nào sau khi mặt chuẩn bị tốt, chúng ta giúp đỡ làm văn thán. Nghiêm ninh nói một tiếng, lại nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, còn đừng nói, chủ tử trang điểm thành như vậy, đứng ở nhóm người này chung, thật đúng là giống cái chạy đường tiểu nhị. Đường thanh hà lúc này xuống dưới tiễn khách, nhìn thấy khương tử dạ này thần trang điểm, bật cười không thôi, A dạ, ngươi xem náo nhở gì, bọn họ người quản đủ dùng. Không có việc gì, cha, ta dù sao cũng không có việc gì, cùng bọn họ cùng nhau vội một hồi. Đỡ phải nhằm chán. Khương tử dạ nhè răng cười. Đường thanh hà ha hả cười, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Thì phu, ngươi sẽ làm phần thán. Linh linh lúc này từ trên quầy hàng chui ra tới, hỏi khương tử dạ. Ân, trước kia ở Kinh Thành, cùng ngươi tỉ học bao quá. Khương tử dạ ứng. Mọi người vừa nghe, yên tâm, đường diệp tự mình giáo, hẳn là không sai bị lắm. ám. Mặt sau chuẩn bị tốt sau, phía trước khách hàng cũng đi xong rồi, mọi người thu thập xong cái bàn sau dùng ba cái cái bàn mang lên giao diện bắt đầu bao nổi lên sủi cảo cũng may mắn đây là tự lâu giao diện cán sủi cảo ra đoạn chảy cán một nhiều có thể phân khai chờ khương tử dạ bao vài cái sủi cảo khi mọi người bị khương tử dạ bao ra tới sủi cảo đầu cười bụng đau chỉ thấy hắn sủi cảo bao khi còn bình thường một ít chính là cuối cùng tẽ kia một chút có thể cho tẽ thành một đoàn bánh bao không giống bánh bao sủi cảo không giống sủi cảo cảm giác tựa như bị đánh sau bánh bao dạng đường diệp nhìn thấy mọi người cười tệ đến thương tử dạ bọn họ vây quanh kia một bàn trước mặt nhìn đến cái dạng này cũng buồn cười lên lại lần nữa dạy hắn kỳ thật a dạ cùng nàng giống như có học qua một lần cuối cùng bởi vì bao thật sự quá không được đường diệp mắt bị đường diệp tiêu ngừng mọi người động thủ cùng nhau làm văn thán cũng rất náo nhiệt một nén nhang thời gian sau sủi cảo liền đều bao hảo trong phòng bếp nổi cũng khai bạch thị hòa điền thẩm cũng đã tẩy xong rồi sở hữu chén vừa lúc tiếp thượng nấu sủi cảo sống lại một nén nhang thời gian sau sủi cảo thượng bàn, mọi người đều ngồi xong, bắt đầu ăn sủi cảo. Bạch thị hòa điền thẩm tiếp tục nấu, nghiêm an hòa khương tử dạ chạy vội cấp mọi người đoan. nghiêm linh nói, đại gia buông ra bụng ăn, chúng ta bao không ít. mọi người cười nói, nghiêm trưởng quầy mới hẳn là ăn nhiều một chút, chúng ta trung gian người nhất gầy. lập tức đường thanh hà cùng đường diệp cũng nhịn không được nở nụ cười. xác thật, tại đây mọi người giữa, thật đúng là liền số nghiêm linh gầy đâu. khương tử dạ cười nhìn nhìn những người này, còn đừng nói. Nghiêm Linh tiểu tử này, công phu học giống nhau, này làm người xử thế phương diện nhưng thật ra xác thật có thể, cùng tiểu lầu này đó bọn tiểu nhị ở trung thực hảo. Còn đừng nói, lá cây còn rất dễ chọn người. Nghiêm Linh vóc dáng không có triệu cửu cao, công phu cũng không có triệu cửu hảo, nhưng là đang nói chuyện làm việc phương diện, khả năng muốn so triệu cửu càng nhanh nhẹn một ít, liền như vậy một chút khác biệt, đã bị lá cây bắt được, chụp tới đương trường quầy. Còn đừng nói, lúc này nhìn xem, Nghiêm Linh thật là nhất thích hợp cái kia vị trí. Nghĩ đến này. Khương Tử Dạ nhìn về phía Đường Diệp, nha đầu này xem người ánh mắt là thật sự thực chuẩn. Đường Diệp nhìn về phía hắn, làm sao vậy? A dạ, ngươi là muốn giấm tỏi sao? Khương Tử Dạ cười cười, ừ một tiếng. 481, mang theo lá cây thượng tướng quân phủ làm khách, canh hai. Đường Diệp gật đầu, chạy tới sau bếp phòng lột tỏi đi, thực mau trở lại, tỏi đã đảo thành tỏi giã, nàng cấp Khương Tử Dạ trong chén đào nửa cái muỗng, lại múc một cái muỗng giấm đi vào. "Hảo, ngươi quấy một cái, hương vị liền ra tới." Khương tử dạ cười gật đầu, nói cảm ơn, túi đầu ăn lên. Nhà đầu này, mọi người còn lại là cười tủng tìm đánh giá hai người bọn họ hô động. Đường Diệp phát hiện, ho nhẹ một tiếng, còn có còn thừa tỏi, các ngươi có ai muốn sao? Mọi người nhất trí lắc đầu. Ở tiểu lầu làm việc, thường xuyên muốn tiếp xúc khách hàng, bọn họ cùng người ta nói lời nói khi, trong miệng chuyển ra đi mùi lạ liền không hảo. Bởi vậy, đường Diệp yêu cầu đại gia ăn cơm khi đều không thể ăn xính tỏi, về đến nhà khi là có thể ăn nhưng là ở tiểu lầu không thể. Dân gia mọi người thành thói quen ăn cơm không ăn tỏi khẩu vị, hôm nay ăn sủi cảo, mọi người cũng không ai nghĩ ăn tỏi. Đường Diệp nhìn đến Khương Tử Dạ không ăn sủi cảo, chỉ nhìn chính mình, cho rằng Khương Tử Dạ là muốn ghét tỏi. Đường Diệp biết, tiểu tử này ăn sủi cảo khi, xác thật là hảo này một ngụm. Cơm chiều sau, Khương Tử Dạ tự mình đem đường ra người đưa về nhà, mới lưu luyến không rời cùng Đường Diệp cáo biệt sau, hồi chính mình trong phủ đi. Buổi tối, Đường Diệp cùng cha mẹ nói Trong phủ đồ làm bếp, liền chính mình đi mua đi, đường thanh hà cùng bạch thị cười ha hả gật đầu, hảo, ngươi tưởng mua liền ngươi mua đi thôi. Đường Diệp gật đầu, mấy ngày kế tiếp, nàng liền ở Khương Tử Dạ làm bạn hạ tiếp tục bố trí đường trong phủ. Khương Tử Dạ không có nói ra tới đi đường ra thôn xem nhị lao, đường Diệp cũng chưa nói phải đi về nhìn xem nhị lao. 3 tháng 26 ngày ấy Khương Tử Dạ ở Khương Phủ làm một hồi hiến hội, mời đường ra người toàn ra, cùng vừa lúc trở về không lâu khúc tiến cùng Lưu Thiên đình còn có hoa hạ Hoa Hạc đồng thời cũng mang theo hắn vị hôn thê Lý Trắc Nghiên tới cấp Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp trông thấy. Lý Trắc Nghiên thế mới biết, Hoa Hạc tại đây trong thị trấn còn có nhiều như vậy thân thích, Hoa Hạc kêu Khương Tử Dạ Đường Diệp vì biểu ca biểu tẩu, Lý Trắc Nghiên cũng đi theo kêu biểu ca biểu tẩu. Nhìn đến này Lý Gia tiểu thư tự nhiên hào phóng, Đường Diệp thực thế Hoa Hạc vui vẻ. Mọi người cho nhau chi gian đều nhận thức, ngồi ở cùng nhau ăn cơm cũng thực náo nhiệt. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn đến Khương Tử Dạ này phủ đệ so nhà mình còn đại. Bố trí so nhà mình còn muốn lịch sự tao nhã xa hoa, liền biết, á Dạ đêm thị là thật sự thực kiếm tiền. Bọn họ chính là không rõ, đứa nhỏ này rõ ràng như vậy có tiền có thế, vì cái gì trước kia muốn giả nghèo người? Vì cái gì phải đối chính mình ra lá cây yêu sâu sắc? Từ Khương Phủ sau khi trở về, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị thương lượng một chút, quyết định chuyển nhà ngày ấy không quay về tiếp lao ra tử cùng lao thái thái, chờ đường diệp 30 giờ đi sau, lại đi tiếp. Khiến cho Lá cây cùng A Dạ tự tại ở bên này ngốc 2 ngày đi, nếu đem nhị lão cái đó, đường phủ bên kia, A Dạ khẳng định là không nghĩ quá khứ. huống chi, bọn họ cũng lo lắng nhị lão nhìn thấy A Dạ sau, lại sẽ quật tính tình đi lên, đương trưởng lại đem nhân ra mắng một hồi, lá cây nên như thế nào tự xử? Bọn họ này đại phòng toàn gia lại nên như thế nào tự xử? Nghĩ đến nhị lão đối với A Dạ thái độ, Đường Thanh Hà liền đau đầu không thôi, hắn hiện tại cũng chưa nghĩ ra, lá cây cùng A Dạ việc này cuối cùng muốn ở nhị lao trước mặt nói như thế nào. Lá cây cùng a dạ thành thân, đây là chuyện sớm hay muộn, này hai đứa nhỏ cũng không phải cái loại này tam tâm nhị ý người, bọn họ là lẫn nhau nhận định đời này phải làm phu thê người đâu, người khác nhiều hơn can thiệp, sẽ chỉ làm bọn họ quan hệ càng gần một bước. Mà nhà mình cha mẹ kia ngoan cố tính tình, cũng không phải hắn có khả năng thay đổi. Cho nên, đường thanh hà cùng bạch thị, trước mắt lo lắng nhất sự tình, chính là nhị lao về sau cùng lá cây a dạ muốn như thế nào ở chung. Hoa Hạc mang theo Lý Trắc nghiên tới gặp Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp sau ngày thứ hai, Lý tướng quân ở phòng giữ doanh nội tướng quân trong phủ mở tiệc chiêu đái Hoa Hạc biểu ca. Lý tướng quân chỉ cảm thấy Khương Tử Dạ thập phần quen mắt, nhưng là bởi vì Hoa Hạc giới thiệu chính là hắn kêu Khương Tử Dạ, cũng liền không nghĩ nhiều, nhiệt tình chiêu đái hai người bọn họ, còn nói Đường Diệp làm điểm tâm nhà mình phu nhân cùng nữ nhi nhóm đều thích. Đường Diệp cười lễ nhượng, nói về sau chính là thân thích, chờ điểm tâm cửa hàng một lần nữa khai sau. Phu nhân các tiểu thư khi nào muốn ăn, tùy thời tống cổ người đi cửa hàng lấy. Lý phu nhân chạy nhanh nói cảm tạ nói. Kế tiếp, liền nói tới hoa hạc cùng Lý Trắc nghiên việc hôn nhân, Khương tử dạ cũng không chối tử, trực tiếp liền làm hoa hạc đại gia trưởng, nói hoa hạc ca ca ở mặt bắc, có chút xa, một ít việc vật vánh liền không phiền toái hắn bên kia, trở thành thân nhật tử định ra tới, lại thông chí hắn. Lý tướng quân nghe xong, gật đầu, hoa hạc ca ca là ai, hắn đã biết, chỉ có thể nói. Hai anh em đều từng cái ưu tú. Khương công tử, ngươi xem, hoa hạc là nhà hắn lao nhị, hắn so với hắn ca ca trước thành thân, cái này có thể hay không với lý không hợp. Lý tướng quân lo lắng nhất chính là việc này. Không có việc gì, lý tướng quân, nhà của chúng ta không có này đó nói, ta vẫn luôn liền nói cho bọn họ, ai trước có tức phụ, liền ai trước thành thân. Khương tử dạ cười cười. Nga, vậy là tốt rồi. kia bọn họ thành thân, hoa hạc gia tộc người đâu, muốn hay không thông chi một chút. Lý tướng quân thử thăm dò hỏi. Khương tử dạ gật đầu, nhàn nhạt nói, tự nhiên là muốn, bất quá, cũng chính là thông chi một chút, đi trong tộc từ đường tế bái một chút, trước ra phả là được. Hoa hạc là kinh thành người, hắn ở kinh thành cũng có phủ đệ, gia tộc nhân khẩu không vượng, lui tới thiếu, từ hắn cha mẹ sau khi qua đời, gia tộc người không ai quản bọn họ, kỳ thật, này quan hệ cũng đã phai nhạt. Đường diệp như vậy vừa nói, lý gia người đều minh bạch. Lý tướng quân vỗ hoa hạc bả vai, ngươi yên tâm về sau các ngươi thành thân sau, ngươi chính là chúng ta Lý gia con rể, Lý gia cũng là nhà của ngươi, ngươi còn có chúng ta. Hoa hạ có chút cảm động, trinh trọng gật đầu, là cảm ơn tướng quân. Ha ha, tướng quân liền tướng quân, ta chờ ngươi kêu trà ta kêu một ngày. Lý tướng quân ha ha cười. Khương Tử Dạ nhìn người này, trong lòng suy tư, còn đừng nói, này quân doanh xuất thân người, tính tình chính là dũng cảm, người như vậy, nếu triệu hồi kinh thành, cũng không biết đến tuột cùng là hảo vẫn là không hảo đâu. Tướng quân, kia tại đây thành thân nhật tử phương diện, các ngươi nhưng có ý tưởng. Khương tử dạ quá mấy ngày liền phải rời đi, lần sau trở về, còn không chừng tình huống như thế nào đâu. Cho nên, lúc này hắn đến đem những việc này nói rõ ràng, cung cấp hoa hạc một viên thuốc can thần. Hoa hạc tức khắt hai mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình lao đại, lao đại chính là lao đại, lời này lập tức liền nói xuất khẩu, hắn vẫn luôn đều ngượng ngùng hỏi. Lý tướng quân cười gật đầu, có, ta đã vấn an, sang năm tháng riêng sơ tám, bọn họ thành thân. Ta này phủ đệ bên cạnh còn có một chỗ tiểu viện tử, ta tính toán quá đoạn thời gian, tưởng thưởng cho hắn, làm bọn họ về sau trụ địa phương. Đến nỗi kinh thành bên kia, khiến cho bọn họ trở về khi trụ đi. Khương tử dạ nghe xong, yên tâm, gật đầu ghi nhớ, vậy là tốt rồi, tháng riêng sơ tám, ta bên này cũng sẽ giúp đỡ an bài. Lý tướng quân cười gật đầu, hảo. Đường diệp cùng Khương tử dạ rời đi phòng giữ doanh khi, hoa hạc cùng Lý tướng quân đưa bọn họ ra tới. Lý tướng quân nhìn Khương Tử dạ cái này hoa hạc biểu ca, yên tâm. Người này, cho người ta thực trầm ổn cảm giác, có như vậy cái thân thích, hắn đối hoa hạc cũng yên tâm một ít. Ít nhất có thể xem ra tới, hoa hạc thực tôn kính hắn cái này biểu ca. Hoa hạc được đến thành thân nhật tử, cũng ăn lòng. 482, đường ra hỉ rời nhà mới, canh 1. 3 tháng 28 ngày ấy, là đường phủ hỉ rời nhà mới nhật tử. Sáng sớm, nghiêm an hỏa trá lâm giúp đỡ từ phía đông tiểu viện tử lạc xoay người bánh đãi lạc thuộc một mặt sau liền bưng nổi trực tiếp liền nổi đặt ở trên xe ngựa dọn bọn họ một bộ phận tùy thân đổ dùng đi bên kia tân tráng phủ bạch thị làm trước đem nổi dọn đến phòng bếp làm điền thẩm đem xoay người bánh viên cái thân tiếp tục lạc nàng cùng đường thanh hà còn lại là đem mặt khác linh tinh vụn vật đổ vật đưa đến chủ viện đường diệp cùng linh linh đồ vật nàng hai chính mình đưa đến đông viện tỉ mỗi ba cái một người một gian nhà ở cấp hoa hoa lưu phía tây một gian linh linh ở bên trong đường diệp chính là phía đông nhà ở tam gian chính phòng mỗi ba cái vừa lúc ăn bài. Chủ viện, tam gian chính phòng, một gian cấp thu thập làm đại khách thính đường, một gian không, cũng thu thập ra tới, về sau làm khách phòng. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị hai người trụ trung gian kia phòng, kia phòng lớn nhất, vốn dĩ nhân gia chính là có khắc hoa tấm bình phong tách ra trong ngoài phòng, hai người bọn họ thích, cũng cứ như vậy dùng. Chủ viện còn có tam gian nam phòng, một gian tây phòng cùng một gian đông phòng. Tây phòng cùng chính phòng chi gian chỗ rẽ, là một đạo thông hướng hậu viện thông hành lang. Đông phòng cùng chính phòng chỗ rẽ chỗ còn lại là có một cái cửa nách, sau khi rời khỏi đây, chính là trực tiếp thông hướng đông bắc rác hậu hoa viên ánh trăng môn. Từ tiến đại môn trong viện, trực tiếp theo phía đông sân tây tường cùng chủ viện đông tường chi gian, cũng có một đạo thông hành lang, là thông hướng hậu hoa viên ánh trăng môn, mà đồ vật hai viện người nếu muốn đi hoa viên, chính là phải đi cái này thông hành lang. Người một nhà dọn lại đây lúc sau, đường Diệp liền đi hậu viện nhìn một chút, cấp điền thẩm an bài một gian chính phòng. Hậu viện tổng cộng là 2 gian tây phòng, 4 gian chính phòng, 2 gian đông phòng, 3 gian nam phòng. Tam gian nam phòng, lớn nhất một gian làm phòng bếp, mặt khác hai gian làm nhà ăn, đông phòng 2 gian, một gian làm lương phòng, một gian làm nhà kho. Tây phòng 2 gian còn lại là soát bạch, bày giường, một cái trong phòng hai chiếc giường, hai cái tủ quần áo, một cái tứ phương bản, 4 đem ghế dựa, dùng để làm thị vệ phòng. Á gia an bài 4 cái hầu chính là ở nơi này. Chính phòng 4 gian, một gian cấp điện thẩm trụ một gian cấp lý thẩm trụ, đối với đi ngoại viện đại môn kia một gian lớn hơn một chút, cấp quản gia triệu cử trụ. Mặt khác một gian không, có lại đến người, lại an bài. Hơn nữa, lý thẩm hòa điền thẩm phong trong, cũng đều là thả hai giường đơn, tủ quần áo ở tây tường, đầu giường dựa đông tường, giữa bên cửa sổ phóng bàn bông, phóng trà dầu ly ấm trải những cái đó, phía sau cửa là chậu rửa mặt giá. Mặc dù là hạ nhân phòng, nên có đồ vật, đường diệp cũng đều cấp an bài thượng. Hôm nay chuyển nhà, Nói muốn tới chúc mừng bọn họ hỉ rời nhà mới người không ít, đường Thanh Hà dứt khoát ở phía trước mấy ngày liền thỉnh một ít quan hệ không tồi nhân ra, nói hôm nay giữa trưa ở tiểu lầu an bài thực rượu. Trước mắt, trên lầu tổng cộng là 4 cái nhã gian, đường Thanh Hà làm nghiêm ninh hôm nay đem nhã gian đều lưu lại nhà mình hôm nay dọn chuyển nhà yến hội, chỉ để lại đại đường chiêu đãi khách hàng. Lúc này, là ba tháng đế, trong hoa viên cây hoa đảo đúng là sơ sơ nở hoa mùa. Đường Diệp, bồi Bạch Thị cùng Linh Linh ba cái cô ý chạy đến trong hoa viên xem đào hoa đi. Đường Thanh Hà còn lại là cùng Á Dạ ở trong phủ chờ đợi khách nhân tới cửa. Khương Tử Dạ cấp an bài bốn gã thị vệ đã nhiều ngày đã ở tiến vào. Hôm nay bọn họ cũng là ở cổng lớn để lại hai cái thủ đại môn, mặt khác hai cái còn lại là ở trong phủ tuần tra. Điên Thẩm cũng đi theo bọn họ hôm nay dọn tiến vào. Lúc này nàng đã ở trong phòng bếp giúp đỡ lạc chín xoay người bánh, lại thiêu thượng nước cấm, chờ một hồi khách nhân tới cấp pha trà. Đường diệp bồi nương cùng muội muội xoay một hồi, liền đã trở lại hậu viện, tính toán làm một ít điểm tâm, một hồi khách nhân tới cấp ăn, điền thẩm ở bên cạnh cho nàng hỗ trợ. Giờ Thị chính, khúc gia chủ hòa khúc tiến mang theo khúc phu nhân trước tới. Đường gia chủ hòa khương tử dạ tiếp đãi bọn họ, bạch thị cũng trở về bắt đầu cho bọn hắn pha trà chiêu đãi. Linh linh còn lại là tiền viện hậu viện chạy vội cho bọn hắn thượng quả khô, thượng nước trà, thượng điểm tâm. Thời điểm không lớn, lưu gia toàn gia cũng tới. Khương Tử Dạ mang theo Khúc Tiến Lưu Thiên Đình cùng đi trong hoa viên thưởng đào hoa đi, Đường Diệp cho bọn hắn lại đưa đi một phần điểm tâm cùng nước trà. Phía trước chủ nhân chính là cái sẽ hưởng thụ, này hoa viên tuy không lớn, nhưng thắng ở cảnh sắc di người, trong hoa viên bố trí thực hợp lý, ở cùng đông viện cách xa nhau nam ven tưởng, còn có một cái trọn mái tứ giác đình hóng gió, đình hóng gió có một bộ bàn vuông ghế, một bàn bốn ghế, là thủy gỗ nam, sơn thành màu đỏ sẫm, đặt ở này đình hóng gió, rất đẹp. Ba người ngồi uống trà, tương tử dạ hỏi Đường Diệp có ngồi hay không, Đường Diệp cười lắc đầu, nàng còn muốn đi làm chút điểm tâm. Ba người gật đầu, nói câu chờ ăn. Đường Diệp bật cười, lại đi làm điểm tâm. Tiếp theo, Trương lão Bản mang theo Trương Phu Nhân cũng tới, hắn vẫn luôn niệm Đường Diệp đối với chính mình sinh ý ảnh hưởng cùng trợ giúp. Hôm nay hắn tới còn mang theo con hắn, đây cũng là đường thanh hà cùng Bạch Thị lần đầu tiên nhìn thấy Trương lão Bản nhi tử Trương Hằng. Bạch Thị nói dạ bọn họ mấy cái người trẻ tuổi ở Hoa Viên, đem hắn cũng tặng qua đi A Dạ hướng về phía Bạch Thị gật đầu, nói hắn sẽ chiêu đái, khiến cho Bạch Thị vội đi. Khương Tử Dạ nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngồi đi, trương thúc Nhi tử. Đối phương gật đầu, nhìn Khúc Tiến liếc mắt một cái, có chút xấu hổ cười cười. Khúc Tiến ho nhẹ một tiếng, cười nói, trương hằng, đã lâu không thấy. Đối phương cũng cười cười, đã lâu không thấy. Đây là lá cây vị hôn phụ quần, A Dạ, chúng ta kêu đêm ca. Khúc Tiến trái lại cấp trương hằng giới thiệu một chút. Trương Hằng chạy nhanh đứng lên hướng về phía Khương tử dạ cung kính được rồi cái chắp tay lễ, gặp qua Khương công tử, cha ta cùng ta nói rồi ngươi cùng đường cô nương đối với nhà của chúng ta trợ giúp, hơn nữa tháng trước đế, ta cùng cha ta đi một chuyến Dương Châu, cũng gặp được liễu Dực liễu công tử, hắn biết là đường cô nương làm chúng ta tìm hắn, còn tiếp đại chúng ta, mang chúng ta ăn một bữa cơm. Trương Hằng thực hay nói, đối mặt Khương tử dạ, đỉnh đạc mà nói. Khương tử dạ cười gật đầu, ân, Dương Châu bên kia các ngươi cửa hàng như thế nào? Định ra sao? Ân, ta bằng hữu kia dàn cửa hàng thuê cho chúng ta dùng, vừa lúc bên cạnh chính là cái đêm thị trang sức cửa hàng. Liêu công tử cũng giới thiệu ta nhận thức một chút trang sức cửa hàng trường quài, làm chúng ta có việc liền tìm hắn hỗ trợ là được. Trương Hằng còn nói thêm. Khương tử dạ cười cười, vậy được rồi, đều là làm buôn bán người, có thể giúp đỡ cho nhau, là chuyện tốt. Húng chi, cha ngươi vẫn luôn đối lá cây cũng thực chiếu cố. Là, Khương công tử khách khí. Trương Hằng chạy nhanh cung kính nói. Khương tử dạ bất đắc dĩ cười, ngươi bao lớn, chúng ta hẳn là đều tuổi không sai biệt lắm đi, không cần như vậy khách khí, ta 21, ngươi nếu là không ta đại, đi theo A tiến bọn họ tiếng kêu đêm ca liền hảo. Hảo, đêm ca, ta ăn Tết 20. Trương Hằng cười cười. Khương tử dạ hướng về phía hắn gật gật đầu, cho hắn đổ trà, tiếp đón hắn uống trà sau, cười như không cười nhìn khúc tiến liếc mắt một cái. Khúc tiến ho nhẹ một tiếng, nhìn Lưu Thiên Đinh liếc mắt một cái, nhìn thấy đối phương muốn cười lại chịu đựng biểu tình hắn mắt trợn trắng, quay đầu nhìn về phía Khương Tử Dạ. 483 Nhất Tiếu Mẫn Ân Cửu, canh 2. Trương Hằng hiển nhiên cùng Khúc Tiến cũng là có chút ngượng ngùng nói nữa, mà là cùng Lưu Thiên Đinh trò chuyện vài câu. Khương Tử Dạ trong lòng suy tư, vốn dĩ đều là chấn trên làm buôn bán nhân gia, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh tính tình lại không phải cái loại này ăn chơi chắc táng, hẳn là thực chỗ tốt tính tình, chỉ là nhìn Trương Hằng cùng Khúc Tiến chi gian, thấy thế nào đều như là có cái gì ăn Tết dường như. Đối với loại tình huống này. Hắn xem một cái liền minh bạch tuyệt đối là có chuyện. Mà này mấy cái về sau cũng đều là cùng lá cây cùng chính mình là muốn giao hảo, khương tử dạng như thế nào sẽ cho phép bọn họ chi gian ngăn cách tồn tại đâu. Bởi vậy, hắn ở trầm ngâm sau khi nói, A Tiến, Trương Hằng, các ngươi chi gian có chuyện gì, nói ra, nếu về sau các ngươi đều là cùng chúng ta giao hảo tiểu huynh đệ, ta không hy vọng các ngươi chi gian có cái gì hiểu lầm, ảnh hưởng chúng ta về sau kết giao. Trương Hằng cùng khúc Tiến nhìn nhau liếc mắt một cái, không được tự nhiên từng người bỏ qua một bên đầu. Lưu Thiên Đinh nhìn không được, đêm ca, vẫn là ta tới nói đi, chính là mấy năm trước, A Tiến cùng A Hằng đã từng từng đánh nhau, lúc ấy cho nhau chi gian mắng tương đối khó nghe, nói về sau cả đời sẽ không lui tới, ai lại cùng ai trước lui tới, ai chính là tôn tử. Phúc, khu khu. Khương tử dạ bị Lưu Thiên Đinh nói đẩu thiếu chút nữa phun, này cho nhau mắng, còn rất có sáng ý, vừa rồi, hai người bọn họ, là ai trước bắt đầu mở miệng nói chuyện đâu. Khương tử dạ bắt đầu nỗ lực hồi tưởng chuyện vừa rồi. Nghĩ tới, hình như là khúc tiến trước nói lời nói. Ha ha a có ý tứ. Khương tử dạ nghĩ, cười ha ha nhìn khúc tiến liếc mắt một cái. Kỳ thật, lúc ấy, ta có điểm uống nhiều quá. Khúc tiến khiêng không được Khương Tử dạ liếc mắt một cái liếc mắt một cái xem ra ánh mắt, ho nhẹ một tiếng mở miệng. Không không không, lúc ấy ta cũng không uống ít, ngày ấy là ta biểu ca tới, ta mang theo hắn đi ra ngoài chiều đãi đâu, ta lúc ấy cũng có chút hảo mặt mũi. Phùng Mã giả làm người mập. Trương Hằng chạy nhanh xua tay nói: "Khúc tiến há miệng thở dốc, "Trương Hằng, kỳ thật chúng ta tuy rằng không phải anh em, phía trước cũng là nhận thức, ngươi hẳn là hiểu biết ta một ít, ta cũng không phải cái trên nghèo yêu giàu, xem người lớn nhỏ mắt người." Trương Hằng gật đầu, "Khụ, ta biết, xong việc cha ta mắng ta, ta cũng có chút hối hận, nhưng là mà không đi mặt mũi đi nhà ngươi xem ngươi, sợ bị ngươi đuổi ra tới." Nghe đến đó, Khương Tử Dạ đại khái cũng minh bạch là chuyện như thế nào, hắn cười cười Được rồi, nếu hiểu lầm giải thích hay, hai người các ngươi bắt tay giảng hòa đi, về sau đều là ta khương tử dạ hảo huynh đệ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngượng ngùng nắm tay, hướng về phía đối phương cười cười, cũng coi như là nhất tiếu mận ân cửu. Tới, về sau đại gia cùng nhau làm buôn bán, tranh thủ đem ra tộc phát dương quang đại, làm cha mẹ thê nhi đi theo các ngươi quá thượng càng tốt nhật tử. Đây mới là các ngươi tương lai phải làm sự tình, đừng đem ánh mắt chỉ nhìn đến trước mắt, muốn hướng lâu dài tưởng. Khương tử dạ nâng chung trà lên, tới, lấy trà thay rượu, làm, đại gia về sau đều là bạn tốt. Hảo, nghe đêm ca. Ba người cùng nhau gật đầu, cùng Khương tử dạ chạm cốc, ngửa đầu, một ly trà làm rốt cuộc. Đường thanh hà không nhi tử, chính là, tương lai hắn lại có bốn cái so nhà người khác thân nhi tử đều hữu dụng, thả đều cho hắn dưỡng lao tống chung con nuôi, hôm nay này hiện trường, liền gom đủ ba cái. Đây là lời phía sau. Chủ viện. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Ý cởi doanh doanh chiêu đái này đó bọn họ tới chấn trên sau, liền vẫn luôn cùng bọn họ giao hảo cập người nhà. Mọi người chính khi nói chuyện, Thị Vệ lại mang theo hai người tiến vào, thế nhưng là đường gia thôn tộc trưởng đường có phúc, cùng con hắn đường thường minh. Đường Thanh Hà chạy nhanh đứng lên đi nhanh đón, thuận tiện cấp vài vị gia chủ giới thiệu một chút đường gia thôn tộc trưởng. Không nghĩ tới, lưu gia chủ thế nhưng còn nhận thức đường có phúc, nói bọn họ đã từng cùng trường quá. Lúc này, càng náo nhiệt. Bọn họ cho nhau chi gian liều cũng càng náo nhiệt Lục tục, lại tới nữa Mấy nhà ngày thường sinh ý thượng có lui tới nhân gia Tuy rằng không có như vậy lui tới quá Nhưng là nhân gia biết song Diệp Tiểu lầu lao bản đường ra hôm nay chuyển nhà Vẫn là lễ phép mang theo lễ vật tới cửa Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị thực cảm động Chạy nhanh chiêu đãi Những người này ngồi xuống uống trà ra ngoài cái bàn ngồi không dưới Lại đem người nên tới rồi buồng trong May mắn đường Diệp ở buồng trong cũng an bài cái bản buồng trong cũng người nhiều sao Bạch Thị dẫn theo các nữ nhân đi phía đông kia một gian trong khách phòng ngồi nói chuyện phía uống trà ăn điểm tâm đi. Thời gian quá thực mau, bọn họ nói chuyện thời gian không dài, cũng liền đến buổi trưa. Đường Thanh Hà liền tiếp đón mọi người đi tiểu lầu ăn cơm đi. Mọi người đều biết nhà hắn là mở tiểu lầu, cũng không khách khí, liền cho nhau tiếp đón đi tiểu lầu ăn cơm uống rượu đi. Khương Tử Dạ cũng tiếp đón mấy cái người trẻ tuổi mang theo Đường Diệp cùng Linh Linh cũng cùng đi tiểu lầu. Trong phủ để lại bốn cái thị vệ hòa điền thẩm giữ nhà. Đường Diệp nói sẽ an bài người trở về cho bọn hắn đưa cơm, Điền thẩm xua tay, nói, không cần đưa, trong nhà cái gì đều có, ta cho bọn hắn bốn cái làm, chúng ta năm người ở trong nhà làm ăn liền hảo, các người hảo hảo chiêu đái bên kia người. Đường Diệp nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói nàng buổi tối trở về hòa Điền thẩm cùng nhau làm cơm chiều, trong phủ lại ăn một đốn chuyển nhà yến. Điền thẩm cười gật đầu, nói tốt, tới người nhiều, bốn cái nhã gian ngồi chăn đầy, mỗi cái cái bàn đều ngồi mười một hai cá nhân, ghế không đủ. Thêm nữa thêm. Tộc trưởng hai cha con cảm khái nhìn Đường Thanh Hà ra hiện giờ này khí thế cùng nhân mạch, cảm thán không thôi. Nhìn nhìn lại ngồi ở Đường Thanh Hà bên người, ý cười từ từ giúp đỡ Đường Thanh Hà cùng nhau tiếp đón mọi người Khương Tử Dạ, tộc trưởng lúc này cuối cùng là yên tâm, vẫn luôn thế bọn họ gánh tâm cũng buông xuống. A Dạ trở về liên hảo, hơn nữa, hắn chân cẳng thoạt nhìn giống như không khỏe, xem ra là hoàn toàn hảo. Khi đó hắn nghe Khương gia thôn tộc trưởng nói qua, A Dạ chân khỏe chỉ là bị thương gây ra. Chậm dãi sẽ tốt, nghĩ đến chính là thương hảo. Không cần hỏi đường Thanh Hà, tộc trưởng chính mình liền như vậy lý giải, nghĩ thông suốt. Đường Thanh Hà sợ vắng vẻ tộc trưởng, đem hắn an bài ở chính mình bên kia, cấp tiến đến cùng hắn chào hỏi mọi người giới thiệu, đây là bọn họ đường thị nhất tộc tộc trưởng, cũng là đường gia thôn thôn trưởng. Mọi người cũng đều cấp đường Thanh Hà mặt mũi, cùng tộc trưởng Hàn Huyên, Lễ Nhượng, có kia thích uống rượu, cũng muốn cùng tộc trưởng chạm vào cái ly. Đến nỗi hôm nay đường thanh hà vì cái gì không tiếp lao ra tử cùng lao thái thái tới, tộc trưởng đại khái cũng minh bạch là bởi vì á dạ, lo lắng nhị lao hôm nay tại như vậy nhiều người trước mặt sẽ cho á dạ năng kham. Nghĩ đến đã từng sự tình, tộc trưởng liền một tiếng thở dài. Hôm nay đường thanh hà này mấy bàn chuyển nhà Yến, thượng đều là tốt nhất rượu, tốt nhất đồ ăn, vịt quay hôm nay bọn họ muốn mấy chỉ, liền cấp thượng mấy chỉ. Phòng bếp hôm nay một buổi sáng, liền an bài không ít vịt quay ở nướng. Đường Diệp tối hôm qua sẽ dậy quá bọn họ, vịt quay trừ bỏ bao ăn, cũng có thể cắt thành khối, trực tiếp chấm tương ăn, cũng có thể xào rau ăn. Bận bận rộn rộn một bữa trưa nửa buổi chiều, thẳng đến giờ thân, các khách nhân cuối cùng là đi rồi, tiểu lầu cũng thu thập xong rồi, đến phiên người trong nhà nhóm bắt đầu ăn cơm. May mắn năm nay bắt đầu, đường Diệp cấp mọi người nhóm bỏ thêm bữa sáng, ăn cơm khi là buổi sáng giờ tị canh ba, cơm nước xong liền bắt đầu chuẩn bị giữa trưa phải dùng đồ ăn cùng phối liệu trở. 484. Người trong thôn nhìn đến Khương Tử dạ cùng đường Diệp ở bên nhau, canh một. Sau khi ăn xong, đường ra người giàn xếp nghiêm ninh sau, liền hồi phủ đi, nói buổi tối làm nghiêm ninh nhìn chằm chằm tự lầu, bọn họ muốn ở trong phủ ăn chuyển nhà cơm, bất quá tới, nghiêm ninh gật đầu, nói làm cho bọn họ yên tâm. Người một nhà trở về trong phủ, ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm. Hứa mặt cũng bị đường Thanh Hà gọi tới, nói thỉnh hắn hôm nay ở trong phủ ăn một bữa cơm. Đường Thanh Hà cùng Khương Tử dạ hứa mặc ba người đi trong hoa viên nói chuyện thiếm đi, đường Diệp còn lại là cùng Bạch Thị Linh Linh ba cái ở trong phòng sửa sang lại các nàng từ phía đông trong viện mang về tới đồ vật. Bạch Thị hỏi đường Diệp, lá cây, bên kia kia chỗ sân làm sao bây giờ? Muốn bán sao? Đường Diệp biết nương nói chính là phía đông kia chỗ sân, không có việc gì, không bán, trước khóa đi, nhìn xem hoa hạc bọn họ không chuẩn có chỗ lợi gì, kia vốn dĩ chính là a giả mua sân. Nga, kia hành. Nương đem đại môn chìa khóa cùng viện môn chìa khóa cho ngươi, ngươi nhớ rõ cấp há dạ, làm hắn đi an bài liền hảo. Ân, ta biết, nương. Đường Diệp tiếp nhận, gật đầu. Thu thập xong phòng trong sau, Đường Diệp liền cùng Bạch Thị đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều đi, đây cũng là bọn họ ở trong phủ đệ nhất bữa cơm. Làm Trung Gian, khuyết thiếu đồ vật, Đường Diệp còn đi ra ngoài mua một chuyến đồ vật, Khương Tử Dạ nghe nói sau, bồi nàng đi ra ngoài mua. Chợ bán thức ăn, Khương Tử Dạ đi ở Đường Diệp bên người khỏe miệng vẫn luôn cong, tâm tình thực hảo, lá cây, còn nhớ rõ chúng ta phía trước tới mua đồ ăn nhật từ sao. Đường Diệp hồi ức một chút trước kia, nhẹ giọng ừ một tiếng, trước kia bọn họ tới nơi này cấp trong nhà mua đồ ăn, bọn họ ở phía đông tiểu viện tử ở khi tới nơi này mua đồ ăn, sau lại, khai điểm tâm phu, càng là thường xuyên tới mua đồ vật, trước kia những ngày ấy, vẫn luôn là a dạ bồi chính mình. Nghĩ đến này, nàng ngửa đầu, hướng về phía hắn cười cười, a dạ, lúc này chậm rãi hồi tưởng, chúng ta trước kia cũng cùng nhau đã làm không ít sự tình. Khương Tử Dạ cười khẽ, Sùng Lịch bắt tay đáp ở nàng trên vai, hai người tiếp tục đi phía trước đi tới. Ân, rời đi bên cạnh ngươi mấy ngày này, ta liền toàn dựa vào hồi ức những cái đó hai chúng ta cùng nhau làm việc nhật tử vượt qua mỗi một ngày đâu. Đặc biệt hắn không thể hành động này ba tháng, tính tọa ở phòng trong hoặc là trên xe lăn khi, hắn chính là dựa vào hồi ức trước kia những cái đó cùng lá cây cùng nhau khi tốt đẹp sự tình tới vượt qua mấy ngày này. Đường Diệp khẽ thở dài một tiếng cuối cùng là đều đi qua, a dạ, ta huấn luyện này 3 tháng, là phong bế đi. Ân, là phong bế, ngươi tiến vào sau, liền không khỏi ta nắm giữ, trong núi có chuyên môn phụ trách huấn luyện người, thân phận của ngươi, ngươi cùng ta quan hệ, cũng sẽ không báo cho bọn hắn làm cho bọn họ biết, cho nên, ngươi ở bên trong, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Khương tử dạ nói lên cái này, liền có chút thương cảm, hắn cảm thấy, năm nay chính là chính mình cùng lá cây thai nạn, đầu tiên là chính mình thương. Lại là lá cây muốn tham gia cái này huấn luyện, chờ nàng ra tới tham gia xong khảo hạch, cũng đã bảy tám nguyệt. Cũng thế, chính mình liền thừa dịp này 3 tháng hảo hảo làm chút chuyện đi, nếu tính toán về sau lấy cái kia thân phận trở về, tổng muốn ăn bài tốt một chút sự tình. Nghĩ đến này, hắn úi đầu nhìn đường diệp, trong hai mắt đều là ôn nu. Chợ bán thức ăn bên kia, có mấy cái trong thôn người tới mua hẳn. giống, lấy lòng sau, bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, muốn đi ngồi xe, kết quả, xuyên thấu qua đám người. Liền thấy được đường Diệp cùng Khương Tử dạ hai cái vừa nói vừa cười vào một nhà chợ bán thức ăn bên trong cửa hàng nhỏ mua đồ vật đi. Ai, kia không phải đường Diệp cùng nàng trước kia nam nhân kia sao? Đường cây nhỏ đối với phía trước đi tới đại ca nói. Phía trước đường đại thụ lui ra phía sau một bước, cẩn thận nhìn một chút, thật đúng là chính là đường Diệp cùng nàng trước kia nam nhân kia. Không phải nói là cái người quẻ sao? Nhìn giống như không quẻ A. Đường cây nhỏ còn nói thêm. Đường đại thụ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, đừng lắm miệng, cũng đừng nhiều chuyện, trở về trong thôn, cái gì cũng đừng nói, nhà nàng sự tình, chúng ta không đúc kết, tiểu tâm gây hỏa thượng thân. Đường cây nhỏ thấp giọng hỏi nói, ca, ngươi cũng cảm thấy, nhà bọn họ cái này con rể có vấn đề, có phải hay không? Đường đại thụ nhìn mặt sau mặt khác mấy cái thôn dân liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nhân ra có hay không vấn đề ta không biết, nhưng là người này tuyệt đối không đơn giản, không có việc gì vẫn là đừng nói nhân ra tốt xấu lời nói hảo đường tây nhỏ chạy nhanh gật đầu, nghe đại ca không sai, hai anh em tiếp tục về phía trước đi đến, mặt sau vài người lại không phải như vậy tưởng, trong đó có hai cái chính là đường tĩnh tam gia gia gia tôn tử, tuổi trẻ khí thịnh thực, nhớ tới lần đó sự tình, cùng với sau lại người trong thôn đối người trong nhà thái độ, bọn họ trong lòng liền cảm thấy nhẹ quất, đều là bởi vì người này, huynh đệ hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt, cũng đuổi kịp phía trước người, giờ dầu ngồi ở hồi thôn xe bỏ thượng. Trên xe mọi người liền lại nói lên đường Diệp cùng Khương Tử dạ sự tình. Có người nói nói, các ngươi còn không biết đi, hôm nay là đường Thanh Hà ra dọn đến tân phủ đệ trụ Nhật Tử, chúng ta buổi chiều ở trên đường phố đụng phải tộc trưởng gia thường minh, nghe hắn nói. Nhưng đường Thanh Hà cha mẹ vẫn là ở trong thôn ở đi, chẳng lẽ bọn họ liền chính mình đọc hưởng vinh hoa phú quý, mặc kệ trong nhà kia hai cái lão? Lại có người nói, ai, người chính là như vậy, có tiền, ai còn nhận được ai a? Nhìn xem đường thanh hà này mấy tháng hồi trong thôn vài lần, nhìn thấy người, như là đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu dường như, đều không cùng người chào hỏi. Đường tĩnh tam ra ra ra hai cái tôn tử lúc này nhưng thật ra không ra tiếng, liền vẫn luôn nghe mọi người lời nói, trong lòng lại không biết nghĩ đến cái gì. Mà đường đại thụ cùng đường tây nhỏ hai anh em còn lại là vội vàng nhà mình xe bò về nhà, ở bọn họ những người này phía trước đã hồi thôn đi. Trên xe còn ngồi khác mấy cái trong thôn phụ nhân nhóm, các nàng sợ cấp trong nhà gây chuyện cũng chưa nói cái gì, nhưng là đem những người này nhóm lời nói đều nghe vào lỗ tai. Buổi tối, Đường Diệp cùng Bạch Thị Điền Thẩm ba cái làm hai cái bản đồ ăn, người một nhà hòa điền thẩm còn có bốn cái thị vệ đều vui vui vẻ vẻ ngồi hai bàn ăn, còn có sáng sớm là xoay người bánh, buổi sáng giữa trưa cũng chưa cố thượng ăn, buổi tối điền thẩm lại nhiệt một chút, cắt thành tiểu khối, bưng lên bàn, mọi người đều ăn. Hứa Mặc cũng là ở bên này ăn, Linh Linh rửa gần chính mình sư phó ngồi, xem Hứa Mặc ăn cái gì rất văn nhã. Linh Linh cho rằng sư phó là ngượng ngùng ăn, không ngừng cấp hứa mặc gắp đồ ăn, làm hứa mặc có chút xấu hổ, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ. Ở nhà mình lao đại cùng đường ra vợ chồng trước mặt, hắn vốn dĩ liền có chút câu thúc, lúc này làm cho càng có khép. Khương tử dạ cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, phát hiện hắn mặt đỏ, còn nhìn lén Linh Linh, hắn lại nhìn Linh Linh liếc mắt một cái, giật mình, sẽ không tiểu tử này là đối Linh Linh động tâm tư đi. Linh Linh năm nay mới 9 tuổi, hứa mặc 17, đại 8 tuổi. Đảo cũng xác thật không xem như kém nhiều. Chỉ là, nếu hắn thật sự động tâm tư nói, chính là phải đợi cái 7-8 năm. Nghĩ đến này, Khương Tử Dạ nhìn hứa mặt liếc mắt một cái, không nói chuyện, túi đầu ăn cơm, loại này lời nói, hắn là không tính toán nói ra. Hứa mặt người này là cái không tồi, nhưng là hắn cùng Linh Linh có hay không cái loại này duyên phận, là muốn xem tương lai. Hiện tại, ai đều không thể nhắc tới loại này câu chuyện, trừ bỏ Linh Linh cha mẹ. 485, trong bóng đêm nắm tay tản bộ, canh hai Khương tử dạ ăn hai khẩu cơm, nhìn đường thanh hà cùng bạch thị liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ chỉ là cười Khanh khách tiếp đón chính mình cùng hứa mặc này hai cái người ngoài ăn cơm. Khương tử dạ cười khẽ đối hai người nói cảm ơn, trở tay lại là gấp một khối đường diệp thích ăn sần heo chua ngọt đặt ở đường diệp trong chén. Đường thanh hà cùng bạch thị thấy được, hai người đối diện cười khẽ một chút, túi đầu ăn cơm. Sư phó, ngươi cũng ăn nhiều một chút, ngươi nhìn xem, ta tỷ phu liền đủ gầy, ngươi so với ta tỷ phu còn gầy. Linh Linh nói. Cấp hứa mặc trong chén gấp mấy khối thịt kho tàu. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ một chút, đối hứa mặc nói, đúng vậy, a mặc, ăn nhiều một chút, ngươi nguyên quán là nơi nào đâu. Hứa mặc chạy nhanh cung kính đáp, hồi lao ra phu nhân, ta là Nam Bình phủ Nam Bình thành người. Nga, vậy ngươi ở bên này rời nhà đủ xa. Bạch Thị gật đầu. Hứa mặc khẽ ử một tiếng. Vậy ngươi người nhà trước mắt còn ở bên kia sao? Bạch Thị lại nhẹ giọng hỏi. Đường Diệp nhìn chính mình nương liếc mắt một cái, cuối cùng không hề răng, mà là yên lặng nhìn hứa mặt liếc mắt một cái. Khương tử dạ biểu tình tự nhiên, như cũ thông thả mà ưu nhã đang ăn cơm đồ ăn. Ta cha mẹ đã qua đời, chỉ có một đường thúc một nhà ở bên kia. Hứa mặt nói xong, nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, trong lòng suy nghĩ chính mình cùng lao đại quan hệ, có phải hay không tạm thời còn không thể nói đi. Khương tử dạ lúc này không có xem hắn, tiếp tục căn cơm, tay trái lại nơi tay biên phóng khăn vải thượng để để hứa mặt tức khắc minh bạch, mí môi, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm trà thủy. Đường thanh hà lúc này thở dài một tiếng, ai, cũng là cái đáng thương hài tử, nghĩ đến, số tuổi còn như vậy tiểu, liền rời đi quê nhà, ở bên ngoài mưu sinh sống, khẳng định là không có cha mẹ, về sau ngươi liền đem nơi này đường cái ra đi, nhà của chúng ta Linh Linh cũng vừa lúc theo ngươi học vẽ tranh, ngươi là Linh Linh sư phó, về sau chúng ta cũng sẽ ấn nguyện cho ngươi phó quả nhập học tiền, ngươi cũng càng lúc càng lớn cũng muốn chính mình tích góp tiền về sau dùng để cưới vợ, hứa mặc một đốn, nhìn về phía đường thanh hà, thúc quà nhập học tiền liền không cần đi, ta mỗi ngày ở tiểu lầu ăn cơm, chủ cũng là các ngươi sân, đã là thực cảm tạ các ngươi, kia không giống nhau, về sau mỗi tháng chúng ta cho ngươi hai lượng bạc làm linh linh quà nhập học, ngươi ăn uống, chúng ta đều bao, ở tiểu lầu ăn cơm, là hẳn là, đường thanh hà nói, hứa mặc còn muốn nói cái gì, linh linh chạy nhanh nói, sư phó, ngươi mỗi ngày dạy ta vệ tranh cũng thực nghiêm túc, Cha ta cho ngươi, liền nhận lấy đi, không tốn tiền chỗ, ngươi có thể tích góp lên về sau cưới sư nương a. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng cười khẽ nhìn Hứa Mặc, gật đầu, "Đứng vậy, đáp ứng đi, huống chi, hai lượng cũng không nhiều lắm, coi như ngươi dạy chúng ta linh linh, cha ta cho ngươi tiền tiêu vặt đi." Hứa Mặc xem lão đại cùng đại tẩu nói chuyện, cũng liền đành phải gật đầu. "Hảo, a Mặc đáp ứng rồi liền hảo, tới, a Dạ, a Mặc, các ngươi ăn nhiều một chút." Bạch thị chiêu đái hai người, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Cơm chiều sau, hứa mặt không tiện lại ở lâu, cáo tử rời đi, trở về vẽ tranh đi, hắn đáp ứng đường Diệp, ngày mai đem trước mắt họa ra tới cấp đường Diệp mang đến làm đường Diệp xem. Bạch thị hòa điền thẩm đi phía sau rửa chén đi, khương tử dạ còn lại là bồi đường Diệp hai người ở trong phủ toàn bộ, đi tới đi tới, hai người liền đi trong hoa viên. Hôm nay là 3 tháng 28 buổi tối, ánh trăng cơ hồ là đã không có, ám thực trong hoa viên cũng chỉ điểm hai ngọn đèn cung đình, toàn bộ trong hoa viên kỳ thật cũng không sáng ngời. Khương Tử Dạ từ vào trong hoa viên sau, liền gắt gao nắm đường Diệp Tay, cũng không nói chuyện, hai người chính là lẳng lặng đi tới, tán bước. A Dạ, cái kia huấn luyện địa phương cũng là ở trong núi sao? Vào trong hoa viên sau, Đường Diệp hỏi Khương Tử Dạ. Ân, ta tìm một chỗ tư phía núi vây quanh địa phương, trung quanh đều là cây cối, có trận pháp che chở tứ phía sơn, không có mở ra trận pháp, người là vào không được ra không được, cường sấm trận pháp, chỉ có đường chết một cái. Cho nên, ngươi nhớ kỹ, nếu đi vào, đường động bên trong huấn luyện có bao nhiêu gian khổ, nhất định phải kiên trì xuống dưới." Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói, "Ân, ta biết, yên tâm đi, sẽ không cho ngươi mất mặt." Đường Diệp lên tiếng, "Đúng rồi, a dạ, ngươi có phải hay không tính toán chờ ta thi xong sau, sau, liền phải trở về công bố thân phận của ngươi?" Đường Diệp hỏi, "Ân, này 3 tháng, ta bố trí một chút, 3 tháng sau" Hẳn là không sai biệt lắm, ta tưởng năm nay đem chúng ta việc hôn nhân định ra tới. Thời gian lại dài quá, đối với ngươi thanh danh cũng không tốt, năm trước kia một lần sự tình, ta đã liên lụy ngươi, nguyên bản mọi người trong miệng ngươi là như vậy một cái ôn nhu thiện lương hảo cô nương, lại bị ta liên lụy đến tận đây, ta nhất định phải làm ngươi đi theo ta nhận hết người khác ngưỡng mộ cùng khen, làm ngươi trở thành cái kia các nàng mong muốn mà không thể thành người. Khương tử dạ thanh âm khinh khinh nhu nhu nói. Đường Diệp bất đắc dĩ bật cười, đ Ngươi so đo người khác ánh mắt cùng ngôn ngữ làm cái gì, chúng ta trong lòng biết lẫn nhau hảo là được, cha mẹ đều yêu thích chúng ta là được, đến nỗi cái nhìn của người khác, ta thật sự cảm thấy không như vậy quan trọng. Không, có đôi khi, ngươi không sao cả, người khác lại cảm thấy ngươi là dễ khi dễ, không thế lực, không bản lĩnh, không hậu trường đâu, chính là muốn cho những cái đó nói ngươi không tốt tất cả mọi người biết ngươi là so với bọn hắn cường gấp trăm lần người, ngươi là bọn họ mặc dù nỗ lực phấn đấu cả đời cũng không đạt được độ cao dường như đã từng kia hai cái không biết chết sống đồ vợ. Khương tử dạ nghiêm túc nói. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, ngón tay nghịch ngậm khấu khấu hắn lòng bàn tay, hảo đi, ta đã biết, á dạ, ta sẽ nỗ lực. Đường Diệp cảm thấy, á dạ nói, cũng cũng có nhất định đạo lý. Nếu trước kia chính mình cường ngạnh một ít, không phải vẫn luôn cảm thấy chỉ có làm người lương thiện mới là tồn tại duy nhất chân lý, nghĩ đến, kia hai người từ lúc bắt đầu, cũng sẽ không bắt đầu sinh ra dám hãm hại ý nghĩ của chính mình tới. Này có phải hay không giống như là mọi người thường nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận đâu. Có đôi khi, địch nhân cường thế, cũng là vì chính mình biểu hiện quá yếu đối đâu. Suy nghĩ cái gì? Khương tử dạng túi đầu nhìn thoáng qua trầm tư trung đường diệp, nhẹ giọng hỏi. Ta suy nghĩ, có đôi khi, địch nhân cường thế, khả năng chính là chính mình biểu hiện quá yếu đối, cho nên mới cho bọn họ dũng khí tới công kích chính mình. Đường diệp nhẹ giọng nói. Đúng vậy, này liền như là cao thủ quyết đấu khi. Giống nhau đều là không dễ dàng động thủ, mà là ở quan sát đối phương, tìm kiếm sơ hở, trước tìm được đối phương sơ hở người, thắng cơ hội liền đại. Giống ngươi nói, nếu chúng ta biểu hiện qua yếu đối, đó chính là cho đối phương khả thừa chi cơ, làm đối phương tìm được rồi chúng ta sơ hở, ngươi tưởng nhân ra lúc này không công kích chúng ta, chờ cái gì thời điểm. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, đúng vậy, đáng tiếc, chính là như thế, đáng tiếc trước kia ta, có thể là kiếp trước ký ức quá không tốt đẹp, này một đời trong tiềm thức liền phải làm chính mình làm thiện lương người, cho nên, ở trong mắt ta, xem ai đều giống người tốt, xem ai đều là thiện lương người, cho nên, căn bản là không đi nghiên cứu quá các nàng khác thường, cùng chú ý quá các nàng biến hóa. Đường Diệp khẽ than thở một tiếng. Khương tử dạ dừng lại, xoay người đứng ở đường Diệp trước mặt, dôi tay ôm chặt nàng, hôn hôn cái chán của nàng, cười khẽ, không quan hệ, ngươi còn có ta, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau, ngươi ở cùng người đối chiến quyết đấu khi. Nhớ rõ chú ý tới này ca giáo hấn liền hảo, ta luôn có cái không ở bên cạnh ngươi thời điểm. Đường Diệp ngửa đầu nhìn hắn, trong hai mắt đều là ngưỡng mộ cùng không muốn xa rời, nhẹ nhàng ngử một tiếng. 486, miếu nguyệt lao tái kiến lại trụ trì, canh một Khương tử dạ bồi đường Diệp tán xong bước, liền đi trở về, hiện giờ phủ đệ ly cũng không xa, hắn tưởng nàng, tùy thời liền có thể lại đây. huống chi, đêm nay, hắn trở về còn phải thấy hoa hạc, an bài một chút sự tình. Đường Diệp cùng Linh Linh ở chủ viện bồi đường Thanh Hà vợ chồng lại nói hội thoại, mới cùng nhau hồi đông viện ngủ. Chủ viện nội, đường Thanh Hà hai vợ chồng lại không có gì buồn ngủ, hai người ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện. Bạch thị nói, ngày mai là cây cùng á Dạ ra cửa, hậu thiên là mùng một, không được chúng ta mùng một hồi một chuyến trong thôn đi, đem cha mẹ kế đó trong thị trấn trụ. Đường Thanh Hà gật đầu, hành, ngươi nói này trong phủ chúng ta hầu hạ người có đủ hay không? Bạch thị gật đầu, hẳn là không đủ, trong phủ hoa cỏ nhiều. Này đến có một cái thợ trồng hoa tới xử lý. Cha mẹ tới sau, Tây viện liền lưu lý thẩm hầu hạ bọn họ đi, bọn họ cũng quen thuộc, hào ở chung. Nấu cơm, nhưng thật ra có điền thẩm một cái cũng đủ rồi, chúng ta nhà ở, ta có thể chính mình thu thẩm, chúng ta trong viện nhưng thật ra không cần nhân thủ, ta cảm thấy, liền trước chiêu một cái thợ trồng hoa đi, bọn thị vệ có á giả cấp 4 cái cũng đủ rồi, còn có quản gia triệu cửu nhân thủ liền không sai biết lắm. Đường thanh hà gật đầu, hành, vậy trước như vậy đi, Ta ngày mai đi tranh người môi giới, nhìn xem có hay không thợ trồng hoa. Kỳ thật cũng không nổi, tốt nhất là có thể gặp được cái hiểu tận gốc dễ, chúng ta không ở trong phủ khi, cũng yên tâm. Bạch thị nhẹ giọng nói. Đường thanh hà gật đầu, cũng đúng, cũng hảo. Vậy không nổi, ta nhìn xem nhận thức những người này nhóm ai có nhận thức thợ trồng hoa muốn tìm việc không. Chiêu làm công nhật cũng đúng, ban ngày tới thủ công, buổi tối liền có thể về nhà cái loại này. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Bạch thị gật đầu. Phu nhân, chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đường Thanh Hà cười khanh khách nhìn Bạch Thị. Bạch Thị gật đầu, hành, rửa mặt đi. Phu nhân cái này sưng hô, nàng thích nghe. Đường Thanh Hà đột nhiên đứng lên, đi hướng nàng. Hôm nay ta tới hầu hạ phu nhân rửa mặt, gả vào nhà của chúng ta nhiều năm như vậy. Ngươi cũng vất vả, vì ta sinh ba cái hài tử. Ta cũng vẫn luôn không có thể cho ngươi cái ngày tháng thoải mái. Hiện giờ, dựa vào nữ nhi, chúng ta cũng coi như là làm này lao ra phu nhân. Thành này nhà cao cửa rộng đại phủ chủ nhân, đêm nay, vi phu phải hảo hảo hầu hạ một chút phu nhân. Cuối cùng nói mấy câu, đường thanh hà là dựa vào gần bạch thị nói. Bạch thị vốn dĩ muốn đi múc nước tay một đốn, trên mặt liền hơi hơi nhiệt lên. Nay mấy tháng, bởi vì vội vàng tiểu lầu sự tình, mỗi ngày bận bận rộn rộn, các nàng cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, càng miễn bản kia phu thê việc. Hôm nay xem hắn này biểu tình cùng ngôn ngữ, bạch thị liền biết đường thanh hà đêm nay muốn cùng phòng. Mặt nàng năng gật gật đầu, đi trước bên trong trải giường chiếu đi, đường thanh hà còn lại là múc nước trước rửa mặt, lại cấp bạch thị múc thủy, dọn xong lau mặt khăn cùng xà bông thơm, chờ bạch thị ra tới. Ngắm lại hiện giờ nhật tử, đường thanh hà là thật sự vui vẻ. Chủ viện nam phòng, hắn như cũng là chuẩn bị thành chính mình công cụ phòng, hắn tưởng có dành khi, ở chỗ này có thể làm một ít chính mình thích làm nghề một sống, còn có trương láo bản những cái đó hồ gỗ, hắn còn giúp làm lại ngấm lại này so nguyên lai like sân lớn vài lần đại phủ đệ, hắn nổi tâm liền hơi hơi nóng lên nóng lên, có chút nhiệt huyết bành bái. Hắn biết, này hết thảy cùng A dạ vào chính mình gia sau có rất lớn quan hệ, nếu không có A dạ cấp lá cây duy trì, âm thẩm cấp lá cây tiền, kéo nàng làm buôn bán, mang theo nàng đi ra ngoài trường kiến thức, nghĩ đến, nhà mình sợ là còn sẽ là lấy trước dáng vẻ kia. Mã dạ đêm đó thị chủ tử thân phận, hắn cũng là tưởng một lần, đều có một loại không thể tin được cảm giác. Hắn trong đầu nhớ tới Phần lớn là lần đầu nhìn thấy A Dạ khi hắn khập khiễng bộ dáng. Sách, có lẽ đây là ý trời. A Dạ gặp nạn, bị thương trở về dưỡng thương trong lúc, vừa lúc liền nhận thức nhà mình nữ nhi, hai người còn có như vậy duyên phận. Càng muốn, Đường Thanh Hà liền cảm thấy mỹ tư tư, thấy Bạch Thị tẩy xong, ôm lấy nàng liền cắm hào môn, thổi gian ngoài đèn, hướng trong phòng phòng ngủ đi. Ngày thứ hai, Đường Diệp ở Khương Tử Dạ làm bạn hạ, cấp hứa mặc bên kia đưa qua đi 5 quyển sách chuyện xưa, đều là nàng viết hảo chuyện xưa. Chờ hứa mặc vẽ, này cũng coi như là nàng rời đi này 3 tháng cấp hứa mặc tác nghiệp. Đường Diệp cười tủm tìm nói, hứa mặc, cố lên à, hy vọng chờ ta 3 tháng sau trở về, ngươi đều vẽ xong rồi, đến lúc đó chính là chúng ta đi bản khắc chờ in ấn, chờ nổi danh lúc. Hứa mặc ha hả cười, hảo, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lử. Lúc sau, Khương Tử dạ lại mang theo đường Diệp đi một chuyến chấn Tây ngoại miếu nguyệt lão. Vẫn là cái kia trụ trì lại, nhìn thấy bọn họ hai cái khi, hơi hơi kinh ngạc. Đặc biệt, hắn nhìn nhiều đường diệp hai mắt, lại xem Khương tử dạ, lập tức liền nhớ tới vị này ôn thần, hiện giờ hắn dâu còn không có trường đến một tấc đâu, đáng tiếc à, chính mình để lại vài thập nhân dâu. Đại sư, ngươi lại cho chúng ta tính tính. Khương tử dạ nhìn lại nhìn đến chính mình muốn xoay người rời đi, chạy nhanh thân ảnh trận lóe chắn hắn trước mặt, không cho hắn đào tẩu. Ta nói vị công tử này, lão nạp đều nói là chính mình vọng luôn ngài còn muốn thế nào đâu. Lại bất đắc dĩ nói. Hiện giờ miếu nguyệt lão hương khói không vượng, hắn mỗi ngày cũng ở vì ăn no bụng phát sầu, nào có tâm tình ứng phó vị này ôn thần. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn chung quanh này toàn bộ miếu nguyệt lão liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lại tính một lần, bản công tử làm người cho ngươi tu sửa miếu nguyệt lao, lại cho ngươi một ngàn lượng làm giàu mẹ tiền. Lại vốn dĩ muốn bước ra đi bước chân lập tức thu trở về, kinh hỉ nhìn hắn, thật sự. Ngài nói chính là thật sự. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, bản công tử nói là làm. Rồi ra tay Trong tay hắn nhiều ra một chương một ngàn lượng ngân phiếu. Lại đôi mắt tức khắc càng sáng vài phần, tới tới tới, công tử cùng tiểu thư bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Nhìn đến này tiền, nghe được Khương tử dạ nói, hắn tức khắc cảm thấy lại làm hắn cạo một lần dâu cũng có thể. Đường Diệp vẫn luôn ngẹn cười, xem ra, á dạ thật là biết này lại tính tình a. Bất quá, hiện bạc một ngàn lượng, tu sửa miếu nguyệt lao, đây chính là dùng một lần liền ném vào đi không ít tiền a, tiểu tử này, thật bỏ được. Cũng may mắn đêm khánh sẽ cho hắn kiếm tiền, bằng không liền hắn này ăn xài phung phí, không được làm những cái đó đi theo người của hắn chịu đói. Khương tử dạ nắm đường diệp, trực tiếp đi theo lại đi vào. Lại ngồi ở bàn sau, làm khương tử dạ lấy ra sinh thần bát tự. Khương tử dạ lấy ra hai chương hồng giấy tới, đúng là hắn cùng đường diệp sinh thần bát tự. Lại xem xong sau, thở dài, lại nhìn hai người liếc mắt một cái, vẫn là này mới vừa để mới vừa chi mệnh. Hai người các ngươi các viết một chữ đi. Lại đẩy lại đây giấy bút. Khương tử dạ nhắc tới bút, suy nghĩ một chút, viết xuống một chữ Diệp. Đường Diệp xem xong, cười cười, ở hắn viết Diệp tự mặt sau, viết xuống một cái đêm tự. Lại xem xong, lắc đầu cười khẽ một chút, tiếp nhận, nhìn hai người viết xuống này hai chữ, chậm rãi thu hồi tản mạn biểu tình, bắt đầu nghiêm túc giải thích lên. 487, Đường Diệp lo lắng, canh hai. Đêm, lưỡng nghi chi tướng, thiên dương mà âm. Ngay cùng đêm, vi thiên tướng, ngày đại biểu dương, đêm tắc đại biểu âm. Đêm tự, hơn nữa ngươi này sinh thần bắt tự, có thể nói là nhân sinh hai cực đoan, vinh cùng khó, là ngươi cả đời này nhân sinh hai cực. Phú quý khi, ngươi nhưng một người dưới vạn người phía trên, gặp nạn khi, ngươi còn lại là cửa nát nhà tan, hai nạn không ngừng. Đây cũng là ta năm trước nhìn đến cái này sinh thần bắt tự cùng tên khi, nói ra kia phiên lời nói. Nhưng là, đường ngươi đem này hết thảy đều đã trải qua sau, ngươi nhân sinh sẽ quá thuận buồm xuôi gió, cả đời hỉ nhạc. Này toàn chiếm ngươi cái này sinh ra canh giờ hảo a. Lại nói xong, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, "Công tử, hiện tại ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Nhưng là, hôm nay ngươi viết hạ chính là một chữ diệp, cái này tự, nghĩ đến, ngươi viết chính là ngươi yêu thích cô nương tên. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi viết ra tới cái này tự, vừa lúc thuyết minh ngươi đã trải qua qua này hết thệ kiếp nạn, có phải thế không?" Khương Tử Dạ nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, nhìn xem là Cây. Lại nhìn một hồi Đường Diệp viết cái kia đêm tự, lại nhìn Đường Diệp sinh thần bát tự cùng tên, nhíu như mày, cô nương năm nay là vận mệnh đại chuyển biến một năm, có thể nói thay đổi rất nhanh, đại hỉ đại bi, nhớ rõ đêm này một năm kiên trì qua đi, về sau chính là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cùng vị công tử này vận thế nhất trí. Nghe xong hắn lời này, Đường Diệp trong lòng bất ổn, đại hỉ là cái gì, đại bi lại là cái gì? Nay nổi lên cùng đại lạc lại là cái gì? Khương tử dạ mặt mày nghe được lời này tức khắc chính là biến đổi, vậy ngươi khả năng nhìn đến nàng này đại hỷ đại bi cùng thay đổi rất nhanh hay không đã qua đi, lại hoặc là khi nào. Lại bất đắc dĩ nói, công tử, cái này, thứ lao nạp bất lực, có một số việc, là chú định phải trải qua, tránh đi phía đông tránh không khỏi phía tây. Khương tử dạ mím môi, gật gật đầu, không nói cái gì nữa, dơ tay lên, trong tay kia tấm ngân phiếu đã nhẹ nhàng rơi vào lại trước mặt trên bàn, mà khương tử dạ lại không hề xem hắn. Mà là rất có chút chố mắt đường dịp tay, một cái tay khắc cầm đi lại trước mặt kia hai chương viết sinh thần bát tự giấy, hai người xoay người rời đi. Lại có chút bất đắc dĩ, này cũng không thể tự trách mình à, là bọn họ mệnh vốn là có này một kiếp, hơn nữa, người thường nếu muốn hưởng thụ kia tắm ngày phú quý, há là dễ dàng như vậy. Như thế nào cũng đến trải qua một phen người khác chưa từng trải qua quá, mới xem như lối đi. Bất quá, này hai cái trung quy cũng sẽ trở thành phu thê, lời này, chính mình có phải hay không quên nói đâu. Lại sơ sơ chán, chạy nhanh đuổi theo, nhìn đến Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp đã muốn chạy tới đại môn biên, chạy nhanh lớn tiếng nói một câu, "Công tử, ngươi yên tâm, mặc kệ đã trải qua cái gì, hai người các ngươi chung quy là phải làm phu thê." Khương Tử Dạ không quay đầu lại, chỉ là hướng về phía mặt sau phất phất tay, đồng thời một câu cũng khinh phiêu phiêu bay tới hiểu rõ lại Lô Thay, "Tháng sau có người sẽ đến tu sửa này miếu người lão." Giọng nói rơi xuống, "Kia hai người đã ra đại môn, đi xa." Lại nghe lời này, yên tâm vui dạo dược đoan trang này một ngàn lượng bạc. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp rời đi miếu nguyệt lão sau, cũng không có lập tức trở về trấn Tử Thượng, mà là bồi Đường Diệp ở thị trấn bên ngoài núi rừng gian đi đi. "A Dạ, ta lo lắng chính là ngươi." Tục ngữ nói gần vua như gần cỏ, mặc kệ gặp được chuyện gì, nhất định phải bảo trọng chính mình, chúng ta có thể không cần những cái đó vinh hoa phú quý, ta chỉ cần ngươi bình bình an an, khỏe mạnh. Đi rồi sau khi, Đường Diệp dừng lại, quay đầu nhìn về phía Khương Tử Dạ, nhẹ giọng nói: Khương Tử Dạ nhẹ nhàng cười, gật đầu, Hảo, ta biết, không có cái kia thân phận, chúng ta còn có đêm thị, cho ngươi một cái hạnh phúc tương lai, không thành vấn đề, ta vẫn luôn đều minh bạch cái gì đối với ta tới nói là quan trọng nhất. Đường Diệp nhấp môi, gật đầu, A Dạ nói rất đúng, nghe A Dạ vừa nói, nàng lại có chút lo lắng trong nhà. La Cây, yên tâm đi, trong nhà bên này ta đều lưu chữ người chú ý đâu, sẽ không làm cho bọn họ đã chịu ngoại lai thương tổn. Đến nỗi sinh lão bệnh tử, cái này. Bọn họ liền không có biện pháp Hơn nữa, gặp được như vậy Mặc dù ngươi ở trước mặt Cũng là ngăn cản không được Người tồn tại, đều đến trải qua những cái đó sự Khương tử dạ lại nói Lúc này, hắn cảm thấy tháng này lão miếu không nên tới Lá cây mấy ngày nữa liền phải đi tham gia phong bế huấn luyện Tiếp theo là khảo hạch Nàng như vậy lo lắng trong nhà Cũng không phải là chuyện tốt Lá cây, nếu lo lắng trong nhà Nếu không liền hủy bỏ lần này huấn luyện đi Ngươi đừng đi, về sau lại an bài là được Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp lắc đầu, không có việc gì, ngươi nói rất đúng, vạn nhất phát sinh sự tình gì, mặc dù ta ở, cũng là ngăn cản không được. Đi thôi, về đi, chúng ta trở về sửa sang lại một chút đồ vật. Khương tử dạ xem nàng thần sắc biến nhẹ nhàng không ít, gật gật đầu, nắm nàng trở về đi. Giữa trưa, hai người đi tiểu lầu ăn cơm. Đường Diệp lại ở phòng bếp dạy bọn họ một cái tân đồ ăn, cây rát lẩu xào cây, cũng có thể làm thành tương hương khẩu vị cùng một chút cây không cần thanh đạm khẩu vị. Vài vị phòng bếp tự mình hừ qua, cảm thấy nhìn là chút đơn giản thái sắc, nhưng là thông qua phương pháp này làm ra tới, liền nhìn qua đẹp không nói, ăn lên hương vị cũng ăn rất ngon. Khương Tử Dạ cũng ăn Đường Diệp làm được, cảm thấy ăn rất ngon, hắn nói cái này đồ ăn trước kia không ăn qua. Đường Diệp cười nói trước kia quên làm, hắn nếu là thích, về sau thưởng cho hắn làm ăn. Khương Tử Dạ không chút do dự gật đầu. Buổi chiều, Đường Thanh Hà Bạch thị cũng đi theo Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ về nhà, bồi Đường Diệp thu thập đồ vật, cùng nàng trò chuyện. Đường Diệp cũng không dám nói chính mình là đi tham gia huấn luyện, mang lên nhiều như vậy cũng không dùng được, nhưng là vì làm người nhà yên tâm, nên mang đồ vật, nàng đều thu thập lấy thượng. Tỷ tỷ, cha mẹ bên này ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi cùng nhị tỷ chiếu cố cùng cha mẹ. Linh linh lúc này thanh thúy thanh âm ở phòng trong vang lên. Đường Diệp cười cười, hảo, nhà ta đường tam tiểu thư trưởng thành, hiểu chuyện. Hắc hắc, ta 9 tuổi, ngẫm lại trước kia, tỷ tỷ 9 tuổi đều có thể chiếu cố ta cùng nhị tỷ trả lại cho chúng ta làm tốt ăn ta còn nhớ rõ tỷ tỷ cấp lạc đường bánh đường phóng nhiều ta thèm ăn đi cắn một ngụm kết quả bị bánh bột ngô chảy ra nước đường đỏ năng khoe miệng năng lên một cái đại thủy phao nương cùng cha trở về còn mắng ngươi linh linh nói xong đường diệp cũng nhớ tới lần đó đường bánh nướng áp chảo linh linh bị năng khóc tê tâm liệt phế dọa năng bị mắng cũng ngoan ngoãn chịu sau lại nửa năm nhiều lại chưa làm qua đường bánh nướng áp chảo nói đến đã từng thú sự hai chị em khai lời nói gốc dạ Một kiện một kiện hồi ức. Bạch Thị liền ngồi ở một bên lẳng lặng nghe. Trên mặt là nhàn nhạt tươi cười. Cũng không chen vào nói. La cây đi rồi. Linh linh liền một người. Không có người cùng nàng chơi. Cũng không có người cùng nàng nói dỡn lặng lẽ lời nói. 488. Hà Thị lại nói ra kinh người chi ngữ. Canh một Đường ra thôn. Lão ra tử cùng Lao Thái Thái hiện giờ nhàn thực. Không phải ngồi ở trong viện phơi nắng. Chính là đi mặt khác hai cái nhi tử ra đi xuyến. Hôm nay. Buổi chiều. Lão Thái Thái lại đi cách vách trong viện xem tiểu tôn tử đi. Đường Thanh Vân đi ngoài ruộng làm sống, chỉ chưa Hà Thị ở trong nhà mang 7 tuổi đường Thụy cùng 4 tuổi đường Nguyên, 11 tuổi đường Kiệt bị đường Thanh Vân đưa đến chấn trên đọc sách. Nguyên bản, hắn tính toán trở sang năm lại đưa, chính là, từ năm trước Hà Thị làm ra như vậy sự tình, hắn cảm giác được Hà Thị tính cách quyết tận, không dám lại đem đại nhi tử lưu tại trong nhà cho nàng giáo dục. hắn nghe nói nhị ca ra đường Tuấn đưa đến chấn trên đọc sách, hắn đi cầu hắn nhị ca. Hai anh em lại đi tìm thư viện viện trưởng, đem đường kiệt cũng mang theo đi vào. Lẽ ra, đường kiệt mới 11 tuổi, còn kém 1 tuổi mới có thể thượng thư viện, may mắn đường kiệt thông minh, phu tử khảo giáo một ít tri thức, hắn đều đối đáp trôi chảy, phu tử xem như phá lệ thu hắn. Hai anh em tưởng, nếu thật sự là nhân ra không thu nói, liền tính toán đi cầu nhà mình đại ca, hắn ở trấn trên, tốt xấu nhân mạch quảng, không chuẩn có người nhận thức thư viện viện trưởng, hiện giờ nhưng thật ra hảo, tình bọn họ đi cầu đường thanh hà cho nên Đường Kiệt Thượng Thư Viện Sự Tình Đường Thanh Hà một nhà còn không biết, bọn họ chỉ biết Đường Tuấn Thượng Đường Tuấn ở trấn trên nghỉ tắm gội khi còn tới tiểu lâu ngây người nửa ngày, cùng Linh Linh cùng nhau đi theo hứa mặc học vẽ tranh Lão Thái Thái Hứa Thị ngồi ở trong viện đùa với Đường Nguyên nhìn Đường Thụy ở trong sân đi theo Hà Thị cùng nhau lột cây đậu Trước mắt hiện lên là Đường Diệp Tỷ mỗi ba cái đã từng vây quanh ở nàng trung quanh kia vui sướng thân ảnh cùng trong sáng tiếng cười Hứa Thị trong lòng thở dài một tiếng kia ba cái Mặc kệ là cái nào, nếu là Nam Hải, nên thật tốt, chính mình cũng liền có thể không cần như vậy phiên muộn Hà Thị hiện giờ cũng điệu thấp rất nhiều, cũng không dám ở Lao Thái Thái trước mặt nói cái gì nữa lời nói, chỉ là trầm mặc lột cây đầu. Lúc này, có mấy cái cùng Hà Thị quan hệ không tồi phụ nhân tới tìm Hà Thị cùng nhau theo thừa may và sống, nói chuyện thiếm. Hà Thị cười cấp vài người dọn ghế nhỏ ra tới, làm các nàng ngồi xuống theo thừa may và sống. Vài người nhìn đến Lao Thái Thái cũng ở cười trước cấp lao thái thái hỏi cái hảo liền một bên theo thủa may và sống một bên trời nam biển bắt trò chuyện lên trò chuyện trò chuyện nói lên kia mới tới chu gia hình như là không thiếu bạc nhân gia nhật tử quá khá tốt nghe nói năm nay mùa thu muốn đem kia chỗ sân phía đông địa phương cũng cái lên đem tây phòng cùng nam phòng cũng hủy đi một lần nữa cái một chút đều cái thành nhà ngói đúng rồi nói lên chu gia ta cảm thấy nhà ai đều không có nhà người láo đại gia hiện giờ cuộc sống này quá hảo Hôm qua chúng ta ở chấn trên đụng phải tộc trưởng ra nhi tử, nghe nói, các ngươi lão đại gia ở chấn trên mua phủ đệ, ngày hôm qua là nhà bọn họ chuyển nhà nhật tử. Đúng vậy, thím, thanh hà ca ra dọn tân phủ đệ, không trở về dọn các ngươi đi trụ một chút kia nhà cao cửa rộng đại phủ. Có một cái phụ nhân nói xong, cười Khanh khách. Lao thái thái trong lòng một đốn, bọn họ trung quy vẫn là mua phủ đệ. Nhanh như vậy liền chuyển nhà. Ai, thanh hà đứa nhỏ này, quá quan la cây, xem ra, việc này khẳng định là lá cây làm chủ nói chúng ta nghĩ tháng tư lại qua đi tháng này liền không lan lộn. Lão Thái Thái hứa thị nhàn nhạt nói này đó nữ nhân vừa nghe nga một tiếng cười khan vài tiếng chạy nhanh khen Lão Thái Thái ai nha Thiểm ngươi này nhưng chân thật hảo phúc khí có thanh hà ca như vậy có bản lĩnh nhi tử không ngừng sẽ làm ra cụ hiện giờ còn khai tiểu lầu thành tiểu lầu trưởng quầy nghe nói bọn họ kia tiểu lầu sinh ý ở trấn trên còn khá tốt đâu đó là khẳng định Trước kia là cây làm cơm liền khá tốt ăn, nhà ai làm hỷ sự không được đem lá cây thỉnh đi giúp đỡ, lại mướn mấy cái đầu bếp, hơn nữa là cây tay nghề, này sinh ý tưởng không hảo đều khó. Chúng nữ nhân nhóm ngươi một lời ta một ngữ vừa làm sống biên nói chuyện thiếm. Hiện giờ là 3 tháng đế, nên loại đến trong đất, không sai biệt lắm đã loại đi vào, không nên loại, thời gian còn chưa tới, đến tháng 4 trung tuần, các nàng vừa lúc có thể nhìn cái này chỗ trống cấp người nhà làm dày, cho nên... Đã nhiều ngày bọn họ không phải đi trong thị trấn chính là cho nhau la là cả, làm giày, kéo việc nhà. Nghe được các nàng nói chính là đường thanh hà ra sự tình, hà thị ở bà bà trước mặt, không dám lắm miệng, cũng chỉ là trầm mặc lột cây đầu. Hứa thị ngồi một hồi, liền đứng lên nói ra đi đi một chút, làm các nàng nói chuyện đi. Nàng sau khi trở về, lại không có lập tức về nhà, mà là đứng ở tây ven tường, làm bộ xem dạng, kỳ thật là muốn nghe xem bọn họ còn muốn nói gì nữa về Lao Đại ra nói vừa rồi nàng đã nhìn ra mấy người kia tựa hồ còn có chuyện nói chính là ở nàng trước mặt cuối cùng chưa nói kia mấy người phụ nhân cùng Hà Thị nói một hồi khác lời nói xem lão Thái Thái sau khi rời khỏi đây lại không trở về mới đối Hà Thị nhẹ giọng nói Thanh Vân tức phụ ngươi đoán chúng ta ở chợ bán thức ăn còn nhìn đến ai ai a Hà Thị ở lão Thái Thái sau khi rời đi nói chuyện cũng lớn mật rất nhiều nhẹ giọng hỏi Đường Diệp cùng nàng cái kia bị nhà ngươi lão Thái Thái cưỡng chế di rời tướng công Bất quá, cái kia a dạ nhìn qua giống như không khỏe, Phong Lưu phong khoáng, nói thật, không khỏe sao? Kia tiểu tử nhìn qua, thật không giống, cái sát thủ, đảo giống cái quý công tử, ta xem a, chúng ta trong thôn những người này, chính là bị kia Đường Tĩnh cùng Đường Như châm ngòi thổi gió. Thích, cái nào sát thủ trên mặt viết ta là sát thủ hai chữ đâu? Ta và các ngươi nói, càng là nhìn vô hại người, càng là cái không đơn giản. Kia mấy cái đi theo Đường Tĩnh cùng Đường Như trở về Hắc Ý Nhi nhân ta đã thấy, bọn họ nói kia Khương Tử Dạ ở bên ngoài, cũng không phải kêu tên này, mà là kêu đêm tuyệt, là cái kia sát thủ tổ chức tuyệt sát lâu đầu lĩnh, kia tuyệt sát lâu chính là hắn tổ kiến. Hà Thị thấp giọng nói, mặt khác mấy người phụ nhân vừa nghe, sắc mặt tức khắc hơi hơi thay đổi. Bất quá, khá tốt, lão đại gia hiện giờ cùng chúng ta chặt đứt lui tới, như vậy cũng hảo, chúng ta cũng sẽ không chịu bọn họ liên lụy. Những cái đó hắc y rẻ nhân nói, còn có rất nhiều trên giang hồ bị tuyệt sát lâu giết qua người người nhà đều theo dõi hắn, các người tưởng? Nếu những người đó tìm không thấy hắn nói, có thể hay không tới trả thù chúng ta nơi này những cái đó cùng hắn có quan hệ người. kia mấy người phụ nhân vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, thanh vân tức phụ, đây là thật sự. Hà thị gật gật đầu, loại sự tình này ta còn có thể nói giả. Cho nên, lão đại gia bởi vì chuyện đó không cùng chúng ta lui tới, chúng ta còn ước gì không cùng bọn họ lui tới đâu. kia mấy cái phụ nhân gật đầu, ngươi tưởng chính là đối, chúng ta xem như vậy. Đường Diệp cùng kia Khương Tử Dạ là thật sự tốt cùng một người dường như, xem ra, nhà các ngươi lão đại gia không giống từ bỏ kia việc hôn nhân, ai, chỉ là đáng tiếc ca, ai biết kia một ngày toàn gia liền sẽ chịu hắn liên lụy đâu. Mọi người cùng nhau gật đầu, đều là như vậy cho rằng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ngàn dặm, mới một ngày thời gian, ngày thứ hai, việc này liền chuyển mãn trong thôn đều đúng rồi. Mọi người nói vô cùng kỳ diệu, nói đây là hà thị nguyên lời nói, còn có thể có giả. Kia chính là đường diệp thân tam thầm đâu. Mà hết thể này, mấy ngày nay vội vàng ngoài ruộng sự tình đường thanh vân căn bản là không biết tình. 489, Hảo tự tư lão nhân, canh hai Mà tương đối diện lão thái thái hứa thị, đem những lời này đều nghe xong đi. Nàng trong mắt đều là thất vọng ánh mắt, lá cây cái này nha đầu, phải ở khương tử dạ kia viên thư thắt cổ chết sao. Toàn gia nói thật dễ nghe là đi chấn trên làm buôn bán, kỳ thật là đi nơi nào cùng kia tiểu tử toàn gia sinh hoạt ta. Ai? Con lớn không nghe lời mẹ a. Hứa thị nghe đến mấy cái này, lại là sinh khí, lại là than thở, tập đến bước chân trở về hậu viện, đi theo đang ở bên khung lão gia tử đem việc này nói một chút. Lão gia tử nghe xong trố mắt một chút, nói như vậy, á dạ thật là sát thủ tổ chức đầu lĩnh. Lão thái thái gật đầu, nghe Hà thị ý tứ, là như thế này không sai. Lão gia tử thở dài một tiếng. Nếu chúng ta quản không được, cũng đừng quản. Lão gia tử lắc đầu. "Hảo, nghe kia mấy cái nói" Thanh Hà bọn họ mua phủ đệ, ngày hôm qua dọn ra, tộc trưởng cùng nhà hắn thường mình đi. Lao Thái Thái còn nói thêm. Lao ra tử tạch một chút nhìn về phía Lao Thái Thái, ngày hôm qua. kia Thanh Hà mấy ngày hôm trước trở về, cũng không có cùng chúng ta nói chuyện này, cũng chưa nói làm chúng ta đi trụ đi. Lao Thái Thái một đốn, nói, ta nói tháng tư lại đi đi. Kỳ thật, đường Thanh Hà trở về, cũng chính là cho bọn hắn cầm chút ăn uống đồ vật, cũng không có nói việc này. Nhưng là... Lão Thái Thái không nghĩ Lão Gia tử lại đối nhà mình đại nhi tử có càng không tốt ấn tượng. Lão Gia tử gật gật đầu, Nga. Lão Đại gia hiện giờ nhận tử quá hảo, ta xem, này chỗ sân, vẫn là từ chúng ta xuất khẩu nói đi, cho Lão Tam gia tính, đem mà toàn cho Lão nhị ra, về sau, này trong thôn liền không bọn họ đổ vật, bọn họ nếu ở bên ngoài quá hảo, vậy ở bên ngoài phát triển đi. Lão Thái Thái còn nói thêm, không được, trong thôn là bọn họ cần, người đem sân đều cho Lão Tam gia. Thanh Hà bọn họ về sau vạn nhất phải về tới ở nơi nào. Lao Gia Tử lập tức phản đối. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lao Thái Thái chừng mắt nhìn Lao Gia Tử liếc mắt một cái. Chúng ta đi theo tộc trưởng lại muốn một khối địa phương, cấp Thanh Hà, xem bọn họ là tưởng trở về cái vẫn là lưu trữ về sau cái. Lao Gia Tử nghĩ nghĩ nói. Lao Thái Thái nghĩ nghĩ, gật đầu, kia Thanh Hà nếu là tiếp chúng ta đi chấn trên, chúng ta đi sao? Lao Gia Tử ngẩn đầu hỏi Lao Thái Thái một câu. Ngươi sợ chết sao? Lao thái thái lắc đầu, không sợ. Vậy được rồi, về sau là cây cùng a dạ sự tình, chúng ta đừng động, tưởng cùng Lao đại gia, chúng ta liền cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt là được, chính là bông ra làm chúng ta sống, chúng ta cũng sống không được 10 năm, sợ cái gì đâu. Chỉ cần cho ta đường đại mau này một mạch truyền xuống hậu nhân là được. Lao gia tử nói. Lao thái thái gật đầu, kêu hành, người hôm nay liền đi tranh tộc trưởng ra đi, làm tộc trưởng đem nhà chúng ta này hộ cũng tách ra đi. Lão nhị ra một hộ, Lão tam ra một hộ, Lão đại ra một hộ, chúng ta cùng Lão đại ra ở bên nhau. Lão gia tử nghĩ nghĩ, hảo đi, là nên phân, nhà người khác tách ra trụ, hộ cũng đều là tách ra, vốn dĩ chính là tách ra trụ, đem chúng ta trong tay đổ vật cũng cho bọn hắn tam gia phân một phần, về sau chính là từng người qua từng người. Nhị Lão thương lượng hảo sau, cũng liền không hề nói thêm cái gì, mà bọn họ nói này đó đều bị triệu cửu nghe xong đi, hắn trong lòng thở dài. Này nhị lao cô chấp làm người rất tưởng mắng một câu, chính là, lại làm người vô pháp đi mắng. Nói bọn họ không yêu nhà mình đại nhi tử một nhà, bọn họ còn quyết định đi theo đại nhi tử ra, sống chết có nhau. Nói bọn họ ái đại nhi tử một nhà, bọn họ còn một hai phải đem này một chỗ sân cấp sinh hai cái nhi tử lao tam gia. Truy nguyên, chính là bởi vì đại nhi tử ra không sinh hạ nhi tử. Triệu Cửu thở dài, nghĩ đến... Lão gia cùng phu nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ hoa nửa đời người tâm huyết thu thập tốt sơn, bạch bạch đưa cho lão tâm gia. Lần sau chờ lão gia phu nhân trở về, lại làm một hồi làm ở Mỹ a. 3 tháng 30 buổi sáng, lão gia tử đi một chuyến tộc trưởng ra, nói muốn đem ba cái nhi tử hộ cấp tách ra sự tình, cũng nói còn muốn muốn một khối địa phương chuẩn bị xây nhà sự tình. Tộc trưởng kinh ngạc, đại ma thúc, người đây là cho ai muốn địa phương đâu? Đường đại mau nói, cấp thanh hà Vừa nghe là cho đường Thanh Hà, tộc trưởng liền càng kinh ngạc, đại Mao thúc, Thanh Hà có như vậy đại một chỗ sân, chấn trên hiện giờ còn mua tòa nhà, hắn cũng không cùng ta nói còn muốn ở trong thôn xây nhà A, chẳng lẽ là cấp lá cây muốn. Đường đại mau một đốn, Thanh Hà còn không biết việc này, ta và ngươi thím thương lượng quá, thanh nguyên hai cái nhi tử, về sau cưới vợ cũng vẫn là đến cấp lộng một chỗ sân, ở nơi xa lộng, sợ bọn họ chiếu cố bất quá tới, vừa lúc Thanh Hà sân rửa gần bọn họ, liền đem Thanh Hà hiện giờ sân cho bọn hắn đi. Cũng tỉnh bọn họ lại che lại Tộc trường nghe chân mày cau lại Thúc, này không ổn đi ngươi hỏi qua thanh hà sao Đường đại mau ngạnh thanh nói Hắn này chỗ sân cũng là ta cho bọn hắn Ta nói cho ai liền cho ai Bọn họ có bản lĩnh Hiện giờ cũng có phủ đệ Trong thôn này một chỗ sân Có thể giá trị mấy cái tiền Cho lão tam gia về sau Bọn họ có tiền Lại cái tân là được Còn có thể dựa theo chính mình yêu thích cái cái thích sân Hào tự tư ý tưởng Tộc trường lúc này nghĩ như vậy Nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể thở dài nói, Thúc, ta cảm thấy chuyện này, ngươi có phải hay không trước cùng Thanh Hà thương lượng một chút lại quyết định đâu? Loại sự tình này, cùng hắn thương lượng, hắn sẽ đồng ý sao? Đường Thanh Hà nhàn nhạt nói, tộc trưởng mỉ môi, không ra tiếng, làm hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Thúc, phân hộ là không thành vấn đề, ngài là đại gia trưởng, ngài nói phân hộ, ta liền phân, nhưng là, phân hộ, cũng là đến yêu cầu ngài đem ba cái nhi tử đều đưa tới ta nơi này tới. Là yêu cầu ấn dấu tay Tộc trường nói Đường đại Mao vừa nghe trận tròn mắt Gì? Phân hộ còn như thế nào phiên thoái? Tộc trường gật đầu Đúng vậy, bởi vì phân hộ chính là đỉnh như phân ra Cái này, tồn tại vấn đề liền nhiều Cho nên, ngài cần thiết đến đem mấy cái nhi tử đều kêu ở ta nơi này tới Chúng ta cùng nhau làm chuyện này Đồ vật cung cấp rõ ràng trắng Tỉnh về sau cái này cũng tới tìm ta cáo trạng Cái kia chạy tới chấn trên cáo trạng Ta đây đã có thể phiền tài lớn Đường Đại Mao gật gao mí môi, kia mà phóng sự đâu? Địa phương có, trong thôn, thôn bên cạnh, đều có, nhưng là Thanh Hà chính mình đáp ứng muốn mới được. Trước mắt trong thôn muốn địa phương nhân gia cũng phải ra, ta cho ngài, dù sao cũng phải có cái tên tuổi đi. Tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Đường Đại Mao nặng nề nhìn hắn một cái, gật gật đầu, xoay người đi rồi. Tộc trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này lao nhân gia, cũng là thật sự làm người thực vô nữ. Lão gia tử sau khi trở về. Cùng Lao Thái Thái nói một chút tộc trưởng lời nói, Lao Thái Thái thở dài một tiếng, vậy chờ Lao Đại khi trở về đi, đem bọn họ ba cái đều kêu đi tộc trưởng kia phân đi. Đường Đại mau bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể như thế. Nhị Lao không nghĩ tới, ngày hôm sau, cũng chính là tháng 4 mùng 1, đường Thanh Hà hai vợ chồng liền đã trở lại. 490, Lao Thái Thái đưa ra muốn phân ra, canh một. Đông Hà Trấn. 3 tháng 30 sáng sớm giờ thịnh, Khương Tử đúng giờ đêm ngồi xe ngựa tới đường phủ tiếp đường Diệp. Bạch thị sáng sớm đã hòa điền thẩm làm chín cơm sáng, còn cấp Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nấu chút trứng gà, trứng chút bánh bao, làm cho bọn họ hai mang theo trên đường ăn. Khương Tử Dạ cũng không khách khí, cười tủm tỉm cảm tạ nương sau, liền không chút khách khí bồi Đường Diệp ăn lên. Đường Thanh Hà cùng Bạch thị ngồi ở Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đối diện, lại là có chút ăn không vô đi. "Lá cây, ngươi ra cửa bên ngoài, nhất định phải bảo trọng chính mình." Bạch thị nhẹ giọng nói. Đường Diệp gật đầu, "Nương yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì." A dạ à, lá cây số tuổi con nhỏ, có chút địa phương nàng làm không đúng, ngươi kiên nhẫn điểm giáo nàng, đừng mắng nàng đánh nàng. Đường Thanh Hà nhìn đường Diệp, lầm bẩm đối Khương Tử Dạ nói. Khương Tử Dạ bị hắn nói sừng sốt, chạy nhanh gật đầu, cha yên tâm, ta nào bỏ được đánh nàng mắng nàng. Húng chi, lá cây như vậy hiểu chuyện, ta vui mừng còn không kịp đâu. Hảo. Đường Diệp yên lặng nhìn nhà mình cha mẹ, nàng cảm giác bọn họ chính là ở không lời nói tìm lời nói nói chuyện. Cha, nương. Các ngươi cho rằng ta hôm nay là muốn xuất giá đâu. Ta như thế nào cảm giác các ngươi nói lời này như là muốn đưa nữ nhi xuất giá. Đường Diệp An không ô, Vỗ nữ nhìn nhà mình này hai cái thương xuân bi thu cha mẹ. Bạch thị cùng đường thanh hà sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ cười. Đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu, tiểu tâm á dạ chê cười ngươi. Chúng ta chính là không dặn do ngươi vài câu, tổng cảm thấy có nói cái gì quên nói dường như. Cha mẹ yên tâm, ta đi theo á dạ đi ra ngoài giống như là đi theo các ngươi đi ra ngoài giống nhau, hắn chiếu cố ta giống như là ở chiếu cố hải tử dường như chiếu cố thực chú đáo. Đường Diệp cho chính mình cha mẹ nói. Khương Tử Dạ yên lặng nhìn nàng một cái, cười cười, nhìn xuống sở nàng đầu xúc động, túi lầu háng canh. Hảo, Bạch Thị cùng Đường Thanh Hà cùng nhau lên tiếng. Tiểu lầu bên kia, các ngươi cũng đừng ngao quá muộn, buổi tối một khi không ai liền chạy nhanh làm ăn cơm về nhà. Nếu là giữa trưa bận quá nói, về sau không được buổi tối cũng đừng hay. Chờ ta ông bà tới, các ngươi cũng chịu thời gian, nhiều bồi bồi bọn họ. Đường Diệp giàn dò. Hảo, chúng ta nhìn làm. Đường Thanh Hà gật đầu. Đường Diệp lại nói, còn có, vạn nhất có người uống rượu nháo sự, hoặc là có người thuần túy là tới cửa tìm sự, nhớ rõ làm người đi báo quan phủ, đều có quan phủ người tới điều tiết sự tình. Âm thầm, cũng có thị vệ thủ tiểu lâu đâu, vạn nhất có chuyện gì, làm nghiêm linh đi an bài liền hảo. Ta đã nói cho hắn muốn như thế nào ứng đối một ít đột nhiên xuất hiện các loại trạng uống. Khương tử dạ cũng nói. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị gật đầu, nói tốt. Chúng ta đây muốn đi. Xem nói không sai biệt lắm, đường Diệp đứng lên. Khương tử dạ cũng đứng lên, hướng về phía đường ra nhị lao được rồi một cái bái biệt lễ. Cha mẹ, chúng ta đây đi rồi. Đường ra hai vợ chồng yên lặng đem bọn họ tặng đi ra ngoài. Đường Diệp ở Khương tử dạ nâng đỡ hạ lên xe ngựa, đại Khương tử dạ cũng lên xe ngựa sau. Đường Diệp dò ra thân tới dặn dò đường Thanh Hà cùng Bạch Thị, cha, nương, nữ nhi không ở, các ngươi phải bảo trọng chính mình, ta cho các ngươi lưu tiền, cho dù các ngươi cả đời không lao động, cũng đủ sinh hoạt, đừng quá vất vả. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị gật đầu, hướng về phía nàng phất tay. Đại xe ngựa đi xa sau, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, nha đầu này cuối cùng nói này một câu như thế nào làm người như vậy không yên tâm đâu, giống như là công đạo hậu sự dường như. Bất quá. Hai người cũng chưa đem này không may mắn nói ra tới, chỉ là cùng nhau thở dài, yên lặng trở về trong phủ. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng tưởng, trước kia nhật tử là nghèo một ít, chính là người một nhà tốt xấu vô cùng náo nhiệt sinh hoạt ở bên nhau. Hiện giờ tuy nói là giàu có, nhưng lá cây lại luôn là đến đông chạy tây chạy, bọn họ cũng không khỏi vì an toàn của nàng nhọc lòng, tổng lo lắng nhà mình nữ nhi sau khi rời khỏi đây sẽ có hại bị quản chế. Đường Diệp rời đi sau, ngày này... Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị liền ở tiểu lầu yên lặng vội vàng, thiếu lá cây vui sướng tiếng cười cùng vui sướng bận rộn thân ảnh, bọn họ tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Tháng 4 mùng 1, đường Thanh Hà hai vợ chồng đi tiểu lầu cấp nghiêm linh giàn xếp một chút sau, vội vàng xe ngựa hồi trong thôn đi. Nghiêm linh an bài một cái thị vệ cho bọn hắn đánh xe, hỏi đường Nam muốn hay không trở về, đường Nam lắc đầu, nói trở về cũng không gì sự, không quay về, mấy ngày hôm trước hắn cha tới, hắn mới đem chính mình tích cốc 2 tháng tiền công cho chính mình cha, cha nhạc. Làm hắn hảo hảo làm sống, đừng nghĩ hướng ra chạy. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị về đến nhà khi, liền thấy được cha mẹ sắc mặt có chút khó coi. Cha, nương, hai chúng ta hôm nay trở về, chính là tiếp của các người, chúng ta mua phủ đệ, tiếp các người đi trong phủ ở, hưởng hưởng phúc, cũng quá quá người thành phố sinh hoạt. Đường Thanh Hà cười nói. Đường Đại Mau cùng hứa thị thần sắc ngưng trọng đối đường Thanh Hà nói, Thanh Hà, chúng ta về trước trong phòng thương lượng điểm sự. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái. Kinh ngạc một chút, bất quá vẫn là theo nhị lao trở về phòng trong. Lý thẩm thấy lao ra phu nhân đã trở lại, chạy nhanh cấp lấy lá trà pha trà, đưa đến phòng trong. Chờ Lý thẩm sau khi rời khỏi đây, đường đại mau nhìn hứa thị liếc mắt một cái, hứa thị nói, Thanh Hà à, ngươi kia phủ đệ bao nhiêu tiền mua. Đường Thanh Hà nghĩ nghĩ, lá cây đi mua, tiền cũng là nàng ở Dương Châu làm buôn bán kiếm tiền, nghe nói là một ngàn lượng. Đó chính là nói các ngươi trong tay còn có có dư tiền. Hứa thị lại hỏi. Bạch Thị lúc này nhìn Lao Thái Thái, tâm bắt đầu đi xuống trầm. nàng không biết này Lao Thái Thái hỏi này đó lời nói là có ý tứ gì, rõ ràng trước kia đối bọn họ một nhà đều thức tốt, chính là từ năm trước các dạ sự tình lúc sau, Lao Thái Thái đối bọn họ này đại phòng, thái độ liền chậm rãi biến cùng trước kia không giống nhau. Đường Thanh Hà gật đầu, có, chúng ta làm buôn bán, mỗi ngày mua đồ vật, yêu cầu quay vòng, trong tay khẳng định là đến có có dư tiền. Hứa Thị nghe xong, gật gật đầu, Thanh Hà. Cha mẹ quyết định cho các ngươi huynh đệ ba cái đem hộ tách ra. Đường Thanh Hà vừa nghe, như mày, nương ý tứ là muốn phân ra. Đúng vậy, phân ra đi, tách ra, ai lo phần ấy, bọn họ quá hảo, quá không tốt, liền cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi bên này phát sinh chuyện gì, cũng liên lụy không đến bọn họ. Hứa thị tiếp tục nói. Nghe xong Lão thái thái cuối cùng một câu, đường Thanh Hà trong lòng tức khắc lạnh tâm độ, hai mắt nhìn lao thái thái thật lâu sau, cuối cùng cười khổ, cha mẹ trong lòng. Vẫn là sợ chúng ta đại phòng liên lụy lao nhị cùng lao tâm ra, đúng không? Lão thái thái lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, đừng cho là ta không biết, hiện tại mãn thôn đều chuyển khắp, các ngươi ở chấn trên mua phủ đệ, hôm trước chuyển nhà, ngươi nói lá cây nơi nào tới tiền, nàng một cái tiểu cô nương làm buôn bán có thể kiếm bao nhiêu tiền. Lại nói, ngươi nhìn thấy quá mấy người phụ nhân làm buôn bán. Ta xem, chính là cái kia khương tử dạ cấp đi, ngày ấy đại trên mặt, kia khương tử dạ rời đi nhà của chúng ta. Việc hôn nhân này từ bỏ, chờ các ngươi đi chấn trên, hắn lại tìm tới lá cây, cho các ngươi mua phủ đệ, các ngươi liền cảm thấy như vậy con rể cầu mà không được, có phải hay không? Nương, ngươi. Đường Thanh Hà tức khắc bị lao thái thái nói khí nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. 491, đường Thanh Hà lửa giận, canh hai, Đừng tưởng rằng chúng ta già rồi, liền cái gì cũng không biết, Thanh Hà, chúng ta hai cái già rồi, cũng không sợ chết, nhưng là, ngươi hai cái huynh đệ ra. Chính là còn có chúng ta này một chi truyền tông tiếp đái hậu nhân đâu. Ngươi cũng không nghĩ bị người mắng hại chúng ta này một mạch hậu đại đi. Lao Thái Thái rũ xuống mi mắt nói. Nương, ngươi liền như vậy khẳng định, bọn họ sẽ bị chúng ta liên lụy. Đường Thanh Hà tức giận hỏi. Này vẫn là ghét bỏ bọn họ đại phòng không nhi tử a Bạch Thị cũng nghe minh bạch Lao Thái Thái nói, tức khắc vành mắt cũng đỏ. Này so Lao Thái Thái đánh nàng một cái tắt còn làm nàng khó chịu. Liên lụy cũng thế, giúp cầm cũng thế. Về sau sự tình ai cũng không nói được chuẩn, nếu các ngươi liền muốn cái kia sát thủ làm con rể nói, liền cùng bọn họ hai nhà phân hộ, về sau không ở một cái trong nhà rào hợp, bọn họ cũng sẽ không bị các ngươi liên lụy. Ta trước kia liền cho các ngươi nói qua, a dạ không phải sát thủ, mà là kia hai cái nha đầu bơi nhỏ hắn nói, vì chính là mở ra hắn cùng lá cây, mà a dạ chân chính thân phận, là đại cửa hàng đêm thị lá bảng, chuyện này, ta cũng cùng các ngươi nói qua. đường Thanh Hà trầm giọng nói, được rồi. Mặc kệ hắn là cái gì, ta cũng nhìn, các ngươi liền nhìn chúng cái kia con non rể, lá cây cũng liền nhìn chúng kia tiểu tử, như vậy, liền ấn chúng ta nói làm, phân ra, đêm này chỗ sân cấp đường nguyên, nhà ta ba cái nam tôn, một người một chỗ sân, đường tuấn có lao nhị ra kia một chỗ, đường kiệt có lao tam ra kia một chỗ, đường nguyên còn nhỏ, liền đem ngươi này một chỗ cho hắn đi, dù sao các ngươi cũng không nhi tử, lại có nhà cao cửa rộng đại trạch, chú không trụ này nhà cũ sân cũng giống nhau chúng ta cho ngươi lại cùng tộc trưởng phê một khối địa phương, các ngươi nếu là về sau còn tưởng hồi trong thôn trụ, liền chính mình một lần nữa cái đi, thích cái bộ răng gì, cái thành cái rặng gì, dù sao các ngươi cũng không thiếu tiền. Đến nỗi chúng ta hai cái lão, chúng ta cũng không sợ chết, liền đi theo các ngươi sinh hoạt, các ngươi đi chấn trên, chúng ta liền đi theo đi chấn trên, các ngươi ở trong thôn, chúng ta liền đi theo các ngươi ở trong thôn, các ngươi ăn gì, chúng ta đi theo ăn gì liền hảo. Hứa thị nói xong, rũ xuống mì mắt. Cha, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Đường Thanh Hà nhẹ giọng hỏi Lão Gia Tử một câu. Lão Gia Tử gật đầu. Đường Thanh Hà đột nhiên giống giận một tiếng, liền bởi vì chúng ta đại phòng không nhi tử, cho nên ta nên đem chính mình ở vài thập niên phòng ở cho bọn họ sinh hạ hai cái nhi tử. Liên bởi vì chúng ta so với bọn hắn có tiền, chúng ta nên chính mình tiêu tiền lại xây nhà. Liên bởi vì chúng ta con rể các ngươi lo lắng cấp trong nhà mang đến mầm thay hoạ, liền phải phân cái này ra. Sở liên lụy ngươi kia ba cái tôn tử. Nương, ngươi cũng quá bất công, ngươi sinh chính là ba cái nhi tử, không phải một cái, nhiều năm như vậy các ngươi đi theo chúng ta quá, ta là trưởng tử, ta không sao cả, các ngươi cũng lý nên nên cùng chúng ta quá, chính là, hiện giờ các ngươi liền chúng ta phòng cũng cho bọn họ, các ngươi còn làm chúng ta cho các ngươi dưỡng lao. Các ngươi khỏe mạnh nếu là hảo, vạn nhất các ngươi ăn cơm đến người huy, đi đường đến người uy thời điểm đâu. Các ngươi nhưng có nghĩ tới, các ngươi hiện giờ đối với ta như vậy Ta nên như thế nào đối với các ngươi? Nương, ngươi đều là một hảo đổi một tốt, ngươi đau ta ba phần, ta hiếu kính ngài bảy phần, đây là hẳn là. Ngươi hiện giờ muốn đảo lại đào ta huyết đục, ngươi muốn ta hiếu kính ngươi vài phần. Ngươi nếu như vậy đau lòng ngươi tôn tử, đau lòng ngươi con thứ hai con thứ ba, vậy ngươi liền cùng bọn họ qua đi, chúng ta á dạ xác thật là sát thủ tổ chức đầu lĩnh, không chuẩn chúng ta người một nhà sang năm liền sẽ bị liên lụy, có khả năng mất mạng, các ngươi có lẽ là sống lâu trăm tuổi người các ngươi liền đi theo bọn họ qua đi. nay chỗ sân, các ngươi muốn cho các ngươi lưu lại chính là nếu ngươi đem này chỗ sân cũng cho ngươi con thứ ba, vậy các ngươi liền đi theo bọn họ qua đi. ta hôm nay liền đem ta người mang đi, không dối gạt các ngươi nói. Lý Thẩm cùng Triệu cửu cũng là á dạ thủ hạ, bọn họ là phụng á dạ mệnh tới chiếu cố chúng ta, bởi vì lá cây ra cửa lo lắng chúng ta mệt á dạ liền an bài người tới hầu hạ chúng ta. Lý Thẩm, Triệu cửu tiến vào một chút. Đường Thanh Hà giống giận nói xong. Qua đi mở cửa, hướng về phía trong viện đứng Triệu Cửu cùng Lý Thẩm Hô. Hai người yên lặng tiến vào, nhìn bị Đường Thanh Hà lời này nói khí run lên lên, Lao Thái Thái cùng lão gia tử liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, hai người cùng kính đối với Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Hành Lễ, "Lão gia, phu nhân." Lý Thẩm đi thu thập đồ vật, hôm nay liền cùng chúng ta trở về trấn Tử Thượng, về sau nơi này không phải chúng ta ra." Triệu Cửu, người đi lão nhị cùng lão tam gia kêu bọn họ hai nhà đều tới, liền nói ta có việc nói. Đường Thanh Hà phân phó nói: "Là, lao ra." Hai người lên tiếng, đi ra ngoài. Lão thái thái khí chỉ vào Đường Thanh Hà, "Ngươi ngươi nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, Đường Thanh Hà, ngươi đây là có tiền, cánh mạnh, không nghĩ hiếu kính cha mẹ." "Cha, nương, ta hiếu kính các ngươi, cũng được các ngươi đảm đương nổi ta hiếu kính mới được. Ngươi gặp qua nhà ai đem đại nhi tử mình không rời nhà, còn muốn cho đại nhi tử cho các ngươi dưỡng lao?" "A, ngươi gặp qua sao?" Các ngươi sẽ không sợ mọi người chê cười sao? Các ngươi căn bản là không tin chúng ta, không tin là cây, càng không tin A Dạ, ngươi làm chúng ta như thế nào hiếu kính các ngươi? Ta vẫn luôn cho ngươi nói, A Dạ ở bên ngoài là làm buôn bán, không phải sát thủ, ngươi tin sao? Người khác nói cái gì, ngươi liền tin cái gì, ta nói cái gì ngươi đều không tin, ta liền cái người ngoài đều không bằng, ta còn có hiếu kính các ngươi tất yếu sao? Ta còn là các ngươi nhi tử sao? Đường Thanh Hà khí lớn tiếng giống giận, nước mắt chảy Đồng thời, hắn liền cảm giác theo hắn hỏa khí dâng lên, trong óc bắt đầu phát nốc trước mắt từng trận biến thành màu đen. Bạch thị vẫn luôn lo lắng ở một bên không dám nói lời nói, lúc này nhìn đến đường thanh hà thân mình quơ quơ, lo lắng không thôi, chạy nhanh tiến lên đỡ hắn, thấp giọng nói, lào gia ngươi đừng nóng giận, cha mẹ đây cũng là ở cùng chúng ta thương lượng, ngươi đừng nhúc ních khí. Ngươi nhìn xem nương lời nói là thương lượng sao? Cái gì bọn họ không sợ chết, muốn đi theo chúng ta đi qua nhật tử? Hay là nàng ý tứ là đi theo chúng ta liền sẽ chết toan chết uổn sao? Đường Thanh Hà khí quay đầu đi theo Bạch Thị gào thét nói, Bạch Thị cũng bị hắn dọa khóc, nàng lo lắng đường Thanh Hà thân thể. Lão ra tử cùng Lao Thái Thái ở một bên nghe đường Thanh Hà nói như vậy, suy nghĩ một chút chính mình nói qua nói, giống như cũng cảm thấy có một ít không ổn, chính là, nói ra đi nói, là thu không trở lại, lúc này, Lão Thái Thái như mày, cái này lời nói nên như thế nào nói, nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Không khí trong lúc nhất thời cương ở nơi đó, Bạch Thị nhẹ nhàng đem đường Thanh Hà kéo ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế, cho hắn đoan qua đi, làm hắn uống trà, ngươi đừng nóng giận, chờ lao nhị lao tam tới, hảo hảo thương lượng một chút, cha mẹ tưởng phân ra, chúng ta liền phân đi, phân ra, là đến thỉnh tộc trưởng, những việc này, đều có người chủ trì công đạo, ngươi đừng kích động, ngươi là lao đại, phải làm lao nhị lao tam tấm gương. Đường Thanh Hà nghe xong Bạch Thị nói, thở phì phì phun ra một ngụm cho khí, nâng chung trà lên uống lên mấy khẩu. Uống mấy ngụm trà thủy, đường Thanh Hà mới cảm thấy có chút hỗn độn trong đầu Thanh tỉnh một ít, cũng không như vậy đâu. 492, Lão Gia tử ấy nấy cùng quyết định, 9.000 để cử phiếu thêm càng. Thức mau, đường Thanh Vân toàn ra cùng đường Thanh Sơn toàn ra đều tới. Nếu triệu cửu nói chính là toàn ra, hai người cũng đều đem tức phụ cùng hài tử lãnh thượng, cũng không biết đường Thanh Hà đột nhiên trở về, là có chuyện gì muốn tuyên bố. Nhưng là, đường Thanh Sơn trong lòng đại khái là có chút số. Sợ đại ca là trở về cùng Lao Tam Tức Phụ tính sổ tới, bọn họ hai vợ chồng đã biết lần này trong thôn truyền ồn nào huyên náo về ác giả sự, lại là Lao Tam Tức Phụ cấp nói ra đi. Chờ bọn họ tới rồi Lao Đại gia trong viện nhà chính, nhìn đến cha mẹ trầm mặt ngồi, đại ca đôi mắt hồng hồng, tẩu tử cũng đôi mắt hồng khấu khấu, hai nhà người trong lòng liền nắm lên. Đại ca, các ngươi vừa trở về. Đường Thanh Sơn nhẹ dọng hỏi. Đường Thanh Hà yên lặng gật gật đầu, không nói chuyện. Đường đại mau lúc này ở đế giày tử thượng khái khái yên ngoài miệng khói bụi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên có chút ngẩn ngơ, hắn ngơ ngẩn nhìn về phía trong tay cái này tẩu thuốc, này vẫn là năm trước, hắn sinh nhật khi, lá cây mua trở về đưa cho hắn, gỗ xưa tẩu thuốc, phỉ thúy ngọc kiên miệng, hắn từ năm trước dùng tới, vẫn luôn không bỏ được đổi quá. Đi ra ngoài trong thôn, hắn cầm hút thuốc, còn hâm mộ mấy cái lão nhân cầm muốn xem ban ngày, nghiên cứu nửa ngày. Hắn muốn nói ra nói, đột nhiên có chút nói không nên lời mọi người thấy hắn trầm mặc cũng đều lặng lẽ. Hà Thị cùng với Thị vừa thấy chỉ sợ hôm nay không phải sự tình tốt, hai người chạy nhanh lặng lẽ đem mấy cái hài tử tống cổ đến trong viện làm cho bọn họ chơi. Lão Thái Thái hứa Thị lúc này cũng trầm mặc, ở mấy đứa con trai đều tới loại này đại trường hợp hạng, nàng là sẽ không đoạt Lão gia tử nổi bật, vẫn là muốn cho Lão gia tử trước mở miệng. Thấy bọn nhỏ đi ra ngoài, Lão gia tử ho nhẹ một tiếng, mở miệng là cái dạng này, đại ca ngươi bọn họ ở trong thị trấn mua phủ đệ. Hôm nay là trở về tiếp chúng ta đi trụ, ta và ngươi nương nghĩ, ở đi phía trước, không bằng, quản gia phân một chút đi, tách ra, các ngươi liền ai lo phần ấy. Kỳ thật, các ngươi đều là các trụ các, nhà người khác tách ra trụ đều sớm phân ra, nhà chúng ta vẫn luôn cũng không phân, là bởi vì chúng ta đều ở chỗ này ở, hiện giờ chúng ta muốn đi theo ngươi đại ca đại tẩu đi rồi, đem trong nhà cũng phân minh bạch một ít, về sau, các ngươi huynh đệ chi gian, cũng nhanh nhẹn, đừng bởi vì một chút đồ vật có cái gì ngăn cách. Lão nhị lao tam gia hai nhà người nghe được lao gia tử lời này, tâm đông trầm xuống, cùng nhau nhìn về phía đường thanh hà. Đường thanh hà đôi mắt buông xuống, không thấy bọn họ, chờ lao gia tử nói xong. Lao gia tử tiếp tục nói, vừa rồi, chúng ta cũng cùng đại ca ngươi thương lượng một chút, tiền nói, ta và ngươi nương trong tay hiện giờ có 30 lượng, cũng phần lớn là lá cây cướp, cái này tiền, chúng ta liền không cho các ngươi phần, cho ngươi đại ca, bởi vì chúng ta muốn đi theo bọn họ sinh hoạt. Sơn nói, Lão nhị ra một cái nhi tử, có một chỗ. Lão tam ra hai cái nhi tử, trước mắt chỉ có một chỗ, bên này này một chỗ, cấp đường nguyên. Ba cái tôn tử, một người một chỗ sân, nhưng là, cứ như vậy, đại ca ngươi liền không phòng ở, ta sẽ cùng tộc trưởng lại cho ngươi đại ca muốn một mảnh địa phương, làm đại ca ngươi một lần nữa cái một chỗ sân, ta và ngươi nương cấp thêm kia ba mươi lượng. Lão tam ra, có tiền, ngươi liền cấp ra hai mươi lượng, không có tiền, đại ca ngươi xây nhà khi, ngươi liền đi cấp làm sống. Đến nỗi đồng ruộng, trước kia liền cho các ngươi phân tốt, hiện tại cũng không cần lại phân. Chúng ta kia hai mẫu đất, là cho đại ca ngươi ra, chúng ta vẫn luôn chính là đi theo bọn họ quá. Nhiều năm như vậy, ăn uống xuyên, ngươi đại ca đại tẩu cũng đều là cho chúng ta chuẩn bị tốt, đây đều là muốn bạc. Các ngươi hai nhà nếu đồng ý, chúng ta liền đem tộc trưởng mời đến, đem hộ tách ra, đem khế đất qua danh. Lao ra tử nói xong cuối cùng một câu, không dám nhìn đại nhi tử, rũ xuống mi mắt, chờ bọn họ nói chuyện. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nắm chặt nắm tay, lại không muốn nhiều lời một câu. Nhà mình là hiếm lạ bọn họ kêu 30 lượng sao. Nhân tâm cùng tiền, là có thể cho nhau cân nhắc sao. Đường Thanh Sơn cùng Đường Thanh Vân trong lúc nhất thời không nghĩ tới sẽ như vậy, đều có chút ngốc ngốc. Lao Thái Thái lúc này cao mày nói một câu, làm sao vậy, đều biểu cái Thái. Đại ca ngươi ra này chỗ sân, Lão Tam tức phụ nhớ thương cũng không phải một ngày hai ngày, hôm nay như thế nào không nói. Ta cũng không phải thiên các ngươi hai nhà. Mà không thân đại ca ngươi, các ngươi đều là ta thân sinh nhi, ta cái nào đều thân, ta là vì ta ba cái tôn tử, đường tuấn, đường kiệt, đường nguyên, này cũng không phải cho ngươi Hà thị, nhiều năm như vậy, ngươi cái gì tâm tư, ta rõ ràng. Ngươi lần này chuyển ra đi A dạ sự tình, không cũng chính là vì buộc lao đại gia cũng chưa về viện này sao. Ta hôm nay nói này đó, cũng không phải thiên hướng các ngươi cái nào, Lão tam ngươi cũng không cần chừng nàng, các ngươi là phu thê, nàng có cái gì tâm tư. Ngươi cũng không có khả năng không biết. Ta cho ngươi này chỗ sân, cũng không phải cho ngươi, cũng không phải cấp Hà thị, mà là cấp Đường Nguyên, đường kiệt cưới vợ khi, các ngươi liền ở tại bên này, mặt sau khu sân chính là các ngươi hai vợ chồng trụ, tiền viện này tân phòng, chính là cấp Đường Nguyên cưới vợ dùng. Lao Thái thái nói xong, phòng trong mọi người đều một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Lao Thái thái. Đường Thanh Hà cùng Bạch thị không nghĩ tới Lao Thái thái như vậy trực tiếp, đối Hà thị cũng không chút khách khí. Bọn họ còn tưởng rằng Lao Thái Thái liền đoàn chắc bọn họ đại phòng hai người thiện lương đâu. Hà Thị nhìn Lao Thái Thái đôi mắt, dần dần đỏ, chính là, nàng không dũng khí phản bác Lao Thái Thái, vốn dĩ nàng trong lòng chính là như vậy tưởng, không nghĩ tới bị Lao Thái Thái đã nhìn ra. Đường Thanh Sơn hai vợ chồng cùng Đường Thanh Vân cũng kinh ngạc nhìn nhà mình nương, nàng nương là lần đầu tiên như vậy không lưu tình chút nào đối bọn họ nói chuyện. Lao Thái Thái nói tiếp, như thế nào, cảm thấy ta nói chuyện vô tình. Ta vừa rồi đối với ngươi đại ca đại tẩu nói chuyện rất vô tình, ta trực tiếp khiến cho bọn họ đem này chỗ sân cấp đường nguyên, tới, nếu không lời này ta nói cho các ngươi, các ngươi thử xem. Mọi người, mọi người, đều nói không nên lời một câu tới. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị lúc này đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít. Tính, sân cho liền cho đi, hiện giờ cùng Lao Tam gia nháo thành như vậy, này chỗ sân, bọn họ cũng là không nghĩ trở về trụ, tình liên lụy đường ra này nam tôn. Đường Thanh Hà lúc này nói chuyện, ngự khi đã chấn định rất nhiều, hắn nhàn nhạt nói: về A Dạ thân phận, ta hôm nay cho các ngươi nói một lần, các ngươi nếu ai lại đi ra ngoài hạt truyền lời, đường trách ta không màng huynh đệ chi tình. A Dạ mấy năm nay vẫn luôn ở Kinh Thành làm buôn bán, Kinh Thành có cái đại cửa hàng, tiêu đêm thị cửa hàng, đó chính là A Dạ cùng hắn các bằng hữu khai, hắn là lão bản. Hắn hồi trong thôn tới, là vì trở về dưỡng thương, hiện giờ hắn chân thương hảo, hắn lại bắt đầu đi vội. Đến nỗi bên ngoài truyền kia sát thủ nói đến, thuần túy là ác dạ thương ra đối thủ vì vạn ngã hắn thương xã ra tới vô căn cứ, lợi dụng đường tĩnh cùng đường như. Bọn họ cũng không dám tới đả thương người, có quan phủ người ở, bọn họ còn không dám thương tổn bà cánh. Đến nỗi này chỗ sân, tựa như cha mẹ nói, liền cấp đường nguyên đi, ta cũng là cha hải tử, đường nguyên cũng là nhà của chúng ta hậu đại, cho hắn, ta không đau lòng. Ta hiện giờ ở chấn trên có phủ đệ, cũng không vội mà xây nhà, quá mấy năm rồi nói sau. Đến nỗi đồng ruộng, đó là chúng ta can, ta sẽ không cấp bất luận kẻ nào, về sau lá cây cùng á dạ một cái hài tử, cũng là phải cho ta bên này đỉnh người sai vặt, ta đồng ruộng, sẽ cho đứa bé kia. 493. Dọn ly đường ra thôn, canh một. Đường Thanh Hà nói xong, đường Thanh Sơn cùng đường Thanh Vân yên lặng nhìn nhà mình đại ca. Đường Thanh Hà cũng nhìn về phía bọn họ hai cái, đến nỗi về sau, các ngươi không sợ bị chúng ta liên lụy, Phùng khi ăn Tết ta hoan nên các ngươi đi trong phủ tụ tụ, sợ liên lụy liên đừng tới hướng cha mẹ tưởng các người ta khiến cho người trở về ở vài ngày lần này cha mẹ như vậy phân phòng ở cho lão tam gia cái gì cũng chưa cho lão nhị ra, bọn họ kia ba mươi lượng ta cũng không cần cấp lão nhị đi hảo hảo bồi dưỡng đường tuấn hắn có tiền đồ chúng ta cũng đi theo quan vinh về sau ngươi ở bồi dưỡng hắn trong quá trình nếu là thiếu tiền hoặc là có cái gì khó khăn cũng có thể tới tìm ta đường thanh hà nói như vậy lão gia tử cùng lão thái thái mí môi lại không nói chuyện Các ngươi hai cái nếu đồng ý, ta khiến cho triệu cửu đi thỉnh tộc trường tới. Đường Thanh Hà nói, lúc này, Lao Tam đường Thanh Vân đôi mắt có chút đỏ, nhìn về phía Lao ra tử cùng Lao Thái Thái, cha, nương, đường nguyên cưới vợ phòng ở, ta có thể kiếm tiền lại cái, ta không cần đại ca ra, cấp đại ca đại tẩu lưu lại đi, ta kia chỗ sân cũng rất đại, phía tây còn có thể cái. Hà Thị vừa nghe lời này, cắn môi rũ xuống mi mắt. lão nhị đường Thanh Sơn cũng nói, đại ca, cha mẹ cho ngươi xây nhà dùng. Ngươi liền cầm, chúng ta thiếu tiền chính chúng ta sẽ kiếm. Đúng vậy, đại ca, đại tẩu, chúng ta tuy rằng không bằng các ngươi có bản lĩnh, nhưng là chúng ta cần mẫn chút loại những miếng đất này, một năm cũng có thể thu hoạch vài hai đâu, chúng ta không cần các ngươi tiền. Cha mẹ đem phòng ở cấp lao tam gia, liền cấp đi, nương nói rất đúng, lao tam gia hai cái nhi tử, này nhưng đều là chúng ta đường ra tôn tử, này phòng ở là cho đường ra tôn tử, lại không phải cấp lao tam, chúng ta không ý kiến. Với thị cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Đường Thanh Sơn hướng về phía nhà mình, Lão bà gật gật đầu, tỏ vẻ nàng nói rất đúng. Lão gia tử cùng Lão Thái Thái nhìn bọn họ mấy cái, thở dài một tiếng, được rồi, chuyện tới hiện giờ cứ như vậy đi. Này chỗ sân cấp đường nguyên, kia ba mươi lượng cấp lão đại, ta còn có vài món người khác đương ngọc khí ngọn ý, cấp lão nhị gia, Đường Tuấn cũng lớn, yêu cầu tiền, các ngươi liền đem vài thứ kia bán, đương cũng có thể đổi tiền, không thiếu tiền, các ngươi liền lưu trữ, về sau Đường Tuấn cưới vợ cũng có thể làm xính lễ. Vài thứ kia, không sai biệt lắm cũng đáng mấy chục lượng, cùng này chỗ sân giá trị không sai biệt lắm. Đường Thanh Hà tưởng nói, những cái đó nhưng đều là á dạ cùng Liêu gia đường, là đăng giá, nhưng ngẫm lại, vẫn là tính, cho lão nhị cũng hảo, tổng so cho lão tăng cường, hiện giờ hắn nhìn đến Hà thị nữ nhân này, là hết sức không vừa mắt. Mọi người lúc này cũng chưa nói, Đường Thanh Hà mở cửa làm Triệu Cửu đi thỉnh tốc trưởng, lão gia tử cùng Lao Thái Thái còn lại là trở về tìm đồ vật. Kỳ thật, nói đến phân gia, Nhị lao trong lòng là thực không thoải mái, này liền ý nghĩa, mấy đứa con trai thành tam người nhà, bọn họ đi nhà ai, cũng là thuộc về dư thường người, chính là, hiện giờ cái này chẳng hướng, chẳng phân biệt, bọn họ thực lo lắng vạn nhất á giả thật sự cấp trong nhà này trọc hồi đại hoa tới, sẽ bị diệt môn, một cái cũng không giữ được, bọn họ này một mạch, liền cái hậu nhân cũng không có. Thức mau, tộc trưởng tới, biết là tới cấp phân ra, tộc trưởng còn hô mấy cái người trong thôn làm chứng kiến, còn mang theo con hắn. Sự tình đều thương lượng hảo, phân ra cũng thực mau. nhị lao đem kia vài món cất dấu ngọc khí đều rót vào một cái dương, tới rồi tộc trưởng trước mặt lại ôm ra tới, tộc trưởng nhớ tên, nhị lao cấp lao nhị ra, nhị lao cùng đường thành sơn ở câu nói kia phía dưới ấn dấu tay. Nay chỗ sơn tên, vẫn là lao ra tử tên, tộc trưởng viết cấp đường nguyên, đường thanh vân đem đường nguyên kêu trở về, ấn dấu tay, hắn làm người trung gian, cũng ấn dấu tay, hắn là vì đường nguyên trông coi viện này người. Nhị lao lại đem 30 lượng bạc cho đường Thanh Hà, tộc trưởng cũng viết, nhị lao cùng đường Thanh Hà cùng ân dấu tay. Cuối cùng, tộc trưởng lại đem mấy cái nhân chứng tên cũng viết thượng, làm cho bọn họ cùng ân dấu tay, đem giấy điệp hảo, nói, đại Mao thúc, ngươi không phải nói cho Thanh Hà muốn một mảnh địa phương, còn muốn sao? Lao ra tử gật đầu, muốn, trực tiếp viết Thanh Hà tên. Tộc trưởng nói, kia ngài cùng Thanh Hà theo ta đi một chuyến, trong thôn hiện giờ còn có 3 chỗ địa phương, các ngươi nhìn xem muốn nào một chỗ? Đường nguyên này chỗ sân khế đất, quá mấy ngày ta cấp sửa hảo đưa tới. Mọi người gật đầu, đường thanh hà đi theo đi nhìn lên, đem bạch thị cũng lên thượng, ngươi cũng đi xem đi, không chuẩn về sau chúng ta còn sẽ trở về cái chỗ sân đâu. Bạch thị gật đầu, làm lý thẩm cấp đóng gói nhà mình đồ vật, chờ một lát xe ngựa mang đi, nàng đi theo xem địa phương đi. Nếu sự tình đã như vậy, sinh khí, thương tâm cũng chưa dùng, xem đi. Ba chỗ địa phương, một chỗ ở thôn trung gian, địa phương không phải rất lớn, Một chỗ ở thôn Bắc, mặt sau chính là Sơn, còn có một chỗ ở thôn Đông, địa phương lớn nhất, ly ra tiến cửa thôn không xa, tộc trưởng nói, này chỗ địa ở phương đại, muốn nói, đến bổ hai lượng bạc. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Thương lượng sau, gật đầu, lập tức liền định ra này một chỗ, giao hai lượng bạc, tộc trưởng nói, này một chỗ khế đất làm tốt sau, sẽ cho hắn đưa đến chấn trên đi. Lúc sau, tộc trưởng lại mang theo người cấp đường Thanh Hà lượng hảo địa phương, lấy gậy gỗ định hảo có gỗ, vòng hảo mà phiến. Mọi người mới rời đi nơi này, Đường Thanh Hà trở về trong viện sau, làm triệu cửu cũng bắt đầu đóng xe, tràn đầy kéo một xe đồ vật, cơ bản đều là Đường Diệp tỷ mỗi ba cái trụ trong phòng một ít đồ vật, còn có một ít phòng bếp nổi chén gáo bùn có thể sử dụng, đều mang lên. Mặt khác Đường Thanh Hà một ít vật liệu gỗ cùng gia cụ thường dùng một ít gia cụ sự vật, ngày mai triệu cửu còn sẽ vội vàng xe trở về kéo hai tranh. Lao ra, kia mấy con dê làm sao bây giờ? Triệu cửu hỏi buộc ở xe mặt sau làm đi theo đi thôi, tới rồi trong phủ, ở chuồng ngựa bên cấp vòng ra một mảnh địa phương tới Huy, chờ lá cây cùng á dạ trở về, chúng ta ăn thịt dê. Triệu Cửu theo tiếng. Nếu vẫn là trước kia huynh hữu đệ cùng, Đường Thanh Hà cho hai cái đệ đệ cũng không đau lòng, nhưng hôm nay, hắn trong lòng là thật sự không cái kia tâm tư. Lão gia tử cùng lão thái thái cũng thay Đường Diệp trước kia cho bọn hắn mua quần áo mới, nghiễm nhiên thành một đôi nhà giàu lão gia tử cùng bà cố nội. Hai người ở Lý Thẩm cùng triệu cửu nâng hạ lên xe ngựa. Lý Thẩm dựa gần Lão thái thái ngồi, lao ra tử ở mặt sau cùng ngồi, đường thanh Hà cùng bạch thị ra đại một khi, yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua trong viện, hai người trong mắt có chút khổ sở. Đây là bọn họ ở vài thập nghiên sơn, kia hai viên cây hoa quế hạ, bọn họ nói rớt quá, đùa rớt quá, đã từng thật náo nhiệt tới, về sau này đó liền đều không hề là bọn họ. Đi thôi, về sau chúng ta lại cái khi, cũng loại mấy viên cây hoa quế. Đường Thanh Hà vỗ vỗ Bạch Thị bà vai, nhẹ giọng nói: "Tuy là như vậy an ủi Bạch Thị, nhưng hắn trong lòng lại không lý do đau một chút." Tay vỗ về ngực, Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng chậm rãi lên xe ngựa. Bạch Thị xem hắn không thoải mái, nhẹ nhàng cho hắn xoa ngực chỗ. Hai chiếc xe ngựa, lôi kéo trong nhà đồ vật, mặt sau đi theo mấy con dê, Đường Thanh Hà toàn gia chậm rãi rời đi này ở vài thập niên trong thôn. Đường Thanh Sơn toàn gia cùng Đường Thanh Vân toàn gia yên lặng nhìn bọn họ xe ngựa đi xa bóng dáng cũng đột nhiên Mạc Danh có chút thương cảm, một đại gia người, rốt cuộc không thể quay về đã từng náo nhiệt hài hòa sao? Các thôn dân có không nội, cũng đứng ở ven đường nhìn hai chiếc xe ngựa sân đi xa bóng dáng, trong mắt thần sắc Mạc Danh, nhưng không hẹn mà cùng, không, có người ta nói một câu. 494, lão thái thái ngoại ý muốn cử chỉ, canh hai. Trở về trấn thượng dọc theo đường đi, bọn họ tốc độ cũng không mau, mọi người đều trầm mặc, không ai nói một lời. nhị Lao trong lòng lúc này cũng không biết suy nghĩ cái gì liền yên lặng trầm mặc. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới cùng lão nhị gia hoặc là lão tam gia sinh hoạt, chính là bọn họ biết, bọn họ nếu còn ở tại cái kia sân hậu viện, liền lão tam tức phụ kia tấm tính, cho bọn hắn làm ăn mấy ngày cơm có thể, nhưng là thời gian dài, tuyệt đối sẽ hùng hùng hổ hổ. Ba cái tức phụ, còn đừng nói, bọn họ còn liền thích Bạch thị tính tình này, mặc dù nàng không sinh hạ nhi tử, nhị lão như cũ đối nàng hảo. Lão nhị lão tam gia nhi tử cũng có thể cho bọn hắn truyền hậu nhân. Cho nên, nhị lao từ đại cục xem, mặc dù thanh hà ra không nhi tử, cũng không ảnh hưởng nhà mình hậu đại kéo dài, cho nên, đây cũng là bọn họ cũng như cũ đối bạch thị như lúc ban đầu nguyên nhân. Nhưng là, ở đề cập đến nối dõi tông đường cùng sản nghiệp tổ tiên phân cách này những vấn đề thượng, bọn họ liền có này chính mình kiên trì. a mai, nương kiên trì chuyện này, cũng không phải ghét bỏ ngươi không sinh nhi tử, bọn họ hai nhà cũng là chúng ta hậu đại, chúng ta đem tổ tông truyền xuống tới phòng ở cho bọn họ. Chúng ta hai cái nhiệm vụ cũng liền tính hoàn thành. Về sau, ta cùng cha ngươi sống đến ngày nào đó tính ngày nào đó. Ngươi cũng không cần sinh khí, chờ ngươi tới rồi nương cái này số tuổi. Trong lòng tưởng, cũng chính là nương như vậy. Này hai cái vòng tay, đây là ta nương ở ta xuất giá khi cho ta. Mấy năm nay, nhà của chúng ta nhật tử còn có thể, cho nên nương vẫn luôn không lấy ra tới. Hôm nay muốn dọn cách này cái ra, nương mới từ đáy hòm đem ra. Ba cái tức phụ, nương thích nhất ngươi, cho nên mặc dù biết ngươi hiện giờ khả năng không hiếm lạ chúng ta hai cái lao đi theo các ngươi, ta cũng vẫn là quyết định muốn đi theo các ngươi. này đối vòng tay, liền tính là nương nối dõi tông đường đồ vật đi. đây là ngươi bà ngoại chuyển xuống tới đồ vật, ngươi cầm, là muốn chuyển cho La Cây, vẫn là chuyển cho cái nào nữ nhi, chính ngươi quyết định liền hảo. ở mau tiến vào Đông Hà Trấn khi, lao Thái Thái tử trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bố bao tới, mở ra, nhìn đến bên trong lại là một tầng màu đỏ bố bao, chờ đem cái kia mở ra mới nhìn thấy bên trong nằm một đôi xanh biết xanh biết vòng tay. Đường Thanh Hà cùng lão gia tử kinh ngạc nhìn Lão Thái Thái. Ngươi cũng không biết ta có này đối vòng tay đi. Lão Thái Thái hướng về phía lão gia tử lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười, xem lão gia tử dở khóc dở cười, ngươi thế nhưng còn có ta giấu tiền riêng. Lão Thái Thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là ta nương cho ta đồ vật, chẳng lẽ không thể làm ta tư tàng sao? Ta nương trước kia là gia đình giàu có nữ nhi tới, sau lại kiên trì gả cho cha ta. Này vẫn là ta bà ngoại lặng lẽ cho ta nương đồ vật, ta liền nhớ rõ ta nương khi đó cho ta nói, thứ này, đáng giá đâu, có thể giá trị một hai gian cửa hàng hoặc là một chỗ sân. Có thể, chỉ là, ngươi thật đúng là có thể trang trụ, nhiều năm như vậy, nhà của chúng ta cũng đã trải qua vài lần khó khăn thời kỳ, ngươi cũng chưa bỏ được lấy ra tới. lão nhân bất đắc dĩ hỏi một câu, lão Thái Thái nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi cùng Thanh Hà đều có tay nghề nhà của chúng ta kia không phải vẫn luôn còn chưa tới đói chết người nông nỗi sao. Tới rồi cái kia nông nỗi, ta tự nhiên là muốn xuất ra tới. Lao ra tử cùng đường thanh hà vừa nghe, tức khắc im lặng, cũng là, nhà mình xác thật không có đói bụng đến đói chết người nông nỗi. Bạch thị yên lặng nhìn, thật đúng là không nghĩ tới, này lao thái thái, còn cất giấu như vậy cái đồ vật, thứ này, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, kia nhan sắc thực thuần khiết. Nương, thứ này không tiện nghi đi, ngài vẫn là chính mình lưu lại đi. Bạch thị chạy nhanh xua tay. Lão thái thái chậm rãi bao lên, đặt ở tay nàng, "Cầm đi, ta đều là mau 60 người, ta còn mang làm gì, cho ngươi đi, ngươi cầm." Bạch thị bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà nhìn lão thái thái liếc mắt một cái, trầm ngâm một chút, gật gật đầu, tính, nương cho ngươi, ngươi liền cầm đi, về sau ăn ngon uống tốt hầu hạ bọn họ là được." Bạch thị trầm mặc một chút, trong lòng thở dài, thu lên, nói câu cảm ơn nương. Lão thái thái cười cười, lại không hề răng. Xe ngựa tới rồi trong phủ sau, Điền Thẩm cùng Lý Thẩm trước mang theo láo ra tử cùng lao thái thái đem trong phủ trong ngoài nhìn một vòng, cuối cùng mang theo bọn họ đi cho bọn hắn an bài Tây Viện. Nhị lão nhìn đến như vậy phủ đệ, trên mặt đều là tươi cười, cũng thập phần vừa lòng cho bọn hắn đơn độc chuẩn bị này chỗ sân. Lý Thẩm, người trước tiên ở ta cha mẹ bọn họ trong viện ở đi, về sau, trong phủ nấu cơm sự tình có Điền Thẩm, người liền quản hầu hạ ta cha mẹ liền hảo, bọn họ mỗi ngày ăn cơm, cũng muốn phiền thoái ngài cấp đoan trở về. Bọn họ nếu là cùng chúng ta cùng nhau ăn, ngài liền bồi bọn họ tới bếp viện hậu viện cơm trong phòng chúng ta cùng nhau ăn. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị đi theo đi Tây Viện dặn dò Lý Thẩm. Lý Thẩm chạy nhanh gật đầu, xưng là Tạm thời nhân thủ thiếu, ngươi trước một người hầu hạ, trở lại mua hiệp thích nha đầu tới, cho ngươi bên này lại an bài nhân thủ. Bạch Thị lại cười nói Lý Thẩm chạy nhanh gật đầu xưng là Triệu cửu về sau chính là chúng ta trong phủ tổng quản các ngươi có việc có thể đi tìm hắn Đường Thanh Hà cũng nói, Lý Thẩm lại lần nữa gật đầu. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Bồi Nhị lao trở về cho bọn hắn an bài trụ trong phòng. Cha, nương, này đó, đều là lá cây mấy ngày trước đây chuẩn bị, chúng ta vội vàng tiểu lầu sự, nàng chuẩn bị trong nhà, chuyển nhà nhật tử là tìm bán tiên xem, hấp tấp một ít, chúng ta cũng không chuẩn bị nhiều ít đồ vật, trước dọn tiến vào, hai ngày này lại đem đồ vật bị tề, mới trở về tiếp các ngươi. Chù hạ sau, các ngươi còn muốn gì, liền cùng Lý Thẩm nói. Làm triệu kiểu đi mua, hoặc là cùng chúng ta nói cũng đúng. Bạch thị vào nhà sau, bồi nhị lao nhìn, nhẹ giọng nói. Nhị lao gật đầu, tốt như vậy nhà ở, còn thiếu gì, chúng ta sống cả đời, cũng không nghĩ tới chúng ta sắp già rồi, còn có thể trụ một trụ như vậy nhà ở. Chúng ta cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ có một ngày này, đều là lá cây kiếm trở về tiền. Nàng hiện giờ ở Dương Châu có 10 gian cửa hàng đâu, nghe nói sinh ý không tồi, này không, nàng lại đi xem sinh ý. Đường Thanh Hà nói. Ở phòng trong nhìn một vòng, thở dài nói, nha đầu này, các ngươi phòng trong mấy thứ này, mua cùng chúng ta còn không giống nhau, cho các ngươi mua chính là gỗ xưa, nhan sắc đẹp, bãi cũng đại khí. Lao ra tử thở dài, này không tiện nghi đi. Đường thanh hà lắc đầu, không biết nàng xài bao nhiêu tiền, khẳng định không tiện nghi, hỏi cũng không nói. Lao ra tử cùng Lao thái thái thở dài một tiếng. Kỳ thật, từ sự tình lần trước lúc sau, bọn họ nghĩ đối lá cây nói cái gì đó, nhưng cuối cùng, cũng không biết nên nói cái gì bọn họ ý tứ nàng không hiểu, nói lại nhiều cũng chỉ là đồ tăng lá cây đối bọn họ chán ghét thôi. Bạch thị ra tới sau, liền dẫn Lý Thẩm đi đông phòng một gian nhà ở nội, cười nói: Lý Thẩm, cái này là lá cây vì ngươi chuẩn bị nhà ở, ngươi về sau ở nơi này đi. Lý Thẩm nhìn một chút phòng trong, cảm kích nói: Đại tiểu thư cho ta bố trí tốt như vậy, ta một cái hạ nhân trụ tốt như vậy phòng ở, có phải hay không? Có vi lệ nghĩa? Bạch thị cười cười, không có việc gì, là lá cây cùng a dạ cùng nhau bố trí. Lý Thẩm vừa nghe nhà mình chủ tử cũng biết, tức khắc liền an tâm rồi, chạy nhanh lại lần nữa đối Bạch Thị nói cảm tạ nói. 495, Đường Thanh Hà hôn mê, canh một. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị trở lại chính mình trong viện, nghỉ ngơi một hồi. Bạch Thị lấy ra cái kia vòng tay đặt ở trên giường, Đường Thanh Hà cầm lấy tới nhìn một hồi, lát đầu, thật đúng là không nghĩ tới, nương còn để lại như vậy một tay, thứ này, thật là, liền ta cũng chưa gặp qua. Bạch Thị cười nói, kia không phải cha đều nói không biết sao. Hẳn là bà ngoại mau qua đời trước mới cho nương, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, là cùng nương thu thập qua cái dương, bên trong cũng không có như vậy tiểu bố bao. Bạch thị gật đầu, kia hẳn là, bằng không, nương cùng cha mới vừa kết hôn kêu hội, cha không có khả năng cũng không biết đi. Tính, cho chúng ta liền cho chúng ta đi, ngươi thu hồi tới, về sau ngươi xem tưởng cấp cái nào, đều tùy ngươi. Đường thanh hà nằm nghỉ ngơi, nhẹ giọng nói. Bạch thị thu hồi tới, qua đi cho hắn xoa ngực, như thế nào? Còn khó chịu sao? Đường thanh hà gật đầu, ân, đau đầu lợi hại, ngực cũng có chút bị đè nén. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta biết, ta chính là sáng sớm đột nhiên bị chọc tức, chúng ta vô cùng cao hứng trở về tiếp bọn họ đã tới ngày lành, bọn họ lại làm như vậy vừa ra, ai, quá hàn người tâm. Bạch thị bất đắc dĩ lắc đầu, tính, xá đều bông tha, đường nhắc mãi, ta vốn dĩ cũng không nghĩ rửa gần hà thị nữ nhân kia ở, vạn nhất gia đại môn đụng tới, nhìn nàng trong lòng đều không thoải mái. Ân, chúng ta mua tân địa phương vị trí khá tốt, mà phiến cũng đại, chờ thêm mấy năm, chúng ta lại nhiều kiếm chút tiền, cái cái trang viên thức phủ để đi, chúng ta có thể ở bên trong dưỡng lao, còn có thể tại trong viện trồng rau, kỳ thật ta thực thích như vậy sinh hoạt. Đường Thanh Hà hướng tới nói. Hành, ta cũng rất thích như vậy. Bạch Thị cười ứng hòa. Thời điểm không lớn, nghiêm ninh nhận được bọn họ trở về tin tức sau, liền an bài người cấp đưa tới đồ ăn, đây là đường Thanh Hà cùng Bạch Thị sáng sớm lúc đi phân phó. Nay đệ nhất bữa cơm đồ ăn, bọn họ dù sao cũng phải bồi nhị lao ăn, bởi vậy, đường thanh hà làm nghiêm ninh đi đem đồ ăn bại ở lao ra tử bọn họ trong viện một cái phòng trong, bọn họ đi bồi nhị lao ăn. Cha mẹ, đây là chúng ta tiểu lầu đồ ăn, cái này là vị quay, các ngươi nếm thử. Bạch thị tiếp đón, cấp nhị lao bao vịt quay đưa qua đi. Hai người ăn sau, kinh ngạc, vị thịt, còn có thể như vậy ăn. Ăn ngon. Đúng không, đây cũng là chúng ta lá cây nghiên cứu ra tới thái sắc. Này tương cũng là lá cây chính mình ngao chế, khách hàng nhóm đều nói tốt ăn. Bạch thị khẽ cười nói. lão thái thái gật đầu, còn đừng nói, lá cây thật là có nấu cơm thiên phú, ngươi nhìn xem trước kia cho chúng ta làm đồ ăn liền rất ăn ngon. Đường thanh Hà cùng lão ra tử cùng nhau gật đầu, lời này bọn họ cho rằng là đúng, lá cây luôn luôn cấp trong nhà làm đồ ăn liền rất ăn ngon, đây cũng là nảng hảo thanh danh chuyển ra đi nguyên nhân. Lúc này, bọn họ ăn cơm thời gian đã là buổi chiều giờ thân. Cơm nước xong sau. Bạch thị bồi lao thái thái đi trong hoa viên đi rồi một vòng. Hứa thị nhìn đến như vậy tinh xảo hoa viên, cảnh sát như thế hảo, mặt mày đều là ý cười. Hảo A, đây là nàng đời này lần đầu tiên đi vào loại này nhà cao cửa rộng đại phủ, quả nhiên ở nông thôn cái loại này đơn sơ thô bị nhật tử, là so không được. Hai người ngồi ở hoa viên trên ghế nghỉ ngơi, ngắm hoa. Lúc này là tháng tư, trong hoa viên hoa mẫu đơn cũng khai, đúng là ly đình hóng gió không xa, hai người ngồi đàm luận hoa mẫu đơn. Ngày mai ta muốn mang theo hồng giấy tới nơi này cắt giấy, này mẫu đơn khai đúng là đẹp thời điểm, ta chiếu cắt mấy bức hoa mẫu đơn. Lao thái thái ngồi ngồi, tới nhà hứng, đột nhiên nói. Bạch thị gật đầu, hiện tại trong phủ liền có hồng giấy, ngài chờ một chút, ta đi cho ngài lấy tới. Hảo, vậy phiền thoái ngươi. Lao thái thái nói. Bạch thị đi tìm kéo cùng dao dọc giấy tới, còn cầm hồng giấy cùng giấy vàng, hồng nhận giấy, Lao thái thái này còn lại thời gian. Liền nghiêm túc ngồi ở chỗ này chiếu nở rộ hoa mẫu đơn các giấy. Bạch thị đối này một môn không tinh, cũng liền không ở lao thái thái trước mặt đeo xấu, mà là ngồi ở một bên bắt đầu đóng đế giày, đường thanh hà ái xuyên nàng làm giày, nàng có rảnh liền làm một chút. Nay một buổi chiều còn lại thời gian, Bạch thị liền ở vẫn luôn bồi lao thái thái. Đường thanh hà còn lại là đi tiểu lầu vội đi, lão ra tử ở triệu cửu cùng đi hạ, đi nhìn một chút đường thanh hà tiểu lầu, lại nhìn một chút hậu viện cái khởi phong ở, cảm thán Lão đại gia là thật sự khởi sướng tới. Buổi tối cơm chiều là Điền Thẩm làm, Bạch Thị bồi nhị Lao ăn sau, liền trở về chính mình sơn. Đường Thanh Hà là vội xong tiểu lầu sự tình mới trở về. Buổi tối ngủ đến nửa đêm, Đường Thanh Hà đột nhiên thở dốc thanh tăng thêm, Bạch Thị dọa tạch một chút liền thanh tỉnh lại đây, chạy nhanh bỏ qua đi hỏi, cha hắn, ngươi làm sao vậy? Đường Thanh Hà giàu di nói, ngược bị đẻ nén lợi hại. Nói xong, hắn ngồi dậy. Bạch Thị cũng chạy nhanh xuống đất đi thắp đèn. Xem xét hắn, liền phát hiện hắn môi sắc trắng bệnh. "Cha hắn, ngươi nếu là khó chịu lợi hại, chúng ta liền chạy nhanh làm triệu cửu đi cấp tìm đại phu đi." Bạch Thị Dọa sắc mặt cũng có chút trắng. "Không cần, ngươi đỡ ta trên mặt đất đi một chút." Đường Thanh Hà làm Bạch Thị đỡ hắn trên mặt đất đi một chút. Chính là, mới vừa xuống đất, Đường Thanh Hà dưới chân mềm nhũn, thông một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, hắn cảm thấy trong đầu ong ong vang, trước mắt biến thành màu đen, đầu một hoài, liền bất tỉnh nhân sự. Bạch Thị bị dọa khóc Chạy nhanh dịu hắn, một bên hướng về phía bên ngoài kêu, người tới a, mau tới người a, Chỗ tôi ám vệ nghe được, chạy nhanh phi thân từ trên cây xuống dưới, dừng ở trước cửa, phu nhân, làm sao vậy? Mau giúp ta kêu một chút triệu cửu, lao ra cái xỉu. Ám vệ phi thân liền chạy nhanh hướng triệu cửu trụ hậu viện mà đi. Thức mau, triệu cửu mang theo hai cái thị vệ tới, giúp đỡ đem đường thanh hà đỡ lên giường, sau đó triệu cửu làm một cái thị vệ đi tìm hoa hạc, làm hắn cấp tìm đại phu. Hiện giờ hơn phân nửa đêm, nếu nói có thể tìm tới đại phu, sợ là chỉ có hoa hạc. Bọn thị vệ đều là sử dụng khinh công quay lại, thức mau, hoa hạc bắt lấy một cái dâu bạc lao nhân liền tới rồi. Hắn là phòng giữ doanh quân y gì bạch lão. tới khi trên đường hoa hạc đã cho hắn nói, là hắn một cái thân thích, bạch lao thở dài, nghĩ đến cũng là đối với tiểu tướng quân tới nói quan trọng người, bằng không, hắn cũng không có khả năng hơn phân nửa đêm đem chính mình từ trên giường kéo tới. Chờ tới rồi đường phủ, bạch đại phu bị nội thất nhìn đến đường thanh hà hôn mê bộ dáng chạy nhanh cho hắn bắt mạch. bạch thị đôi mắt hồng hồng ở một bên đứng chờ thật lâu sau bạch lao lắc đầu vị này lao ra hôm nay là sinh khí sao bạch thị vừa nghe vẫn là từ này mặt trên tới bệnh tức khắc nước mắt liền chảy xuống tới đêm hôm nay buổi sáng sự nói đơn giản một chút bạch lao nghe xong quay đầu lại nhìn hoa hạc liếc mắt một cái lại đối bạch thị nói đây là vị này lao ra đây là buồn bực ngưng kết với tâm dẫn tới khí huyết không thoải mái kỳ thật Các ngươi tuổi này người, nhất định phải tâm bình khí hòa, đúng là thượng có lão hạ có tiểu, áp lực nhất đại thời điểm. Bạch thị che miệng rơi lệ, thần y đi kia làm sao bây giờ, nhưng có trị liệu biện pháp. 496. Hoa hạ cấp khương tử dạ đưa đi tin tức, canh hai. Bạch lao một bên mở ra hồng thuốc, một bên nói, trước không cần khổ sở, ta trước cấp chát một lần châm, thuận một chút khí huyết, sau đó lại xứng mấy bức dược, chờ ngày mai người tỉnh, cấp uống thượng 3 ngày. 3 ngày sau. Ta lại đến cấp chất một lần châm, sau này, phải nhờ vào chính mình bảo dưỡng, không thể sinh khí, không thể suy xét phiền lòng sự tình, cũng không thể mệt nhọc, ngủ sớm dậy sớm, nhiều đi một chút, thả lỏng lòng dạ. Là, như thế, cảm tạ thần y Bạch thị lao một chút nước mắt, chạy nhanh cung kính thi lệ sau, cấp lấy tới giấy và bút mực, làm bạch lao khai phương thuốc. Mà bạch lao còn lại là đi trước cấp đường thanh hà ghim kim thuật khí. Sau nửa canh giờ, bạch lao rút châm, đường thanh hà sâu kín chuyển tỉnh. Hảo, tình liền không có việc gì, đường lao ra, ngươi cần phải chính mình chú ý, không thể tái sinh khí, ngươi vốn dĩ liền có bệnh tim, vạn không thể sinh khí, ngươi này đau đầu bệnh, cũng cùng ngươi này bệnh tim, có quan hệ. Bạch Lao dặn dò đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà cảm kích nhìn Bạch Lao liếc mắt một cái, nói câu, cảm ơn thần y địa. Hoa hạc thò qua tới, nhìn một chút đường Thanh Hà chạm hướng, nhẹ giọng nói, bá phụ, ngài có việc giải quyết không được, có thể giao cho ta đi làm, ngài ngàn vạn lại không thể sinh khí. Đường Thanh Hà gật đầu, hướng về phía Hoa Hạc cười cười, cảm ơn ngươi, a hà, ha hà, không có việc gì, bá phụ không có việc gì liền hảo. Trở về bạch lão bắt rước sau, ta làm người cho các ngươi đưa tới, bá mâu khiến cho người cấp bá phụ ngao uống thượng đi. Ba ngày sau, ta lại mang theo bạch lão tới cấp ngài Kim Kim. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cùng nhau nói cảm ơn, lại nói cảm ơn thần y hiể. Hoa Hạc cười nói, bạch lão là chúng ta phòng giữ doanh tùy quân đại phu, các ngươi cũng xưng hô hắn bạch lão liền hảo. Hai người lại chạy nhanh nói cảm ơn bạch lao nói. Triệu cửu thế bạch thị đem hoa hạc cùng bạch lao tặng đi ra ngoài. Hoa hạc dặn dò triệu cửu, làm hắn an bài hai người ở cửa hầu hạ. Nghe được lại có chuyện gì, nhớ do kịp thời tới tìm chính mình. Triệu cửu đồng ý. Một phen lan lột, hừng đông khi, đường thanh hà cũng uống dược, ngủ đi. Hắn sắp ngủ trước, bạch thị dặn dò hắn, tiểu lầu sự tình không cần phải xem vào. Hôm nay bắt đầu, nàng làm nghiêm ninh chỉ giữa trước hai, buổi tối không khai, nàng giữa chưa đi tiểu Buổi tối nàng cũng muốn ở trong nhà nhiều chiêu cố hắn. Đường Thanh Hà thở dài một tiếng, đáp ứng rồi. Bạch Thị dặn dò Điền Thẩm chờ Đường Thanh Hà tỉnh sau, cho hắn mặt khác làm điểm ăn. Điền Thẩm đáp ứng, cấp nhị lao bữa sáng, là ngao cháo, trứng bánh bao ướt, trực tiếp làm Lý Thẩm cấp đoan trở về ăn. Thấy Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị buổi sáng không lại đây, Lão Thái Thái liền hỏi một câu, bọn họ trực tiếp đi từ lầu. Lý Thẩm lắc đầu, nói Lão gia còn ở ngủ, phu nhân ăn xong đi từ lầu. Lão Thái Thái kinh ngạc. Thanh Hạ như thế nào còn ở ngủ, Lý Thẩm cũng không gạt bọn họ, liền cho bọn hắn nói một chút tối hôm qua sự tình. Lão gia tử cùng Lão Thái Thái vừa nghe, như như mày đang muốn sốt ruột đứng lên, đột nhiên nhớ tới chuyện gì tới, lại chậm rãi ngồi xuống. Lão Thái Thái thở dài một tiếng, Đại phu nói như thế nào? Lý Thẩm nhẹ giọng nói, bởi vì sinh khí gây ra. Nhị Lão thần sắc một đốn, yên lặng buông xuống chiếc đũa, quả thật là như vậy. Lý Thẩm không nói nữa, xem bọn họ chưa nói hiện tại đi xem Lão gia. Nàng cũng liền yên lặng lui đi ra ngoài. Phòng trong nhị lao yên lặng ngồi một hồi, là chúng ta sai đi. Lao thái thái nói. Lao ra tử túi thấp đầu xuống, không hề răng, thật lâu sau nói, khả năng, hắn mệnh có như vậy một kiếp đi, trước kia, mặc kệ chuyện gì, thanh hà đều nghe chúng ta, chính là, từ lá cây trọn rể lúc sau, thanh hà liền bắt đầu có chính mình chú ý, không nghe chúng ta nói. Lao thái thái cũng thở dài một tiếng, chúng ta một hồi qua đi xem hắn đi. Lao ra tử gật đầu. Buổi sáng giờ tị chính, Đường Thanh Hà tỉnh ngủ, chậm rãi ngồi dậy thân, liền phát hiện hắn cha mẹ đang ở bên cửa sổ trên trường kỷ ngồi uống trà, thấy hắn tỉnh lại, Lão gia tử chạy nhanh hỏi, Thanh Hà, ngươi cảm thấy như thế nào? Đường Thanh Hà chậm rãi rửa vào ven tường ngồi, lắc lắc đầu, khá hơn nhiều, cha mẹ, các ngươi sao lại đây? Ta không có việc gì, uống mấy ngày dược thì tốt rồi. Hào Liên Hảo, ngươi có phải hay không gần nhất mệnh lợi hại, không được liền đóng cửa nghỉ ngơi mấy ngày. Lão gia tử nói. Ta biết, sẽ không có việc gì, cha mẹ yên tâm. Đường Thanh Hà nhàn nhạt nói. Kỳ thật, việc này, các ngươi nếu là ở nhà, chúng ta cũng cùng các ngươi nhiều thương lượng, ngươi cũng liền sẽ không có này vừa ra. Lao Thái Thái thở dài một tiếng. Không có việc gì, nương đừng nghĩ nhiều, ta tuổi trẻ, không có gì đáng ngại. Đường Thanh Hà cười cười. Hảo Lao Thái Thái gật đầu, hướng ra ngoài Lý Thẩm Hô. Lý Thẩm, Thanh Hà tỉnh, làm cho bọn họ đưa dược lại đây đi. Lý Thẩm gật đầu. Tự mình đi phòng bếp bưng điền thẩm chiên tốt dược trở về đặt ở trên bàn, hỏi Đường Thanh Hà, lao ra, ngài tưởng ăn cơm trước vẫn là uống trước dược. "Uống trước dược đi, ta muốn ăn điểm mặt, làm điền thẩm cho ta làm điểm mặt đi." Đường Thanh Hà nhẹ giọng nói. Lý Thẩm gật đầu, đem chén thuốc đoan qua đi, chờ hắn uống xong sau, cầm đi phòng bếp đi. Một lát sau, Lý Thẩm bưng một chén mì đã trở lại, mặt trên còn có cái trứng trắng bao. Đường Thanh Hà cười cười, nhìn đến này nóng hầm hập mặt, tức khắc cảm thấy tinh thần rất nhiều, "Bưng ăn." Hắn ăn xong, nhị lao lại bồi hắn nói nửa buổi sáng nói, lại chờ giữa trưa cùng nhau cùng hắn ở chỗ này ăn sau khi ăn xong mới rời đi. Đường Thanh Hà kỳ thật buổi sáng ăn một chén mì không thế nào đói bụng, giữa trưa cũng chính là buổi nhị lao ăn điểm. Buổi chiều giờ thân, Bạch Thị đúng giờ đã trở lại, nói ấn hắn yêu cầu, về sau buổi tối không mở cửa, chỉ giữa trưa bán một giữa trưa. Đường Thanh Hà gật đầu, yên lòng. Nghiêm An Hòa hứa mặc mang theo tiểu lầu một ít người tới xem đường Thanh Hà, đường Nam cũng đi theo tới bọn họ bồi Đường Thanh Hà nói một hồi lời nói, Đường Thanh Hà làm cho bọn họ buổi tối tuy rằng không làm việc, cũng không thể lơi lỏng, muốn nhiều học tập, nhiều biết chữ. Mọi người gật đầu, Đường Thanh Hà làm nghiêm Linh mua một ít thư trở về, làm cho bọn họ xem, biết chữ, học viết chữ, luyện tự. nghiêm Linh đều nhất nhất đáp ứng. Hoa Hạc ở hôm nay sáng sớm, liền an bài người đi mạc Bắc Truy Khương Tử Dạ đi, cho hắn đệ tin tức, đem Đường Thanh Hà bệnh tình cùng Đường gia sự tình cấp Khương Tử Dạ viết thư nói một chút. Mà bọn họ người cũng là ở Khương Tử Dạ đem Đường Diệp đưa vào huấn luyện căn cứ sau vào lúc ban đêm, đuổi theo Khương Tử Dạ. Nhìn phía một chỗ bị ảo trận ẩn với núi sâu chung huấn luyện căn cứ phương hướng, Khương Tử Dạ hít sâu một hơi, phân phó tra phòng, ngày mai đi Thiên Sơn. Thiên Sơn cũng ở Mạc Bắc, cách nơi này chỉ có 2 ngày lộ trình, Khương Tử Dạ đi trước kinh thành nện bước trực tiếp sửa lại phương hướng, đi Thiên Sơn. Đường Thiên Sơn thượng môn đồ cấp lận lão cùng Khâu lão đệ đi lên tin tức, nói có một cái tự xưng Khương Tử Dạ người tới bái phòng khi, Thiên Vũ liền biết Sợ là đã xảy ra chuyện, bằng không lão đại không có khả năng tự mình tới gặp chính mình. Hắn xin chỉ thị lận lão sau, tự mình xuống núi đi gặp Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ cũng không có lên núi, chỉ là cùng Thiên Vũ ở dưới chân núi nói một canh giờ nói, đem đường thanh hà bệnh tình cùng đường ra sự tình cho hắn nói một chút. Thiên Vũ gật đầu, ta đã biết, ta ngày mai mang theo hoa hoa trở về một chuyến. Khương Tử Dạ gật đầu, cáo biệt Thiên Vũ, chạy tới kinh thành phương hướng, ba tháng thời gian, hắn muốn xử lý sự tình rất nhiều. Có Thiên Vũ đi cấp đường thanh hà chữa bệnh, hắn cũng liền an tâm rồi. Hắn không nghĩ tới, đường ra cuối cùng vẫn là bởi vì kia một lần sự tình, đi tới này một bước, kỳ thật, này cũng thuyết minh, đường gia hiện giờ phân ra, có một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì chính mình. 497. Đường Truyền lưu hồi thôn an táng lão thái thái, canh một. Dương Châu thành. Đường chuyển lưu gia hiện giờ Nhật Tử hơi chút hảo quá một ít, nhà mình thuê cửa hàng làm đậu hũ sinh ý càng ngày càng tốt lên. Phía trước triệu thị đi cầu đường tính mẹ nuôi, tưởng đem hộ khẩu làm tốt thành thương hộ sự tình, cuối cùng, dùng nhiều 10 lượng bạc, tổng cộng hoa 30 lượng, cũng đem người một nhà hộ tịch đều làm xuống dưới. Bọn họ trong tay tiền vốn dĩ không nhiều như vậy, triệu thị ấn lao triệu thị chỉ, đem đường tính lấy về tới những cái đó nàng mẹ nuôi đưa đáng giá đồ vật đều đưa đến hiệu cầm đồ đương. Đương chính là chết đương, không bao giờ đi phải về tới cái loại này, giá cả cao một ít, được 50 nhiều hai sau lại hoa 30 lượng làm hộ tịch. Bọn họ cũng liền không như vậy đau lòng. Xong xuôi sự, còn có 20 lượng có dư tiền, đường chuyển ngưu liền cho hắn ra 11 tuổi nhi tử đường hổ tìm cái thư quán, đưa hắn đi đọc sách. Mặt khác cho nàng ra 13 tuổi nữ nhi đường ninh tìm ra theo xe, đi theo tú nương học theo hoa. Cái này, vốn dĩ nhân ra không quen biết người, là không thu, không nghĩ tới, bọn họ ở nơi đó khi, trùng hợp đụng phải A Minh đi tìm kia ra nhi tử, đường chuyển ngưu nhận thức A Minh. Nhân ra nghe nói nhà mình nhi tử bằng hữu nhận thức đường chuyển ưu mới thu đường ninh làm học đồ. Đường ninh tính tình cùng đường Tĩnh bất đồng, nàng thiện lương thực, tính tình theo nàng cha, nhân ra xem nàng không phải nhiều chuyện hài tử, cũng thích, liền để lại. Đem đường ninh cũng an bài thỏa đáng sau, đường chuyển yêu lúc này mới xem như yên tâm, an tâm tiếp tục làm buôn bán. Đường Tĩnh tin tức toàn vô, hắn cũng không hề trông cậy vào nàng, cũng không nghĩ tới quá nàng khi nào có thể trở về, hắn cùng triệu thị đã hoàn toàn đương cái này nữ nhi không tồn tại chỉ bắt đầu tỉ mỉ giáo dưỡng đường an hòa đường hổ này hai đứa nhỏ lao triệu thị thân thể một ngày không bằng một ngày đặc biệt trải qua lần trước đường tính hướng nàng xuống tay đem láo thái thái dọa quá sức sau nàng thân thể trạng hướng một ngày liền không bằng một ngày đến sau lại nàng không xuống giường được liền ở trên giường nằm có khi thanh tỉnh có khi liền ngủ say đường truyền lưu thỉnh đại phu tới xem qua đại phu lắc đầu nói đại nạn đã đến ai nhật tử đi sống đến ngày nào đó tính ngày nào đó đường truyền lưu khổ sở Cùng triệu thị hai cái thay phiên đi cửa hàng bán đậu hủ, lưu một cái ở trong nhà thủ lao triệu thị. Cuối cùng, ở tháng tư sơ 10 ngày này, lao thái thái không khiêng qua đi, qua đời. Đường truyền như cùng triệu thị hai cái khóc không kềm chế được, khóc hắn nương đi theo bọn họ chịu tội, cũng khóc hắn nương sắp già rồi, còn bị cháu gái như vậy một lần lăn lộn hai người lại mắng đường tĩnh ban ngày. Cùng ngày, bọn họ mua quan tài, thỉnh âm dương đem lão thái thái trang nhập quan tài, ấn lao thái thái giận dò. Phải đi về đường Gia Thôn cùng Lao Gia tử hợp táng nguyện vọng, với tháng 4-11, Toàn gia mướn một chiếc xe ngựa, lôi kéo con tải, bọn họ ngồi ở hai bên, đỡ con tải, một đường về tới đường Gia Thôn. Đường chuyển như một nhà đến đường Gia Thôn khi là tháng 4-18, bọn họ trực tiếp đi chính là đường chuyển như nhị đệ gia. Nhà Minh nương đã qua đời, đại ca Toàn gia trở về, đường thiết như chạy nhanh làm tức phụ cấp đại ca Toàn gia ở nhà mình trong viện An Bài Phòng ở lại, huynh đệ mấy cái cùng nhau động thủ đáp nổi lên lều tăng lễ. Các nhà mình nương làm tang sự. Lao tam đường hoán như hai vợ chồng cũng tới lao nhị ra cùng nhau hỗ trợ. Lúc này đây, huynh đệ tam nhưng thật ra đoàn kết thực, bọn họ cũng thỉnh âm dương, nhìn nhận tử, nói ba ngày sau hạ táng. Huynh đệ tam vừa nghe thời gian như vậy đổi, chạy nhanh cùng nhau động thủ, thỉnh giấy hỏa phô làm giấy hỏa, chạy vội đi thỉnh phụ cận thân thích, còn có triệu gia thôn các cứu cứu, cũng đều đến. Mặt khác huynh đệ hai nhà giống như cũng là theo bản năng cũng chưa nhắc lại đường tĩnh tên này có một ít trước kia cùng lao triệu thái thái quan hệ không tồi mọi người hiện giờ giống như cũng quên mất nhà hắn sự tình tới cấp lao thái thái điểm tiền lên giấy đưa cái hành. tộc trưởng mang theo nhi tử cũng tới đường truyền lưu nhìn đến hắn cũng không có nhiều hận hắn chủ yếu là chính mình đã ở dương châu cắm dễ hắn nuôi hắn không có gì đáng giận đường truyền lưu cùng tộc trưởng ngồi uống trà nói chuyện tiếm nói lên này nửa năm nhiều trong thôn biến hóa cũng không thể tránh khỏi nói đến đường thanh hà gia hiện giờ cũng nói đến đường thanh hà ra bởi vì lần trước đường tĩnh cùng đường như trở về nói những lời này đó, mà phân ra, từng người sinh hoạt. Đường truyền như nghe xong này đó, thở dài một tiếng, kỳ thật, năm trước 9 tháng khi, chúng ta liền đem đường tĩnh hoàn toàn đuổi ra ra môn, không hề muốn nàng cái này nữ nhi, nàng làm chúng ta thực thất vọng, nếu không phải nàng hướng về ta nương xuống tay, ta nương có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm, chuyện này ta cũng không dám cùng ta các huynh đệ nói. Tộc trường lắc đầu, chuyện này, trong thôn người đều biết, Chúng ta cũng đều biết các ngươi toàn ra là bị đường tĩnh liên lụy. Hiện giờ nàng lại không trở về. Đường truyền ngưu lắc đầu, không có, húng chi, nàng trở về chúng ta cũng không cần nàng. Ai, các ngươi hiện giờ ở bên ngoài như thế nào? Muốn hay không lại trở về? Tộc trưởng thử hỏi. Đường truyền ngưu cười cười, lắc đầu, không được, chúng ta ở bên kia thực hảo. Hiện giờ có chính mình sân, còn đem hộ tịch làm song dương châu thương hộ, cũng có chuyện làm, không trở lại. Tộc trường nghe được như vậy. Liền biết bọn họ là thật sự quá hảo, cũng liền an tâm rồi. Lúc này, đường đại thủ cũng tới, đem hắn kia chỗ sân bán 20 lượng sự tình nói, cũng cho hắn đưa tới tiền. Đường chuyển ngưu tiếp, lấy ra 5 lượng nhét vào đường đại thủ trong tay, nói cảm tạ hắn vẫn luôn giúp đỡ chính mình xem sân, còn cho chính mình bán 20 lượng. Đường đại thủ nhìn đến hắn như vậy, vui vẻ, cũng không khách khí, thu. Cái kia đưa bọn họ trở về xe ngựa, cũng chờ bọn họ, đường chuyển ngưu nói, còn muốn ngồi trở về, cũng cho hắn thêm tiền. Đã nhiều ngày hắn ở chỗ này ăn cơm, bọn họ đều quảng, người nọ yên tâm, vẫn luôn chờ bọn họ. Tháng 4 năm 22, Lão Triệu Thị hạ táng, khóc tang người còn không ít, Lão Triệu Thị cùng lao ra tử hợp táng, cả đời này, nàng cũng coi như là viên mãn. Tháng 4 năm 23, đường chuyển như một nhà rời đi đường ra thôn, ngồi tới khi xe ngựa tiếp tục hồi Dương Châu. Ở Đông Hà Trấn Khi, bọn họ làm xe ngựa chờ, mua một ít địa phương đồ vật, vừa lúc đụng phải đường Thanh Hà mang theo người cũng ra tới mua đồ vật. Nhìn đến hắn trở về, Đường Thanh Hà kinh ngạc một chút, hai người nhìn đến đối phương đều dừng một chút sau, vẫn là chào hỏi. Đường Truyền Ngưu chúc mừng Đường Thanh Hà hiện giờ trụ thượng nhà cao cửa rộng đại phủ, Đường Thanh Hà cũng chúc mừng hắn hiện giờ thành Dương Châu thương hộ. Thấy ly cho bọn hắn cung rượu tiểu trang không xa, Đường Thanh Hà đi vào, làm hai cái thị vệ ôm hai đại vò rượu ra tới, đưa đến Đường Truyền Ngưu trên xe, nói đưa hắn hai vò rượu. Đường Truyền Ngưu nhớ tới trước kia bọn họ cùng nhau uống rượu cảnh tượng, yên lặng gật gật đầu. Chưa nói ra cảm tạ nói, chỉ là ở lúc gần đi nhìn đường Thanh Hà liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bọn họ, rốt cuộc thành không được hảo hàng xóm, hảo huynh đệ. Đường Thanh Hà nhìn hắn đi xa xe ngựa, cũng thở dài một tiếng, trung quy, nhà hắn đường tĩnh cấp nhà mình mang đến thương tổn không nhỏ, hắn cùng chính mình, rốt cuộc thành không được trước kia có thể ngồi ở cùng nhau uống rượu quan hệ. 498, Thiên Vũ cùng Hoa Hoa đã trở lại, canh hai Thiên Vũ cùng Hoa Hoa là ở tháng 4 16 ngày ấy trở về. Đã nhiều ngày, đường thanh hà đã hảo rất nhiều, mỗi ngày cũng đi theo bạch thị cùng đi Tửu lầu. Chỉ là, hắn cơ bản chính là ở trên quầy hàng thế thân nghiêm ninh, đổi nghiêm Linh lầu trên lầu dưới chạy vội tiếp đón khách nhân. Thật nhiều khách nhân hỏi bọn hắn buổi tối như thế nào không bán cơm, đường thanh hà cười xua tay, nói gần nhất thân thể không khỏe, điều dưỡng một đoạn thời gian. Các khách nhân cũng lý giải, nói về sau tưởng uống rượu, chỉ có thể giữa chưa tới. Đường thanh hà cười điểm, tự lầu, nhìn thấy thiên vũ cùng hoa hoa trở về. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị đều có chút không dám tin tưởng. Hoa Hoa, tỷ tỷ ngươi không phải nói ngươi nửa năm sau mới có thể trở về sao? Hoa Hoa cười cười, tỷ phu cho chúng ta truyền tin tức, nói cha ta thân thể có bệnh nhẹ, làm chúng ta trở về nhìn xem. Ta sư huynh là thần y, địa, cũng là tỷ phu cố ý phái trở về cho ta cha xem bệnh. Dứt lời, Hoa Hoa liền lo lắng trước đánh giá chính mình cha. Cha không có việc gì. Hoa tướng quân từ phòng giữ doanh mang theo quân y đi tới cấp cha nhìn, còn chát ba lần trầm. Hiện giờ không có việc gì. Đường thanh hà luyện luyện xua tay, hắn không nghĩ tới á dạ cùng lá cây cũng biết, còn chuyên môn làm thiên vũ cùng hoa hoa trở về. Cha, cũng không có việc gì, đến làm ta sư huynh nhìn mới biết được. Hoa hoa nói, nhìn về phía thiên vũ. Thiên vũ hướng về phía nàng gật gật đầu, đi hướng đường thanh hà, cung kính nói, bá phụ, còn thỉnh ngài ngồi ở bên cạnh bàn, phương tiện ta bắt mạch. Không nổi, không nổi, các ngươi vừa trở về, trước nghỉ ngơi, làm phong bếp trước cho các ngươi làm điểm ăn. Đường Thanh Hà xua tay, hắn cảm thấy chính mình không có việc gì. Không có việc gì, bá phụ, trước bắt mạch, ta nhìn xem, nếu yêu cầu kim kim, chúng ta ngày mai buổi sáng ghim kim là được. Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Đường Thanh Hà yên lặng gật gật đầu, đành phải đi bên cạnh bàn ngồi xuống, làm Thiên Vũ cho hắn bắt mạch. Đem xong mạch, Thiên Vũ thở dài, bá phụ xác thật là bệnh tim tương đối nghiêm trọng. Bạch thị vừa nghe, sắc mặt trắng bạch, A vũ, nghiêm trọng sao? Thiên Vũ gật đầu. Bá phụ ngàn vạn không thể tái sinh khí, suốt ruột thượng hỏa, bằng không, thuốc và kim châm cứu vô y đi ăn lại nhiều dược cũng là tạm thời tính mà thôi. Bạch thị vừa nghe, tức khắc biến khổ sở, trong mắt lại có nước mắt. Hoa hoa đi lên trước, ốm ốm nàng, nương yên tâm, nếu ta sư minh có thể khám ra tới, hắn là có thể chữa khỏi cha ta, hắn chính là nổi tiếng tứ quốc ngàn thần y đi Thiên vũ bật cười nhìn hoa hoa liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra đối chính mình có tin tưởng, loại này bệnh, là khó nhất trị. Ngày thường nhìn giống người bình thường, nhưng là, một khi đột nhiên sinh khí hoặc là bi thương, là đáng sợ nhất, có khả năng ngược buồn tim đau thát, nhân trái tim trong lúc nhất thời cùng không thượng huyết mà đứng khắc mất mạng. Bất quá, hắn cũng không tính toán nói quá kỹ càng tỉ mỉ, nói nhiều, cũng chỉ là hưởng phí dọa bọn họ. Bá phụ, như vậy đi, ta cùng hoa hoa lưu 10 ngày thời gian, này 10 ngày, ta mỗi ngày cho ngài hành châm trị liệu, thêm dược vật điều trị, này 10 ngày, ngài đem sự tình an bài khai, yêu cầu tính dưỡng. Phối hợp ta trị liệu, bởi vì ngài cái này bệnh tương đối nghiêm trọng một ít, mặc dù ngài trước mắt nhìn không gì sự, nhưng là một khi tái ngộ đến phiền lòng sự hoặc là làm ngài bực bội sự, ngài lại tức giận, lập tức liền có khả năng lại lần nữa hôn mê, mà ngài hôn mê sẽ một lần so một lần nghiêm. Trọng, thậm chí rốt cuộc tình không tới. Cho nên, trước mắt phối hợp trị liệu, là ngài cần thiết phải làm. Đường Thanh Hà vừa nghe, hoảng sợ, như vậy nghiêm trọng. Thiên Vũ gật gật đầu. Đường Thanh Hà nhìn Bạch Thị liếc mắt một cái, hướng về phía nàng xua xua tay, ngươi đừng sợ, ta làm A Vũ trị liệu là được. Bạch Thị gật đầu. Lúc này, khách hàng đã cơ bản đi xong rồi, đường Thanh Hà trực tiếp mang theo Thiên Vũ cùng Hoa Hoa lên lầu 2. Linh Linh nghe được nhị tỷ trở về, vừa lúc từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy Hoa Hoa, xông lên đi liền ôm lấy Hoa Hoa. Nhị tỷ, ta rất nhớ ngươi nha. Linh Linh vui vẻ nói. Ha ha, nhà ta Linh Linh trưởng cao A. Hoa hoa cũng cao hứng đem nàng cùng chính mình khoa tay muối chân một chút cái đầu cao thấp, cười nói. Hắc hắc, nhị tỷ cũng trường cao. Linh linh vui vẻ nói, nhị tỷ, tới, ta cho ngươi xem xem ta họa họa, sư phụ ta nói ta họa càng ngày càng tốt. Hoa hoa cười cười, đi theo nàng hướng nàng cùng hứa mặc hoa hoa nhã gian đi, hứa mặc ở cửa chờ. nhìn đến hoa hoa đã trở lại, hướng về phía nàng cười cười, chắp tay hành lễ, nhị tiểu thương. Hoa hoa hướng về phía hắn đáp lễ lại, sau đó ha hả cười đi theo linh linh đi vào mặt sau theo kịp Thiên Vũ nhìn đến Hứa Mặc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái Hứa Mặc cũng chạy nhanh hành lễ ngàn thần y yết Thiên Vũ gật đầu đi thôi vào xem Thiên Vũ là tuyệt sát lâu một bậc tuyệt sát Hứa Mặc là tam cấp tuyệt sát đã từng Thiên Vũ vẫn là Hứa Mặc dám khảo tới không nghĩ tới hiện giờ bọn họ đều cùng đường gia tỷ muội có một tầng như vậy hoặc là như vậy quan hệ Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị chạy nhanh đi trong phòng bếp ăn bài cấp Thiên Vũ cùng Hoa Hoa làm ăn. Diêm Linh cho bọn hắn bưng nước trà đi lên, đưa đến Linh Linh vẽ tranh cách vách số 3 nhã gian. Hứa Mặc Bùi Thiên Vũ đi vào số 3 nhã gian nội uống trà, nói chuyện, mà Hoa Hoa còn lại là Linh Linh ở số 4 nhã gian nội xem Linh Linh Hoa Hoa, cùng Hứa Mặc họa những cái đó đường diệp làm họa tranh liên hoàn. Hoa Hoa xem và mê, thẳng đến đồ ăn đi lên, Thiên Vũ tới kêu nàng ăn cơm, nàng đi bên cạnh đi ăn cơm. Linh Linh cùng Hứa Mặc cũng tính toán buổi chiều không vẽ tranh, liền ngồi ở một bên nhìn hai người ăn cơm. Nhi tỷ Các ngươi sư môn ly chúng ta nơi này xa sao? Ngươi cùng thiên vũ ca ca đi rồi mấy ngày. Linh Linh tỏ mò hỏi. Hoa Hoa nói, ta cùng sư huynh là tháng tư sơ 10 đi, hai chúng ta trên đường cũng không dám nghỉ ngơi, vẫn luôn ở cưỡi ngựa lên đường, đi rồi tràn đầy 5 ngày thời gian, nếu là ngồi xe ngựa trở về nói, không sai biệt lắm là yêu cầu 7-8 ngày thời gian. Hoa, hảo xa a? Linh Linh hâm mộ nói, đại tỷ nhị tỷ đều ra quá xa nhà, liền chính mình còn không có ra quá xa nhà. Hoa hoa cười nhìn xem Linh Linh liếc mắt một cái, yên tâm đi, chờ ngươi trưởng thành, có ngươi chạy thời điểm. Linh Linh nhãn tỉnh sáng lấp lánh gật đầu, hy vọng chính mình mau mau lớn lên. Đúng rồi, nhị tỷ, buổi chiều các ngươi làm cái gì, ta mang ngươi cùng thiên vũ ca ca trở về xem nhà ta phủ lễ đi, đại tỷ bố trí nhưng xinh đẹp, bên ngoài đại viện tử cũng là loại hai viên cây hoa quế. Linh Linh vui vẻ nói, hảo, một hồi cơm nước xong chúng ta trở về. Hoa hoa gật đầu. Linh Linh. Nhà ta sân ông bà cho tam thuốc ra. Hoa hoa nhẹ giọng hỏi. Linh linh biểu môi, gật đầu, đứng vậy. cấp đường nguyên, tộc trưởng lại cho nhà của chúng ta một khối địa phương. Cha nói rất lớn, cũng có thể cái một chỗ giống như vậy phủ đệ. Hắn nghĩ đến thời điểm liền chung quanh đất hoang cũng mua, vòng lên, làm thành một cái tiểu trang viên trụ. Hoa hoa gật đầu, ơn, cha mẹ nghĩ như vậy là đúng. Hiện giờ lại lớn một tuổi nàng, đã hiểu rất nhiều sự, càng hiểu được lấy hay bỏ cùng thu phóng. Cơm nước song sau. Linh Linh nói muốn mang theo Tỷ Tỷ trở về trong phủ nhìn xem, đường thanh hà cùng bạch thị cũng bồi bọn họ cùng nhau trở về, đồng thời, cũng đem thiên vũ cùng hứa mặc đều kêu lên cùng nhau đi trở về. Nương, các ngươi vội các ngươi liền hảo, ta tạm thời cũng không đi. Hoa hoa xem cha mẹ cũng bồi chính mình hồi phủ, bất đắc dĩ nói. Đường thanh hà xua tay, ngươi đại tỷ lúc đi dặn dò, tiểu lầu liền giữa chưa khai liền hảo, buổi tối không khai, cha ở nhà dưỡng thân thể. Nga, vậy là tốt rồi. Hoa hoa vừa nghe, yên tâm. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị ở mặt sau cùng đi tới, nhìn phía trước hai cái nữ nhi cùng hai cái ngọc thụ lâm phong thiếu niên, có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt, giống như là đi theo nữ nhi con rể nhóm giống nhau. Chính là, nhìn nhìn lại nhà mình chỉ có 9 tuổi tiểu nha đầu, hai người trong lòng chạy nhanh lặng lẽ đánh mất cái kêu ý niệm. 499, Thiên Vũ cấp đường Thanh Hà chữa bệnh, canh một. Đường bên trong phủ, Linh Linh vui vẻ lôi kéo hoa hoa đông nhìn xem, tây nhìn xem. Cuối cùng lại đi trở về các nàng tỷ nhóm ba cái trụ đông viện. Thiên Vũ cùng hứa mặc còn lại là bị đường Thanh Hà cùng Bạch Thị tiếp đón đến chủ viện ngồi nghỉ ngơi đi. Bạch Thị nói phải cho Thiên Vũ an bài trụ nhà ở, Thiên Vũ xua tay, nói hắn đi á dạ trong phủ trụ có thể, bên kia dù sao cũng không. Bạch Thị cùng đường Thanh Hà chỉ có từ bỏ, nói buổi tối làm hai người bọn họ ở trong phủ ăn cơm. Thiên Vũ cùng hứa mặc đều đáp ứng rồi. Hoa Hoa đi theo Linh Linh trở về trong viện nhìn đến tỉ mỗi ba cái sân bị đại tỷ bố trí tốt như vậy vui vẻ chạy hướng về phía cái kia bàn đu dây linh linh còn có bàn đu dây ngươi mỗi ngày chơi sao hắc hắc đại tỷ đi rồi sau ta mới chơi đó là tỷ phu cố ý cấp làm phỏng chừng là vì cấp đại tỷ chơi linh linh cười hắc hắc hoa hoa bật cười gật đầu đó là khẳng định tỷ phu đối đại tỷ là thật sự hảo nhị tỷ bên này là phòng của ngươi đại tỷ nói ngươi học ý lìa cho ngươi an bài ở bên trong an tính một ít Bên cạnh cái kia hợp với tây phòng, có thể cho ngươi làm phối dược phòng. Linh Linh mang theo hoa hoa hướng tây phòng đi. Hoa, thật tốt quá. Hoa hoa vui vẻ, không nghĩ tới là một người một gian phòng. Đi vào phòng trong, nhìn đến đại tỷ cho chính mình bố trí chính là chính mình thích màu cam chủ sắc điệu. Hoa hoa vui vẻ không thôi, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Linh Linh, này đệm chân đều là mua tân. Ta xem không giống chúng ta ở trong thôn dùng những cái đó. Hoa hoa kéo ra màn giường sau. Nhìn đến xếp chỉnh chỉnh tề tề chăn, vui vẻ hỏi. ân không phải chúng ta những cái đó, những cái đó cũng chưa mang, đây đều là đại tỷ đặt làm thân. Linh Linh gật đầu. Lại làm đại tỷ tiêu pha đi, khẳng định tỷ phu lại ra tiền. Hoa hoa cười hắc hắc. Linh Linh lắc đầu, giống như tỷ phu khi trở về, chăn này đó đại tỷ đã đặt làm hảo. Bất quá, nồi chén gáo bùn những cái đó, đều là tỷ phu hoa tiền. Nga. Hoa hoa gật đầu. Lúc sau. Hai chị em lại đi trong hoa viên, vừa lúc đụng phải thiên vũ cùng hứa mặc cũng ở trong hoa viên. Hai người nhìn hoa, đi theo bọn họ ở đỉnh hóng gió ngồi một hồi, chơi đùa sau khi, Linh Linh mới mang theo hoa hoa đi tây viện bái kiến ông bà. Nhị lao nhìn thấy hoa hoa sau khi trở về, cũng vui vẻ, lôi kéo tay hỏi nàng học y thì vất vả không vất vả. Hoa hoa cười nói, còn hảo, sư phụ ta cùng sư huynh bọn họ đều đối ta thực hảo. Ứng xong, nàng còn cấp nhị lao bắt mạch xem xét một chút thân thể trạng huống nhìn đến bọn họ thân thể thực hảo sau liền an tâm rồi cơm chiều là ở chủ viện ăn lão gia tử cùng lão thái thái cũng đi đương nhìn thấy thiên vũ khi hai người bọn họ sướng sút ngay sau đó có chút hơi hơi xấu hổ hoa hoa cấp ông bà giới thiệu một chút ông bà đây là ta sư minh, cũng là nổi tiếng tứ quốc ngàn thần y địa. nhị lao hướng về phía thiên vũ gật gật đầu kêu một tiếng ngàn thần y lì bọn họ trong lòng là khiếp sợ nổi tiếng tứ quốc thần y địa kêu khương tử dạ đại ca kia hắn Đến tuột cùng là cái gì thân phận? Một cái thần ý ghi sẽ tiêu một sát thủ đầu lĩnh đại ca sao? Trong lúc nhất thời, nhị lao trong lòng mở mịt. Hay là, Thanh Hà nói chính là thật sự. Á dạ không phải sát thủ, mà là làm buôn bán. Bất quá, lúc này, ở trên bàn cơm, bọn họ cũng sẽ không nhắc lại á dạ sự tình, mà là yên lặng ăn cơm. Nương, Thiên Vũ là đi theo hoa hoa trở về cho ta chữa bệnh, là hoa tướng quân cấp á dạ truyền tin tức, á dạ thỉnh Thiên Vũ tới. Đường Thanh Hà nhẹ giọng cho chính mình cha mẹ nói. Nhị lão nhẹ nhàng nga một tiếng. Lão thái thái nói, như thế, liền đa tạ ngàn thần y đi, Thanh Hà hắn tật xấu nghiêm trọng sao? Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, lão phu nhân, đường bá phụ cái này bệnh, không thể sinh khí, không thể mệt nhọc, cũng không thể phiền muộn, một khi sinh khí, thực dễ dàng chí mạng." Lão thái thái cùng lão gia tử vừa nghe, sắc mặt trắng bạch, điên lặng gật gật đầu. Ngày thứ hai bắt đầu, Thiên Vũ cấp Đường Thanh Hà bắt đầu kim kim, hắn biết phương thuốc Làm hoa hoa đi khâu đại phu bên kia dược phòng bắt dược trở về chiên, phối hợp cùng nhau trị liệu. Tháng 4 năm 23 ngày ấy, đường Thanh Hà cùng nghiêm ninh đi ra ngoài đại mua sắm một chuyến, trở về, mới chắc châm. Buổi chiều, khúc gia chủ hòa lưu ra chủ tới tìm hắn uống rượu, mới biết được hắn sinh bệnh, hiện giờ đang ở bị thần y gì trị liệu chung. Khi bọn hắn biết cái này thần y gì đúng là ngàn thần y gì sau, tức khắc đỏ mắt, lặng lẽ cùng đường Thanh Hà nói, tưởng thỉnh thần y gì cũng đi chính mình trong phủ cấp lao nhân thỉnh cái mạch Đường Thanh Hà hỏi Thiên Vũ ý tứ, Thiên Vũ gật đầu đáp ứng rồi, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh hắn cũng là nhận thức. Ngày thứ 2, tháng 4 năm 24, ngàn thần y, y thượng Khúc phủ cùng Lưu phủ cấp hai nhà lão nhân ra bắt mạch điều trị thân thể. Buổi chiều, này tin tức liền ở trong thị trấn truyền khai. Rất nhiều người ở tháng 4 năm 25 ngày này giữa trưa cầu tới rồi xong diệp tiểu lầu, muốn tìm thần y y nhìn xem bệnh, nghe nói thần y y là đường ra thỉnh về tới, bọn họ cũng cũng chỉ có thể tới đường ra tiểu lầu đổ người vừa lúc Thiên Vũ cùng Hoa Hạc hứa mặc mấy cái một ngày này ở Tiểu Lầu ăn cơm, lúc này Thiên Vũ khó xử, Hoa Hạc cười nói, thần y liền nếu có thời gian, không ngại ở chấn trên khai một ngày chữa bệnh từ thiện như thế nào? Nếu ngài đồng ý, ta đi phủ nha cùng chấn thừa đại nhân nói một chút, liền ở phủ nha trong đại viện khai, làm mọi người muốn nhìn bệnh, liền đi nơi đó. Thiên Vũ bất đắc dĩ, hỏi Hoa Hoa ý tứ, Hoa Hoa gật đầu, kia nếu không chúng ta vẫn đi một ngày. Thiên Vũ gật đầu, đối Hoa Hạc nói. Hành, vậy ngày mai đi, tháng 4 năm 26, vốn dĩ, hai chúng ta tính toán ngày mai rời đi. Hoa hạc gật đầu, lập tức làm nghiêm linh đi trở về những cái đó tới cầu kiến thần y để mọi người. Sau khi ăn xong, hoa hạc mang theo thiên vũ cùng hứa mặc đi phủ nhà. Hầu đại nhân nghe nói có này chuyện tốt, chạy nhanh gật đầu, loại này vì ba tánh làm tốt sự sự tình, hắn ước gì làm đâu, lập tức an bài người bắt đầu ở phủ nhà đại viện tử an bài ghế, chờ ngày mai sáng sớm thần y tới chữa bệnh từ thiện. Sau đó, hầu đại nhân lại an bài gõ mò cẩm canh đi trên đường cái đánh xong càng thời điểm, liền đem ngày mai thần y y sẽ ở phủ nhà cấp các bá tánh chữa bệnh từ thiện một ngày sự tình nói một chút. Chỉ một buổi trưa thời gian, toàn bộ đông hà chấn liền xôi trào. Những cái đó lâu bệnh, cùng thân mình không thoải mái người, liền nóng trong ngày mai đi làm thần y lìa nhìn xem, đem cái mạch. Mà dược liệu phương diện, hoa hoa dứt khoát làm người đem chính mình sư phó dược quầy nâng qua đi, đến lúc đó hiện trường cho mọi người bốc thuốc. Dược tiền cũng cho mọi người tính nhất tiền nghi Hầu đại nhân nghe nói Cảm kích không thôi Từ khâu thần y rời đi đông hà Trấn sau Mặt khác đại phu đều y y thuật không ra sao Mọi người trừ phi chịu đựng không được bệnh Bằng không chính là chính mình lung tung đi đào Một ít dược thảo ăn một hồi Hiện giờ nghe nói có thần y gì tới ngồi khám Một đám đó là thật sự vui vẻ Đương nhiên ngàn thần y cái này đại danh Biết đến người không mấy cái Mặc dù có như vậy mấy cái Cũng đủ cấp ngàn thần y cái này danh hào tuyên truyền Hết thể an bài thỏa đáng, tháng 4 năm 26 sáng sớm giờ thìn bắt đầu, luôn luôn cu khué phủ nha trong đại viện, đứng đầy người, bọn nha dịch ra tới giữ gìn trật tự, bày cái giá, dùng dây thừng kéo hồi hình trận, làm mọi người xếp hàng chờ. Thiên Vũ cùng Hoa Hoa ở hứa mặc cùng Hoa Hạ cùng mặt khác thị vệ cùng đi hạ, là ở giờ thìn chính tới. Nhìn đến nhiều người như vậy, Thiên Vũ hoảng sợ, này cũng quá nhiều, này trong thị trấn có nhiều như vậy người bệnh sao? 500, Thiên Vũ ở phủ nha đại viện nội chữa bệnh từ thiện. Canh hai, Hoa hạc, làm lại bãi cái cái bản, hoa hoa khám nữ người bệnh, ta khám nam người bệnh, kỳ thật, có bệnh, hẳn là không nhiều như vậy. Thiên vũ nói. Kìa ai bốc thuốc? Hoa hạc hỏi. Chờ có yêu cầu bốc thuốc, trước làm ở một bên chờ, hai chúng ta thay phiên đi bắt. Thiên vũ thấp giọng nói. Hoa hạc gật đầu, chạy nhanh đi an bài. Chấn thừa hầu đại nhân cũng sớm lên đi theo vội chàng, đối với ngàn thần y hề thanh danh, hắn không rõ lắm, nhưng là... Chuyện này là phòng giữ doanh hoa tham tướng tới tìm chính mình, này liền không giống nhau. Này hoa tham tướng là kêu dũng hầu người chuyện này, hắn hiện giờ là vô cùng rõ ràng. Như vậy có thể nhận thức hầu ra thần y dễ, nghĩ đến cũng kém không được. Trên quan trường sự, chính là như vậy đơn giản trắng ra, không phải xem ngươi tuổi đại, ngươi liền có thể cậy ra lên mặt, mà là xem bản lĩnh, xem quan chức cùng phẩm giai. dai. Vị này kêu dũng hầu tuy rằng là một bước lên trời, nhưng là, nhân ra chính là có cái kêu bản lĩnh. Người khác ngươi lại không phục, ngươi không cái kêu bản lĩnh đi triệu quốc đem thái tử điện hạ cứu trở về tới, càng không bản lĩnh làm hoàng thượng đối với ngươi mang ơn đội nghĩa sau còn thành thực đạp mà trọng dụng ngươi, nhân ra làm được, đây là nhân ra bản lĩnh. Cho nên, ở triều làm con người, không có người không đối vị này tuổi trẻ kêu dũng hầu rất là kính nể. Khó được chính là, vị này, vẫn là cái tính cách đạm nhân người, cũng không chú trọng quyền lợi, chỉ có ở hoàng thượng có yêu cầu, lần nữa thúc giục hắn trở về khi, hắn mới trở về. Mà hầu đại nhân cảm thấy may mắn chính là vị này, thế nhưng là chính mình hà nội người, hắn rời đi kinh thành sau cũng vẫn luôn là ở chỗ này, chính mình thế nhưng cũng không biết. hiện giờ nếu đối phương đối với chính mình lộ ra thân phận, tưởng cũng biết là vì cái gì, là làm hắn chiếu cố hắn nhạt ra, còn có khương gia thôn cùng đường gia thôn, hiện giờ ở hầu đại nhân trong mắt kia cũng là trọng điểm chú ý đối tượng. mà ngày này hắn vẫn luôn bồi vị này ngàn thần ý để mới biết được vị này là thật sự có thực học. Y lý thuật thật là tinh vi, hơn nữa, nghe đường ra nhị tiểu thư là kêu hắn sư huynh, nguyên lai, like, sư phó của hắn là vị kia khâu thần y lý sao. Như vậy một liên tưởng, hầu đại nhân chán thượng đều là hãn, đáng sợ à, chính mình nơi này thật là ngọa hổ tàng long, không biết trừ bỏ những người này, còn cất giấu nhân vật nào sao. Mà Thiên Vũ cùng Hoa Hoa thông qua một ngày này chữa bệnh từ thiện, thanh danh tăng nhiều, đặc biệt có mấy cái eo đau đi đường đều là con eo tới người, ở Thiên Vũ cấp đi trong phòng kim kim sau nửa canh giờ thế nhưng thẳng eo rời đi. tuy rằng hoa điểm ghim kim tiền, nhưng người nọ vui vẻ a, cam tâm tình nguyện. kỳ thật hôm nay tới này hơn 10 cái người, cũng không phải mỗi người đều có bệnh, có rất nhiều. thiên vũ cùng hoa hoa đem xong mạch sau, làm cho bọn họ trong sinh hoạt chính mình chú ý chút, liền có thể chậm rãi khôi phục. có rất nhiều ở ăn uống thượng liền có thể điều trị lại đây. chỉ có như vậy mười mấy bệnh tình nghiêm trọng, thiên vũ trừ bỏ ghim kim ngoại, còn muốn phối hợp chén thuốc điều trị. lúc chẳng vãng chữa bệnh từ thiện kết thúc. Mọi người cũng đều đi xong rồi, thiên vũ cùng hoa hoa cũng mệt mỏi quá sức. Khâu bá lưu lại những cái đó dược thảo, bán cũng không nhiều lắm, thiên vũ làm hoa hoa đều lấy về trong nhà đi thôi. Hoa hoa gật đầu, làm người cho chính mình lấy về trong nhà, đặt ở chính mình nhà ở bên cạnh cái kia tây trong phòng, tỷ tỷ nói cái kia cho chính mình làm dược phòng, nàng đã nhiều ngày cũng đã ơn ý nghĩ của chính mình sửa sang lại thành dược phòng. Hầu đại nhân thực cảm tạ ngàn thần ý liền nghĩa cử, buổi tối phải cho bọn họ an bài đồ ăn. Thiên vũ cự tuyệt, nói phải đi về nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn vội vàng rời đi nơi này hồi sư môn. Hầu đại nhân lại thế đông hà Trấn ba tánh nói một ít cảm tạ nói, mới đem thiên vũ cùng hoa hoa đưa ra môn. Buổi tối trở về cơm nước xong sau, hoa hoa liền đem những cái đó dược toàn bộ đều bỏ vào đi chính mình đặt làm trở về dược quầy trong ngăn kéo. Linh linh cùng thiên vũ hứa mặc vẫn luôn giúp đỡ nàng thu thập xong, lúc sau, bọn họ mới từng người đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Thiên Vũ cùng Hoa Hoa lại lần nữa cấp đường Thanh Hà đem mạch sau, An Điền Thẩm cấp chuẩn bị bữa sáng sau, cưới ngựa rời đi trong nhà. Lần này nhìn thấy Hoa Hoa đều có thể cho người ta bắt mạch xem bệnh sau, Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị kinh hỉ không thôi, cũng thập phần cảm tạ lá cây, có thể cho Hoa Hoa tìm kiếm đến như vậy một cái đường ra. Hôm qua nàng cùng Đường Thanh Hà vội xong tiểu lầu sự tình qua đi phủ nha khi, nhìn thấy mọi người xem chính mình kia hâm mộ ánh mắt, nàng trong lòng cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Mà đường thanh hà lần này thiên vũ cho hắn Kim kim cùng uống dược điều trị sau, cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng là thiên vũ làm hắn gần một năm vẫn là phải chú ý, cảm xúc không thể quá kích động, không thể sinh khí, cũng không thể quá mệt ngọc, đường thanh hà đều nhất nhất nhớ kỹ, cũng quyết định phải hảo hảo bảo dưỡng hảo chính mình. Mà Lão gia tử cùng lao thái thái hiện giờ nhìn thấy hoa hoa biến hóa, nhìn thấy Linh Linh cũng ở nỗ lực học tập vẽ tranh, càng gặp được lao đại gia ở trong thị trấn phát triển quy mô, trong lòng cũng bắt đầu ở nghĩ lại. Bọn họ đem lão nhị cùng lao tam ra cùng lao đại ra như vậy hoàn toàn tách ra, rốt cuộc là đối, vẫn là sai. Nếu không có á dạ này vừa ra sự tình, lấy lao đại ra hiện giờ cuộc sống này, có phải hay không như thế nào sẽ giúp một phen hai cái huynh đệ ra đi, đặc biệt mấy cái năm loa, có phải hay không cũng có thể bị hắn tỷ phu giúp một phen đâu. Cho nên, từ hoa hoa rời đi sau, nhị lao mỗi ngày cũng trầm mặc rất nhiều, ở trong phòng khi, hai người cũng sẽ nói một ít những việc này. Chính là trước mắt lão đại gia cuộc sống này là hảo nhưng là lâu dài còn nhìn không ra tới là phúc hay họa người cả đời này rất dài không chuẩn nào một ngày liền phải trải qua một lần huyết vũ tinh phòng bọn họ bổn ý chỉ là không nghĩ kia mấy cái truyền tông tiếp đãi nam tôn trải qua này đó có thể làm cho bọn họ khỏe mạnh lớn lên cưới vợ sinh hài tử bọn họ cảm thấy bọn họ không có sai nhưng là nhìn đến đường thanh hà bởi vì lúc này đầy sự tình khí hạ bệnh tim tật xấu bọn họ trong lòng cũng có một kia ấy nấy Đường ra thôn, Tây Sơn. Đường Diệp rời đi khi, cũng không có mang Tiểu Hồng, chỉ nói cho nàng chính mình sẽ ra cửa huấn luyện 3 tháng, này 3 tháng, làm nàng hồi đường ra thôn kia tòa Sơn đi lên sinh hoạt, hoặc là đi Tây Sơn tìm tị vân tiền bối cùng nhau tu luyện đi, sợ chính mình không ở khi, nàng gặp được chút cái gì nguy hiểm. Tiểu Hồng rung đuôi đắc ý, làm đường Diệp yên tâm. Đường Diệp rời đi sau, Tiểu Hồng liền trộm phái ra một đám điểu một đường đi theo đường Diệp bọn họ xe ngựa, muốn xác định đường Diệp đi nơi nào. Nói giỡn, nàng tu hành nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt lá con, như thế nào có thể làm nàng biến mất 3 tháng mà không biết nàng tin tức đâu, đến lúc đó nữ thần nương nương hỏi tới, chính mình muốn như thế nào trả lời. Một ngày này, tiểu hồng thu được chim chóc nhóm chuyển quay lại tới tin tức, lá con tiến vào một tòa sương mù mênh mông núi lớn, nàng tiến vào sau, kia tòa sơn đã không thấy tăm hơi, chim chóc nhóm cũng phi không đi vào, xem như hoàn toàn mất đi cùng lá con liên hệ. Tiểu hồng sau khi nghe được, khí dầm chân, Đứng thẳng thân thể mang đám kia chim chóc, các ngươi này đàn buồn điểu, buồn tiên cô liền không nên tin tưởng các ngươi, tới, các ngươi cấp cô nạiễn mại xuống dưới, cô nạiễn mại phi ăn các ngươi không thể. Chim chóc nhóm vừa nghe, doa tứ tán phi xa, này tiểu tiên cô thật đáng sợ. Tiểu Hồng khí vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, Tị Vân nghe được, xuất hiện ở nó bên người, bất đắc dĩ hỏi, "Tiểu Hồng, ngươi lại làm sao vậy?" 501, Đường Diệp tham gia quyết đấu tái, canh một. Tiểu Hồng thở phi phi nói, "Đại gia gia" Còn không phải đám kia buồn điều chuyện xấu, làm chúng nó đi theo lá con, kết quả chúng nó thế nhưng còn cùng ném. Sao lại thế này? Thị Vân kinh ngạc hỏi. Tiểu Hồng liền thở phì phì đem chim chóc nhóm truyền lại trở về tin tức nói cho Thị Vân. Thị Vân nghe xong, chầm tư một hồi, nói, nếu ta sở liệu không tồi nói, kia chỗ trong núi, hẳn là bị trận pháp bảo hộ. Tiểu Hồng vừa nghe nóng nảy, đại ra ra, kia làm sao bây giờ, vạn nhất lá con tái ngộ đến nguy hiểm, ta lại không thể kịp thời giúp nàng. Tị Vân thở dài một tiếng, yên tâm, nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, khắc, ngươi cũng không giúp được, đừng đi trở ngại nàng, nàng đợi này nên đi loại nào lộ, sớm đã là chú định tốt, đi thôi, cùng ta trở về tu luyện. Tị Vân nói xong, chậm rãi vào tây sơn chân núi huyệt động, Tiểu Hồng thở phi phì, tưởng tự mình đi nhìn xem lá con, đáng tiếc, nó tâm ý mới động, liền thấy một cái vô hình kết giới chắn nàng chung quanh. Tiểu Hồng nức nở một tiếng, như thế nào lại là nhốt lại làm chính mình tu luyện. Ô ô lúc này đây đại gia ra dứt khoát đều không nói cho chính mình lá con sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, thật là làm giận, nhưng chính mình pháp lực lại không cao, đoán trước không đến lá con sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, quá khí xả. Bất đắc dĩ tiểu hồng, lại bị nhốt lại, tiếp tục tu luyện đi. Trong ngay mắt, thời gian cực nhanh, đường dịp tới này chỗ vấn luyện căn cứ đã hơn 2 tháng, lại có 10 ngày, 3 tháng chi kỷ liền đến. Phía trước này hơn 2 tháng, bọn họ 30 cá nhân, mỗi một ngày đều trải qua cao cường độ vấn luyện. Ám sát, ám sát chi kỹ càng là mấy ngày liền sẽ đổi tân. Nghĩ vậy chút là á dạ truyền xuống tới, đường Diệp liền cảm thấy mặc kệ là cái gì, chính mình nhất định phải nghiêm túc đều học được. Vốn tưởng rằng chính mình kiếp trước học được ám sát chi kỹ xem như nhiều, không nghĩ tới, á dạ bọn họ này tuyệt sát lâu, phương pháp càng là nhiều. Hơn nữa, chú trọng chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đây cũng là tuyệt sát lâu mặc kệ mấy cấp tuyệt sát, đều không có thất thủ nguyên nhân chi nhất đi. Mà cuối cùng 10 ngày, tiến hành chính là quyết đấu tác. Đệ nhất nhị ngày, 30 cá nhân, chia làm tam tổ, quần áo giả dạng mỗi người đều giống nhau như lúc, thả mỗi người mặt nạ cũng mang đều là từng cái, tam tổ cho nhau chi gian tiến hành ám sát, đương nhiên, không phải thật sự sát, là bắt được đối phương mặt nạ mới thôi, đối phương mặt nạ bên trong, viết đối phương đánh số cùng tên. Cuối cùng, lấy cái nào người bắt được mặt nạ nhiều nhất tới tính điểm tới xếp hạng, bắt được mặt khác 2 đội người mặt nạ, thêm phân, bắt được là chính mình một đội người mặt nạ, giảm phân. hơn nữa Từ phân đội bắt đầu, mỗi người liền mang lên mặt nạ, mọi người đều từng cái, cho nên, nếu muốn phân ra người một nhà cùng định nhân, duy nhất biện pháp, chính là phân tổ sau, lập tức định ám hiệu. Đường Diệp bị phân đến chính là đệ tam tiểu tổ. Mười cái huấn luyện viên, mỗi ba người nhìn chằm chằm một cái tiểu tổ, phòng người bọn họ cho nhau xưng tên tử cùng danh hiệu, nói khác mặc kệ. Một cái tổng huấn luyện viên, qua lại đi tới, nhìn bọn hắn chằm chằm. Đường Diệp bọn họ tới rồi chỉ định ẩn thân địa điểm sau, mười cái người cho nhau nhìn không có người trước nói lời nói. Đường Diệp trầm ngâm một chút, vì tránh cho chính chúng ta người cho nhau thương tổn, chúng ta đụng tới người khi, nói một chữ, điện, mà đối phương nếu là người một nhà, liền phải hồi một chữ, não. Liền lên, chính là máy tính. Vì mọi người đều có thể nhớ kỹ, chúng ta tới thử một lần. Nói chuyện, nàng đứng ở một cái người cao to trước mặt, nói, điện. Đối phương chấp một chút đôi mắt, nói cái não. Đúng vậy, chính là như vậy. Đường Diệp lên tiếng, Mọi người gật đầu, minh bạch. Lại có hai người cho nhau thử một lần, mọi người đều nhớ kỹ. Cái này từ, trừ bỏ chính chúng ta đội người, không ai biết, các ngươi chỉ cần nghe được có người nói chính là điện, liền biết là người một nhà, chạy nhanh ứng cái não, để tránh lầm đoạt người một nhà, còn phải bị khấu phân. Đường Diệp nói, mọi người gật đầu, đều minh bạch. Lúc này lại có một người nói, vì tránh cho khẩu lệnh tiết lộ, chúng ta ở đắp song sau, cùng nhau khoa tay múa chân một cái cái này thủ thế. Mọi người đi theo hắn học một chút hắn thủ thế, hắn xác định mọi người đều nhớ kỹ sau, gật đầu, mọi người phân tán mở ra. Đường Diệp cùng mọi người nói chuyện khi, dùng chính là thô giọng nói, bởi vậy, không ai có thể nghe ra tới nàng là cái nữ tử. Mà huấn luyện này hơn 2 tháng, cũng không ai biết đoàn đội có mấy người phụ nhân, chỉ có huấn luyện viên biết. Bất quá bọn họ chủ cũng là một người một cái phòng đơn, cho nên, cũng không tồn tại nam nữ có khác vấn đề. Từ buổi sáng bọn họ ẩn vào rừng cây liền bắt đầu tản ra từng người làm nhiệm vụ. Đường Diệp vào trong rừng sâu sau, liền tự thụ, ẩn vào lá cây trùng, ngưng thần tĩnh, khí nghe chúng quanh. Đây cũng là ác dạ dặn dò quá nàng, trên cây là che giấu chính mình tốt nhất địa phương. Che dấu sau, nàng liền không lại động, mà là lặng lẽ quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, nhìn đến mặt khác một viên trên cây có người vừa mới rơi xuống, Đường Diệp phi thân qua đi, nhanh chóng dùng ngân châm đâm chúng đối phương sau cổ. Địa Đường Diệp thấp giọng nói, cái gì? Tạch một chút, Đường Diệp không hề do dự, rối tay nhanh chóng liền bóc đối phương mặt nạ, tức khác, lộ ra một trương thanh tú mặt tới, nhìn tuổi không lớn. Đường Diệp nhìn một chút mặt nạ tên, di chín. Đường Diệp đem đối phương mặt nạ đặt ở bên hông xuyên khẩn khi, rối tay nhanh chóng điểm đối phương huyệt đạo, đem hắn đưa đến dưới tảng cây rửa vào trên cây nhanh chóng rời đi. Đường Diệp mới vừa đi, một giáo quan xuất hiện, mang đi cái kêu, kêu gì thiếu niên thiếu niên chủ ý đầu hủ rũ đi theo huấn luyện viên đi ra ngoài. Kêu cây là hắn nhìn chầm chăm đã lâu, đều quan sát chung quanh không ai, như thế nào người kia lại nhanh như vậy liền đến chính mình bên người đâu, hắn không nghĩ ra. Đường Diệp bắt được cái thứ nhất mặt nạ sau, thân ảnh nhanh chóng ẩn vào chỗ tối, di động tới rồi một khắc chỗ, nhưng là, Đường Diệp phát hiện, chính mình bị người theo dõi. Phiên thoái, phỏng chừng là vừa mới người kia cái đuôi tính sai, hẳn là chờ người nọ động thủ, chính mình lại bắt lấy hắn như vậy liền có hai cái mặt nạ đường diệp nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh thân ảnh nhón lên lóe vào một mảnh lùn cây trung mặt sau đi theo bóng dáng ở nơi tối tăm đợi thật lâu không thấy kia chui vào lùn cây người có động tĩnh trong lòng kinh ngạc hay là nhanh như vậy bỏ chạy hắn lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng liền nhìn chằm chằm vào nơi đó đáng tiếc hắn đột nhiên cảm giác được trên cổ đã tê dần một chút chính mình đã bị chế trụ đường diệp chế trụ đối phương sau thấp giọng dẹp đường điện Người nọ sừng sốt, gì? Đường Diệp không hề do dự, ra tay liền hái được hắn mặt nạ. Trước mắt lộ ra, như cũ là cái tuổi trẻ khuôn mặt, Đường Diệp liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ra tới, là cái nữ tử, bởi vì nàng lông mày so giống nhau các nam nhân tế. Nàng ngây ra một lúc, rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói câu thực xin lỗi, bay nhanh xoay người rời đi. Kia cô nương ngây ra một lúc, cười cười, dựa vào thụ ngồi xuống, liền chỉ bảo quan xuất hiện ở bên người. Nàng đi theo huấn luyện viên đi ra ngoài, kỹ không bằng người, lại không làm được sát thủ. Đây cũng là này một hàng quy củ, kỹ không bằng người, còn muốn đi làm nguy hiểm nhất sự tình, chỉ có bị xử lý phân. Đường Diệp ẩn vào chỗ tối sau, nhìn một chút mặt nạ bên trong, 18 hảo, Phượng Anh. 502, đêm đường đệ nhất danh, canh 2. Huấn luyện viên cấp chính là 2 ngày thời gian, 2 ngày này, bọn họ trên người chỉ dẫn theo một viên trứng gà, một cái màn thầu, mặt khác, phải bọn họ chính mình ở trong rừng nghị cách lúc này, đường diệp mới nhớ tới, hẳn là đem kia hai người trên người mang theo ăn lấy lại đây. bất quá, cũng không sợ, đã từng, nàng vì một mục tiêu, hai ngày không ăn cơm, liền dựa một lọ thủy vượt qua hai ngày. đúng chi, lúc này đây còn có một viên trứng gà cùng màn tàu. mất đi mặt nạ người càng ngày càng nhiều, tổng huấn luyện viên nhìn ra tới mười lăm cái, khỏe miệng nhẹ cong, cũng không tệ lắm. hai ngày thời gian mau kết thúc, ít nhất còn có một nửa cường giả. màn đêm buông xuống khi. Cánh rừng ngoại tổng huấn luyện viên thả gia đình chỉ tín hiệu, cánh rừng nội huấn luyện viên bắt đầu mang theo người lục tục ra tới. Tổng huấn luyện viên nhìn một chút, 15 cá nhân đều có mặt nạ. Thả chỉ có một không cướp được mặt nạ, nhưng là chính hắn cũng không ném. Bên kia bắt đầu nghiệm chứng mỗi người cướp được mặt nạ, có 3 cái cướp được chính mình đồng đội mặt nạ, bị khấu rất một cái. Cuối cùng, thống kê kết quả thực mau ra đây. Nhưng là, các giáo quan cũng không có công bố, chỉ nói làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, ăn cái gì. Ngày mai bắt đầu một khách hạng khảo hạch, 10 ngày thời gian, tổng cộng là 5 chàng khảo hạch, mỗi chàng 2 ngày. Đường Diệp ra tới khi đại khái nhìn một chút, hẳn là chính mình nhiều nhất, nàng tổng cộng cầm 4 cái, thêm nàng chính mình cái kia, là 5 cái. Tham gia huấn luyện này hơn 2 tháng, nàng cảm giác chính mình kiếp trước cái loại cảm giác này lại về rồi, nàng tốc độ so với phía trước nhanh rất nhiều, còn có nàng khinh công cũng nâng cao một bước, A giả những cái đó sáng sớm cùng buổi tối huấn luyện chính mình, cũng coi như là không bạch huấn luyện ngày thứ ba ngày thứ tư hai ngày khảo hạch chính là ẩn nấp ẩn ẩn nấp thời gian nguyệt dài ngắn thẳng đến bị huấn luyện viên tìm được mới thôi ẩn nấp thời gian dài nhất nhân vi đệ nhất danh ngày thứ năm thứ sáu ngày khảo hạch chính là ra tay tốc độ thứ bảy ngày ngày thứ tám khảo hạch chính là công phu cao thấp cuối cùng hai ngày khảo chính là ám sát kỹ bọn họ mục tiêu là giết chết chỉ định huấn luyện viên giết không chết huấn luyện viên phải bị huấn luyện viên giết chết dùng khi ngắn nhất nhân vi đệ nhất danh mọi người nghe được lời này đều là trong lòng run lên. Đường Diệp cũng kinh ngạc một chút, thật sát. Hơn nữa, mỗi người đều có thể đi lựa chọn đao thật kiếm thật vũ khí. Phía trước lục tục xuất hiện 30 cái huấn luyện viên, đều là các có đặc sắc, cuối cùng cho bọn hắn mỗi người chỉ một người huấn luyện viên. Lúc sau, 30 danh giáo quan nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, thực mau liền ẩn vào núi lớn trung. Một canh giờ sau, bọn họ cũng xuất phát, đi ra ngoài tìm mục tiêu của chính mình. Đường Diệp đi ra ngoài khi, một đường suy tư, hay là thật sát. Đem phía trước tổng huấn luyện viên nói lại suy nghĩ một lần, xác định đối phương không phải nói dẫn sau, đường Diệp nhíu nhịu mày, nhanh chóng tiến vào sân gian. Nàng chỉ dùng hai cái canh giờ thời gian, liền tìm tới rồi mục tiêu của chính mình huấn luyện viên, chỉ là, đối phương hiển nhiên đối chính mình không có phòng bị, đang ở nỗ lực xuới đất. Đường Diệp kinh ngạc, tránh ở một bên trên cây nhìn thật lâu, còn đừng nói, như vậy rộng mở địa phương, thật đúng là không tốt lắm ám sát. Đường Diệp lại suy xét một canh giờ sau đột nhiên phi thân rơi xuống huấn luyện viên bên người, nhẹ giọng nói, huấn luyện viên, ta và ngươi cùng nhau xối đất đi. Huấn luyện viên nhìn nàng một cái, gật gật đầu. kế tiếp, hai người kia liền một bên nói chuyện hiếm, một bên làm việc. từ huấn luyện viên nói, nàng biết hắn ở trong nhà là cái đại phu, vẫn luôn xem bệnh cứu người, cũng trước nay không có giết quá sinh. hai người cùng nhau phiên hai ngày mà, cuối cùng, đường diệp không có động thủ, huấn luyện viên cũng không động thủ, hai người cùng nhau ra tới. bọn họ ra tới khi. Liên nhìn đến trên mặt đất ngồi một cặp một cặp, có rất nhiều học viên trên người có thương tích, có rất nhiều huấn luyện viên trên người có thương tích, nhưng là, không một người tử vong. Đường Diệp nhìn đến nơi này, liền minh bạch chính mình là đoán đúng rồi. Đã từng, a giả nói qua, tuyệt sát lâu ở tiếp nhiệm vụ phía trước, đều phải điều tra rõ mục tiêu nhân vật có phải hay không tội ác tẩy trời người, nếu không phải, này nhân vật sẽ không tiếp. Mà nàng nghĩ vậy là cuối cùng bị một cái khảo hạch, yêu cầu ám sát, đó chính là nói cho chính là nhiệm vụ. Vẫn là thật sát, kia nhất định đến biết rõ ràng đối phương có nên giết hay không. Mà này đó đều là các giáo quan, tự nhiên là không nên giết. Ngày thứ 2, Tổng huấn luyện viên công bố thành tích, bọn họ công bố thực cẩn thận. Từ trận đầu, mỗi người được đến mặt nạ, sở đổi thanh điểm, đến thứ 5 chẳng, đều nói thực cẩn thận. Cuối cùng, Tổng huấn luyện viên công bố chính là Tổng thành tích. 25 hào đêm đường, đệ nhất danh. Số 22 tả thành, đệ nhị danh. 13 hào lưu cây quả thư, đệ tam danh. Đường Diệp rũ mắt, chính mình là đệ nhất danh. Tiên 10 danh bước ra khỏi hàng. 10 cái người bước ra khỏi hàng, đứng ở các giáo quan trước mặt, mọi người lúc này là hoàn toàn nhận thức bọn họ. Huấn luyện viên ban cho bọn họ một cái màu đen thẻ bài, cái này là các ngươi thành tích đại biểu, ở ngày 15 tháng 7 ngày khảo hạch chung, hy vọng các ngươi có thể như cũ bảo trì cái này hảo thành tích. Là. 10 cái người lên tiếng. Đều trở về thu thập đi, tức khắc các ngươi liền có thể rời đi, nhớ rõ Ngày 15 tháng 7 ở Nghi Châu, tham gia tam cấp tuyệt sát khảo hạch. Đến lúc đó, các ngươi nhị đầu tự nhiên sẽ đưa các ngươi đi. Là, 10 cái người lại lên tiếng. Lúc này đây tham gia huấn luyện 30 người, tiền 10 danh, có thể tham gia tam cấp tuyệt sát khảo hạch, chuẩn bị tốt các ngươi đồ vật, trong chốc lát sẽ thống nhất đưa các ngươi đi ra ngoài. Mọi người gật đầu, trở về chính mình trụ nhà ở nội thu thập đồ vật. Đường Diệp đi tới, đột nhiên xông tới hai cái tiểu tử, một tả một hưu chụp một chút nàng bả vai, tiểu tử. Không tồi nha, trận đầu khi ngươi thế nhưng cầm năm cái mặt nạ. Đường Diệp hướng về phía hai bên hai người nhàn nhạt cười cười, các ngươi cũng không tồi a. Không tồi gì, không có tham gia khảo hạch tư cách, bất quá ta cũng nghỉ ngơi tâm hỏa, liền về sau hảo hảo làm công việc bên trong. Là cái kia cô nương vợ anh. Đường Diệp cười cười, công việc bên trong cũng khá tốt, chúng ta mặc dù thi đậu cũng là khảo cái danh, phân chẳng phân biệt được đến nhiệm vụ còn không nhất định đâu. ân kia đảo cũng là, nghe nói hiện giờ có chúng ta tuyệt sát lâu vi danh ở, trên giang hồ người xấu đều thiếu. Phượng Anh cười nói, ai, ta nghe nói, chúng ta lâu chủ đêm tuyệt cũng là cái người trẻ tuổi, a nha, ta cuộc đời này lớn nhất mục tiêu, chính là có thể thấy một lần lâu chủ, nghe người ta nói, chúng ta lâu nội người, thật nhiều đều là bị lâu chủ trợ giúp quá, sau đó tự nguyện tiến vào tuyệt sát lâu. Một cái khác nói, Nga, phải không? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi, ân, đúng vậy, ta chính là... Ta cùng ta nương là bị lâu chủ cứu trở về tới, hơn nữa, lâu chủ lớn lên còn rất đẹp, chính là không yêu cười, cả ngày một bộ nhàn nhạt biểu tình, nhưng là hắn cũng chưa từng có mắng quá cái nào, tương đối lên, liếu quân sư cùng ngàn thần ý liền càng thêm đáng yêu nhiều. Phượng Anh cười tủm tìm nói. Bên cạnh tiểu tử cười nói, tiểu tử ngươi còn đều gặp qua kia ba vị đầu to. Hạnh phúc a, ta một cái cũng chưa gặp qua. Hắn không nhận ra tới Phượng Anh là cái nữ tử. Đường Diệp nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái. Kinh ngạc một chút, cái này cô nương, xác thật không đơn giản, ở vào như vậy vị trí, đều gặp qua kia trong truyền thuyết ba người. Chính mình nếu không phải đến từ á dạ bên người, cũng là rất khó nhìn thấy bọn họ ba cái. 503, Đường Diệp trúng độc hôn mê, canh một, Đường Diệp cáo biệt Phượng Anh cùng một cái khác học viên sau, đi hướng chính mình nhà ở. Tới rồi cửa phòng trước, kiểm tra rồi một chút khóa tử hoàn hảo, cửa sổ cũng hoàn hảo, Đường Diệp mở cửa đi vào. Mở khóa khi. Nàng nghe thấy được phong mang lại đây một cổ mùi hoa vị, cảm thấy có điểm hương, cũng không phân biệt ra tới là cái gì hoa hương vị, cảm giác có điểm giống bạc hà mát lạnh hương vị, nhưng lại không phải bạc hà. Đường Diệp bất đắc dĩ bật cười một chút, lắc lắc đầu, vào phòng nội, thu thập hảo chính mình đổ vật, liền chuẩn bị phải rời khỏi. Nghĩ đến, a dạ hẳn là tới, phân biệt khi, hắn nói muốn tới tiếp chính mình rời núi. Chỉ là, nàng thu thập thứ tốt sau, lại đột nhiên cảm giác được một trận đầu choáng váng hoa mát, tiếp theo, thông một tiếng. Ngã quỷ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Các học viên lục tục rời đi, đến buổi chiều thời gian, các giáo quan thay phiên tra các học viên nhà ở, chuẩn bị khóa ký môn, thu thập hảo nơi này, bọn họ cũng muốn rời đi khi, đột nhiên, một giáo quan ở 25 hảo trong ký túc xá thấy được ngã xuống đất hôn mê đường, diệp. mau, các ngươi tới một chút, 25 hảo học viên kẻ xỉu. Mặt khác huấn luyện viên chạy nhanh vọt lại đây, 25 hảo, không phải đêm đường sao. Nàng là cái cô nữ A, như thế nào kẻ xỉu? Có phải hay không mệt? Không biết, ta đã đem người ôm tới rồi trên giường, các ngươi mau đi xem một chút Lao Thẩm còn ở đây không?" Hắn hiểu ý Liệ Thuật, có một giáo quan chạy nhanh đi kêu họ Thẩm huấn luyện viên. Thẩm huấn luyện viên lại đây vừa thấy, này không phải đêm đường sao? Cái kia buổi chính mình phiên hai ngày mà tiểu cô nương. Hắn chạy nhanh cấp đường diệp bắt mạch, đem song sau, sắc mặt biến đổi, chạy nhanh chạy về đi cầm ngân châm lại đây, cấp đường diệp ở đầu ngón tay chắt một chút, đem ngân châm đặt ở huyết thượng vừa thấy, ngân châm biến đen. Mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi, chúng độc, đổ. Lao thẩm, ngươi có thể biết được là cái gì đọc sao? Biết như thế nào giải sao? Tổng huấn luyện viên hỏi. Hắn họ nghe. Thẩm huấn luyện viên lắc đầu, nghe đầu, chúng ta huấn luyện mấy năm người, trước nay không xuất hiện quá loại này vấn đề. Ta đi cha xem xét, này đêm đường là ai đưa tới người, lại là họ đêm, làm ta có điểm lo lắng. Nghe huấn luyện viên đè đẹ ngực, chạy nhanh đi. Thẩm huấn luyện viên hỏi những người khác, sở hữu học viên đều đi rồi sao? Đúng vậy, đều đi rồi, chúng ta cũng không mấy người số, cho rằng đều ước gì chạy nhanh rời đi đâu, ai còn sẽ lưu lại nơi này. Có một cái nhìn trên giường đường diệp, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ai sẽ đối một cái cô nương xuống tay đầu. Nghe huấn luyện viên thực mau trở lại, cô nương này là hoa hạc nơi đó đưa tới. Năm nay, hoa hạc chỉ đưa tới ba cái, mặt khác hai cái thành tích thường thường, chỉ có cái này được đệ nhất, còn ra loại sự tình này. Nghe đầu, hiện tại làm sao bây giờ, làm lâu chú biết, liền phiền thoái. Lâu chủ đặc biệt nhìn chung cái này huấn luyện căn cứ, chúng ta ra loại sự tình này, có thể hay không đều bị lâu chủ cấp diệt. Có một cái có chút sợ hay nói. Mọi người đều trầm mặt, nơi này, là lâu chủ cùng quân sư thần Y và ba người cùng nhau sáng lập, ra loại sự tình này, bọn họ những người này đầu cũng đừng nghĩ muốn. Đúng lúc này, bên ngoài có người nói nói, có người từ bên ngoài mở ra trận pháp, không biết là ai tới. Mọi người vừa nghe, sắc mặt càng là trắng bệnh, có thể từ bên ngoài mở ra trận pháp. Trừ bỏ kia ba vị, chính là lúc trước bày ra trận pháp người. Ta đi xem. Nghe huấn luyện viên phát giác chính mình có chút chân run, chạy nhanh đi ra ngoài. Chờ hắn tới rồi giữa sườn núi khi, liền nhìn đến chính phi thân lên núi tới Khương Tử Dạ. Lầu chủ. Nghe huấn luyện viên chạy nhanh ôm quyền thi lễ, hắn chân cũng không run lên, nhưng là, hoảng hốt lợi hại. ân Khương Tử Dạ chỉ ừ một tiếng, như cũ nhanh chóng phi thân lên núi, mặt sau hắn mấy cái thị vệ gắt gao đuổi kịp. Nghe huấn luyện viên cũng chỉ hảo chạy nhanh đuổi kịp. Chờ lật qua đỉnh núi, tới rồi trong căn cứ khi, Khương Tử ra hỏi, đêm đường đâu? Nghe huấn luyện viên trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng, đêm đường nhận thức lâu chủ. Lâu chủ kêu đêm tím, đêm đường cũng họ đêm, thư đồ ăn. Lâu chủ, đêm đường không biết vì sao chúng độc, chúng ta là vừa rồi mới phát hiện. Nghe huấn luyện viên chỉ có thể căng ra đầu bẩm báo. Cái gì? Khương Tử dạ tạch một chút dừng bước, quay đầu lại trừng mắt hắn. Lâu chủ! Đêm đường ở 25 Hào ký Túc xá. Nghe huấn luyện viên chạy nhanh cấp Khương Tử Dạ nói, Khương Tử Dạ không hề chừng hắn, nhanh chóng phi thân liền hướng đệ tam bảy ký túc xá mà đi. Phòng trong, mặt khác mấy cái huấn luyện viên còn vây quanh ở mép giường nghị luận đâu, đột nhiên môn bị người mạnh mẽ đẩy ra, liền thấy nhà mình lâu chủ tựa một cổ phong giống nhau vào được. Lâu chủ, mọi người dọa thiếu chút nữa quy xuống, cảm khẩn cấp lâu chủ hành lễ. Khương Tử Dạ căn bản là không phản ứng bọn họ, nhanh chóng ngồi ở mép giường. Rồi tay cầm đường diệp tay La cây, la cây Hắn nhẹ nhàng kêu vài tiếng Đáng tiếc, đường diệp một chút phản ứng cũng không có Khương tử dạ quay đầu lại nhìn về phía thẩm huấn luyện viên Lao thẩm, có thể điều tra ra là cái gì độc sao Nhìn không ra tới Đều không phải chúng ta lâu nổi trước mắt biết đến những cái đó độc Cho nên thuộc hạ không dám tùy tiện cho nàng giải độc Thẩm huấn luyện viên chạy nhanh không người nói Bọn họ này 35 cá nhân đều là thượng tuổi Hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi Lâu chủ niệm bọn họ tuổi đại, cũng không làm cho bọn họ làm sát thủ, khiến cho bọn họ lưu lại nơi này huấn luyện tân nhân. Bắt được hạ độc người sao? Khương tử dạ sắc mặt vương vàng, hỏi nghe huấn luyện viên. Học viên đều đưa ra đi, chỉ có các giáo quan còn ở. Nghe huấn luyện viên nói xong, xấu hổ cúi đầu. Khương tử dạ khí nhắm mắt. Trá lâm, người nhanh đi thiên sơn, nhìn xem khâu láo còn ở đây không? Cạnh cửa, trá lâm lên tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài, hắn vẫn luôn là khương tử dạ người bên cạnh tự nhiên là sẽ mở ra trận pháp. Khương Tử Dạ quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm nghe huấn luyện viên thật lâu sau, quay lại đầu, thấp giọng nói, "Các ngươi trước đi ra ngoài đi, lao thẩm lưu lại." Mọi người yên lặng đi ra ngoài, thẩm huấn luyện viên có chút chân phát run ở một bên lặng lặng đứng. Khương Tử Dạ duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ đường viền mặt, khẽ than thở một tiếng, nha đồng đốc, ngươi như vậy thông minh, như thế nào có thể mắc như người khác đâu?" Thẩm huấn luyện viên vừa nghe, càng thêm lơm lớp lo sợ, đầu rũ thấp thấp, lâu chủ kia thái độ" Tựa như đối mặt chính là chính mình ái nhân giống nhau. Lao thẩm, ngươi biết nàng là ai sao? Khương tử dạ thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi. Thẩm huấn luyện viên lắc đầu, thuộc hạ không biết. Nàng là thê tử của ta, là nàng nói, muốn vẫn luôn bồi ở ta bên người. Ta là sát thủ, nàng cũng muốn làm sát thủ, cho nên, nàng tới tham gia huấn luyện, muốn tham gia tam cấp tuyệt sát khảo hạch. Thương một tiếng, Lao thẩm dọa quỳ xuống, trong mắt có sợ hãi, lâu chủ, phu nhân nàng. Ngươi đi cha. Từ nàng tới ngày thứ nhất tiếp xúc đồ vật cùng người bắt đầu tra, chuyện này, nhất định phải cho ta điều tra rõ. Nhưng cái đó học viên, mặc dù là rời đi, cũng là có tên đi, cho ta đi hỏi, ai cùng lá cây quan hệ hảo, ai cùng lá cây có thủ án. Còn có, lá cây thân phận, muốn bảo mật, ra cái này môn, liền không thể chuyển cho bất luận cái gì một người. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, là, lao thẩm không dám lắm miệng, lên tiếng, chạy nhanh đi ra ngoài. 504 tương tự dạ bảo hộ lá con, canh hai. Lao thẩm sau khi rời khỏi đây, doa đỡ tưởng đứng ban ngày, mới bắt đầu trở về sửa sang lại những cái đó học viên danh sách. Những người khác chạy nhanh đuổi kịp hắn, hỏi lâu chủ nói cái gì. Lao thẩm định định tâm thần, nói, lâu chủ làm đi tuần đường từ tiến vào sở tiếp xúc quá đồ vật, cùng ai quan hệ hảo, cùng ai có thủ hán, muốn điều tra ra là ai hạ độc, mặc dù những cái đó học viên rời đi, cũng đều là có danh sách. Cái này sự lớn, Nghe huấn luyện viên một mông ngồi ở trên ghế, có chút há hốc mồm. Lao thẩm, này đêm đường, là chúng ta lâu chủ người nào? Hắn nói sao? Không biết, lâu chủ chưa nói. Lao thẩm lắc đầu, rũ xuống mi mắt. Mọi người thở dài, chạy nhanh bắt đầu xem xét đường diệp dùng quá đồ vật cùng tiếp xúc quá người, từng cọc, từng cái hồi ức. Ta cảm thấy, đêm đường hẳn là không có khả năng sớm trung độc, hẳn là liền tại đây trong vòng vài ngày, Ngẫm lại đã nhiều ngày nàng nhưng có cùng ai đã làm đối thủ. Cùng ai từng đánh nhau không? Nghe huấn luyện viên ngồi một hồi, lý một chút ý nghĩ, suy tư nói. Hảo, chúng ta đây liền tra mấy ngày gần đây quyết đấu tái đi. Lao thẩm gật đầu. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh vội trăng lên. Đường diệp phòng trong, khương tử dạ cởi giày, lên giường, đem đường diệp nhẹ nhàng nâng dậy tới. Một tay để ở nàng giữa lưng và chỗ, điều động nội lực, cho nàng bảo vệ tâm mạch. Đừng làm cho này độc kéo dài đến tâm mạch. Nghĩ đến, hẳn là không phải cương cường độc dược Bằng không không có khả năng một ngày đều không có việc gì, bọn họ thẳng đến buổi chiều mới phát hiện. Hắn cũng là từ hôm qua bắt đầu liền ở Sơn Môn ngoại chờ, chỉ là từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, lục tục thấy có học viên rời đi, chính là chờ mãi chờ mãi, chính là không gặp lá cây ra tới, mắt thấy sắp trời tối, hắn mới quyết định mở ra trận pháp tiến vào nhìn xem. Khương Tử Dạ trong lòng thở dài, may mắn chính mình tới. Một canh giờ sau, Khương Tử Dạ thu công, làm Đường Diệp nằm ở trên giường, hắn duỗi tay đem một chút mạch nhiều như mày, chính mình hẳn là cùng thiên vũ nghiêm túc học một chút bắt mạch, đáng tiếc chỉ học được chút da lông. Lúc này bắt mạch chỉ biết đường diệp mạch tượng trầm trọng, lại đến không ra một cái cái gì kết quả tới. Xuống đất, ra cửa, làm bọn thị vệ thủ, khương tử dạ hướng về các giáo quan làm công khu đi đến. Mọi người nhóm đang ở khẩn trương xem xét, nhìn thấy khương tử dạ tới, chạy nhanh dừng lại, đều vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi, lần này huấn luyện kết quả là cái gì? Nghe huấn luyện viên cấp Khương Tử Dạ đệ lên rồi một chừng giấy, Khương Tử Dạ triển khai vừa thấy, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đệ nhất danh tên, đêm đường. Rốt cuộc, hắn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, nha đầu này, cũng không tệ lắm. Chỉ là, đệ nhất danh, thế nhưng liền gặp người độc thủ. Nhìn một chút đệ nhị danh, đệ tam danh, mai cho đến đệ thập danh, lại sau này, hắn ở thứ 17 danh thấy được Phương Anh, tên này có chút quen mắt, là cái nào người nhất thời có có chút không khớp đem gần nhất một tháng tình huống nói một chút, ai là phụ trách cùng quá 25 hảo. Khương tử dạ trầm giọng nói. Ra tới mấy cái huấn luyện viên bắt đầu cấp Khương tử dạ nhất nhất hội báo về đêm đường huấn luyện cùng bắt đầu quyết đấu tái chi tiết đều nói một chút. Những việc này, vẫn luôn giảng đến đêm khuya. Khương tử dạ chưa nói đói, những người này cũng không dám nói ăn cơm. Hảo, ta đã biết, trước chuẩn bị an pháp đi, lao thẩm, ngươi xem ta cho nàng uy một viên giải trăm độc giải dược có thể chứ? Khương tử dạ hỏi. Nếu là thiên vũ ở chỗ này thì tốt rồi. Thuộc hạ cảm thấy không thể, tiến vào chúng ta nơi này người, đều là trải qua cẩn thận kiểm tra, từ bên ngoài mang tiến vào độc dược khả năng tinh cơ hồ bằng không. Thuộc hạ cảm thấy, đối phương rất có khả năng là ở chỗ này biên lợi dụng có sắn đồ vật xứng dược, cấp đêm đường hạ độc. Loại này, là khó nhất giải. Liên sợ là đối phương đối chúng ta tuyệt sát lâu rõ như lòng bàn tay, biết chúng ta có giải trăm độc trăm độc hoàn. Thẩm huấn luyện viên lo lắng nói. Khương tử dạ nhất thời cũng không có chủ ý. Ý thì thuộc hạ chi thấy, đêm đường ba ngày trong vòng, tánh mạng vô yêu, lâu chủ cũng không cần quá sốt ruột. Thầm huấn luyện viên túi đầu, cung kính nói. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Nói xong lời nói, khương tử dạ liền trở về bồi đường Diệp đi. Một hồi công phu, liền có thị vệ đưa tới đồ ăn cùng nước gấm. Khương tử dạ ngồi ở đường Diệp bên người lay mấy khẩu, uống lên điểm nước, liền ngồi ở mép giường yên lặng nắm tay nàng, nhìn nàng. Hắn trong đầu cũng ở suy tư, hiện tại xử trí những người này, hiển nhiên không phải thời điểm, trước mắt quan trọng, là cho đường Diệp giải độc, tìm ra hạ độc người. Trá lâm đi thiên sơn, một chuyến mặc dù là ra roi thúc ngựa, nhanh nhất cũng đến một ngày thời gian, chính là ở bên kia không trí hoãn, cũng đến hai ngày thời gian trở về. Trong khoảng thời gian này, quan trọng, là truy hồi những cái đó học viên, bất quá, có thể truy hồi tới, tin tưởng cũng đều là không thành vấn đề, kia hạ độc người, không chuẩn sau khi rời khỏi đây. Liên ẩn dấu. Nghĩ đến này, hắn nhanh chóng ra phòng đi tìm nghe huấn luyện viên. Lúc này, mấy cái huấn luyện viên còn ở bài tra mấy ngày nay sự tình. Phái người, mỗi cái học viên đường về trên đường phái hai người, đem người đều truy hồi tới. Khương tử dạ trầm giọng nói. Nghe huấn luyện viên sừng suốt, ngay sau đó cũng minh bạch Khương tử dạ ý tứ, chạy nhanh đi an bài các giáo quan xuất động, một người mang theo một cái thị vệ, xuất cốc đuổi theo người. Lúc này, Khương tử dạ mới thoáng yên tâm một ít.